Lại về nữa rồi, trong một phòng làm việc sang trọng, một thanh niên trẻ có gương mặt tuấn tú thở dài một tiếng, tên của thanh niên này là Lâm Trạch năm nay 20 tuổi, xuyên vào trong thế giới, được tạo thành bởi vô số tác phẩm văn mạng đô thị, trở thành nhân vật phản diện nho nhỏ lụn bại, bị nhân vật chính làm màu và mặt. Chỉ biết đòi tiền cha mẹ, không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày ăn chơi lêu lỏng, chuyên rước thị phi, thích nữ chính số 1 tống vũ tinh, vì vậy mà chống lại nam chính số 1 Bị hắn ta làm màu vả mặt, mới đầu còn khá có lý trí. Nhưng cùng với thất bại càng ngày càng nhiều, mà dần mất đi lý trí, làm ra rất nhiều chuyện, khiến người vô cùng tức giận, ẩm ý đến mức tan nhà nát cửa. Tuy rằng sống đến cuối cùng, nhưng cũng điên luôn, bị nhốt vào trong viện tâm thần, mơ tờ cốt truyện vô cùng cũ dích và tầm phao. Thế nhưng hắn biết trước hướng đi của tình tiết cốt truyện, sẽ còn đi con đường cũ nữa sao? Đương nhiên là không rồi, cũng may. Hắn đã xuyên qua còn ràng buộc với một hệ thống Tên là hệ thống cầu nguyện Chính là hệ thống có thể giúp người thực hiện nguyện vọng ấy Nghe ra cũng rất tốt rất mạnh đấy chứ Nhưng lại có ba khuyết điểm Thứ nhất Mỗi ngày chỉ có thể thực hiện một nguyện vọng Thứ hai Chỉ có thể cầu nguyện cho mình Nguyện vọng chỉ có thể thực hiện lên người mình Chứ không thể cho người khác Ví dụ như người cầu cho cơ thể của cha mẹ mình khỏe mạnh Không được Người cầu cho mình được khỏe mạnh thì lại được Thứ ba Nguyện vọng nhất định phải phù hợp với pháp tác cơ bản, không thể vượt qua phạm vi đô thị, hơn nữa chỉ có thể duy trì 24 giờ. Người cầu nguyện trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất, làm ơn đi, nơi này là đô thị, chứ không phải huyền huyễn tu tiên. Nguyện vọng này không thể thực hiện được, cho dù có mấy khuyết điểm này, nhưng cũng không tổn hại gì đến năng lực của nó. Vì thế hắn dựa vào năng lực của hệ thống và cả thao tác châu bò của mình, bất cần một cái đã chơi chết toàn bộ nhân vật chính. Trở thành nhân vật phản diện cuối cùng, khuấy đảo toàn bộ tuyến thế giới, thiên đạo tái hiện lại cốt truyện, còn cho lâm Trạch một lời nguyên, cứ hễ nguyện vọng nào mà hắn sinh, thì kẻ thù đều sẽ được gấp đôi. Nói trắng ra là nguyện vọng, mà hắn có được thông qua hệ thống, đều sẽ ứng nghiệm gấp đôi lên người nhân vật chính, người sống tốt. Vậy kẻ thù của ngươi còn sống tốt hơn, ngươi có được nhiều thứ, vậy kẻ thù của ngươi càng có được nhiều hơn, cuối cùng sẽ quay ngược lại làm màu, và mặt ngươi, ngươi đã định trước. Chỉ có thể trở thành đá lót đường. Lâm chạy cười ha ha. Đây là muốn làm khó ta sao? Lúc này cửa bị đẩy ra. Một cô nàng đeo mắt kính có dáng người thước tha. Dung mạo rất đẹp đi vào trong. Cậu Lâm. Cô Tống của công ty Tống Thị hẹn ngươi cùng dùng bữa tối. Địa điểm là nhà hàng Hải Dương. Thời gian là 8 giờ. Xin hỏi ý của ngươi thế nào? Cô Tống của công ty Tống Thị. Thật ra chính là nữ chính số một Tống Vũ Tinh. Một cô gái tài sắc vẹn toàn. Một trong hai bông hoa vàng của thành phố Ma Hải Nhà bọn họ mở bệnh viện, trước mắt có một lô thiết bị lớn đã cũ, cho nên muốn thu mua một lo thiết bị y tế mới, thế nhưng phương diện tài chính lại vô cùng túng thiếu. Nhà Lâm Trạch vừa vặn lại kinh doanh về phương diện này, vì thế đối phương hẹn hắn ra ngoài ăn cơm là muốn thông qua quan hệ của hắn để mua, chịu thiết bị. Cũng chính trong một đêm này, Lâm Trạch trong nguyên tắc lần đầu tiên gặp được Tống Vũ Tinh tỏ ra vô cùng kinh ngạc, đưa ra một suy nghĩ không an phận, kêu đối phương là bạn gái của mình. Bằng không sẽ không đồng ý. Sau đó, nhân vật chính số một nhảy ra và mặt bông bốc. Từ đó về sau hai bên đấu nhau như thế. Tình tiết câu chuyện mở ra. Đương nhiên, Lâm Trạch đã xuyên vào đây hiển nhiên, sẽ không đi theo cốt truyện. Ngược lại sẽ chơi chết nhân vật chính. Trò chơi thú vị đương nhiên phải cày lần 2 rồi. Lâm Trạch hào hứng gật đầu. Được, ta sẽ đến cuộc hẹn. Giúp ta trả lời nàng đi. Vâng, cậu Lâm. Đến 8 giờ tối. Lâm Trạch đúng giờ tới nhà hàng Hải Dương. Gặp được nữ chính số 1 trong truyền thuyết Tống Vũ Tinh. Thực tế đây không phải lần đầu tiên hắn gặp nàng, nhưng một lần nữa gặp lại vẫn vô cùng kinh ngạc. Chiều cao 1m72, dáng người thước tha duyên dáng, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh tế, mái tóc đen dài phủ lên vai. Mặc bộ tê trang nữ màu trắng đơn giản trên người, nhưng từ trong ra ngoài lại lộ ra khí chất tao nhã. Lúc này, Tống Vũ Tinh cũng cảm thấy ngạc nhiên như vậy. Đối phương sở hữu dung mạo, mà đến cả nữ giới cũng phải ghen tị. Sạch sẽ trong trẻo mà không bóng bẩy Ánh mắt nhìn nàng từ đầu đến cuối đều ôn hòa Không hề có quá nhiều tập niệm Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng phá ra chi tử Trong truyền thuyết Rốt cuộc là tin đồn có nhầm lẫn Hay là đối phương che giấu quá sâu Nàng không nghĩ quá nhiều Hai người trò chuyện với nhau Lâm Trạch xin lỗi trước Cô Tống thật ngại quá Ta tới muộn Tống Vũ tinh mỉm cười Ta cũng vừa mới tới thôi Ta vẫn chưa chọn món Ăn chút gì chứ Khách theo chủ vậy Người khách sáo quá, ta mời Vẫn nên là ngươi chọn món đi Từ chối không được Lâm Trạch nhận thực đơn, nói với nhân viên phục vụ Xin chào, ta muốn một phần thăn phi lê Chín bảy phần gan ngỗng một phần nữa Ngoài ra thêm hai ly hồng trà, phải nóng Cảm ơn, Tống Vũ Tinh ngồi đối diện vô cùng ngạc nhiên Cậu Lâm, món ngươi chọn đều là món mà ta thích Sao ngươi biết hay vậy? Lâm Trạch thầm nghĩ, đương nhiên là ta biết rồi Ngươi là vợ ta Trên người người có bao nhiêu nốt rồi ta còn biết nữa là, chẳng qua bây giờ cốt chuyện luân hồi, đôi bên vẫn chưa biết nhau, đương nhiên không thể nói như vậy rồi. Hắn mỉm cười, ta đoán thôi, không ngờ lại đoán đúng. Tống Vũ Tinh cười khanh khách, người thật lợi hại, nhưng vẫn đoán sai một chút, tờ á thích uống hồng trà lạnh hơn. Lâm Trạch vẫn mỉm cười như cũ, gần đây dạ dày của người không tốt, vẫn nên uống nóng thì hơn. Ánh mắt của Tống Vũ Tinh hơi dao động, sao người biết dạ dày của ta không tốt? Không phải lại đoán đây chứ? Lần này không phải, ta nhìn ra được từ khí sắc của ngươi, lâm Trạch không nhanh không chậm đáp, vành mắt của ngươi khá đen, môi lại khá khô, trong này điều hòa để 25 độ, nhưng ngươi lại khoác một lớp áo khoác, cơ thể phát lành, vừa rồi ngươi còn liên tiếp xoa bụng mình, rõ ràng cảm thấy bụng hơi trướng. Hắn nói một tràng, cuối cùng tổng kết, cho nên, tổng hợp lại mà xét, thì đây là dạ dày khó chịu, do ăn uống không có quy luật. Cộng thêm thường xuyên thức đêm tạo thành, ánh mắt của Tống Vũ Tinh lại càng ngạc nhiên hơn, đều để ngươi nhìn ra hết rồi. Lợi hại quá, có phải ngươi là chuyên gia khám trung y không? Chưa từng học qua, chỉ hơi hiểu một chút thôi, lâm trạch khiêm tốn đáp. Tiếp đó, hai người vừa ăn vừa nói, càng nói, Tống Vũ Hiên càng cảm thấy kinh ngạc. Không phải mọi người đều nói hắn là một tên bất tài, chỉ biết ăn chơi đằng điếm hay sao? Sao bây giờ thoạt nhìn hoàn toàn khác hẳn vậy? Hỏi gì cũng có thể trả lời được. Cái gì cũng tinh thông hết, chủ đề gì cũng có thể tiếp được. Không chỉ phương diện y học, mà phương diện kinh tế, phương diện khoa học xã hội, phương diện khí tượng, phương diện giải trí, thậm chí ngay cả phương diện triết học lãng sệt, cũng có thể nói đâu ra đấy. Cảm giác còn lợi hại hơn cả một người học hai, bằng thạc sĩ như nàng. Đối với vẻ mặt ngơ ngác của đối phương, Lâm Trạch mỉm cười, cũng không cảm thấy bất ngờ Ở kiếp trước, hắn cầu nguyện mình sở hữu mình, sở hữu năng lực học siêu cấp. Sau này dùng một ít thời gian học, hết toàn bộ kiến thức về các ngành, nói là một quyển bách khoa toàn thư di động, cũng không hề quá, tuy rằng trọng sinh, nhưng trí nhớ vẫn mang theo, rượu qua nửa, cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Tống Vũ Tinh buông dao nĩa xuống, nói với vẻ hơi mong mỏi và khẩn cầu Lâm Công Tử, lần này ta hẹn ngươi ra đây, chủ yếu là có một chuyện quan trọng, hy vọng có có được sự giúp đỡ của ngươi. Chuyện gì, nói đi, có thể giúp thì ta nhất định sẽ giúp. Lâm Trạch cũng đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc lắng nghe, "Là như vậy, Tống Vũ Tinh nói ra vấn đề gặp phải ở bệnh viện. Tình hình là như thế, trước mắt, tài chính ở bệnh viện chúng ta khá khó khăn, nhưng mức thu mua đợt này lại khá lớn, đến 120 triệu. Nếu rút tiền ra để mua sẽ ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của bệnh viện chúng ta, cho nên chúng ta muốn mua chịu một lô thiết bị này. Hy vọng Lâm công tử có thể giúp chúng ta giải xếp việc này một chút. Chúng ta đảm bảo trong vòng nửa năm nhất định Sẽ trả xong khoản tiền này, hơn nữa còn có thể tính lãi, dựa theo lãi suất vai tiền hiện tại của ngân hàng. Tống Vũ Tinh nói với vẻ thành khẩn. Lâm chạch vật đầu. Được, ta sẽ nói giúp ngươi. Nói rồi hắn cầm di động lên, hai tay linh hoạt gửi một tin nhắn. Sau một lúc, hắn cất điện thoại đi và nói. Ta đã liên hệ với giám đốc phòng tiếp thị, bọn họ nói không thành vấn đề. Ngày mai, ngươi chỉ cần mang chứng minh thư tới tập đoàn của ta, dựa theo quy trình mà làm là được. Thế là xong. Tống Vũ Tinh mang vẻ mặt ngơ ngác. Đương nhiên, cũng không phải chuyện khó gì. Ngươi không có. Yêu cầu gì khác sao? Tống Vũ Tinh không dám tin. Lâm chạy cười ha hà, hà. Cần yêu cầu gì nữa? Ai cũng có lúc tài chính túng thiếu mà. Ta giúp ngươi, ngươi giúp ta. Làm ăn không phải là như thế sao? Ta tin bệnh viện Tống Thị nhất định có thể phất lên nhanh chóng dưới sự quản lý của Tống Tiểu Thư đây. Đợi lúc các ngươi phát triển lại quan tâm đến chuyện làm ăn của gia đình ta một chức là được. Nhất định, nhất định rồi, ta kính Lâm công tử một ly." Tống Vũ Tinh vui vẻ cầm rượu nho lên, Lâm Trạch cũng cầm rượu nho lên, cạn ly, chuyện quan trọng đã giải quyết xong, cả người Tống Vũ Tinh đều thả lỏng hẳn, bàn tay đẹp cầm cốc rượu nho lắc nhẹ, cười rạng rỡ nhìn Lâm Trạch, "Lâm công tử, ta phát hiện ra người không giống trong lời đồn cho lắm, trong lời đồn ta là người thế nào? Trong lời đồn thì ngươi là một cậu ấm bất tài, cả ngày ăn chơi lêu lổng, chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ." Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không giống. Cảm giác mà ngươi cho ta giống một quý ông nho nhã lịch sự, vừa giống một học giả rất giàu kiến thức, vừa giống một người già thong thả ông dung, nhìn thấu mọi việc. Tống Vũ Tinh lắc đầu. Cảm giác mà ngươi cho ta quá kỳ quái. Ngươi có thể nói cho ta biết đâu mới là ngươi chân chính không? Lâm Trạch mỉm cười. Đều là ta hết. Tống Vũ Tinh ngạc nhiên. Đều là ngươi. Đều là ta. Cậu ấm bất tài là ta. Quý ông nho nhã lịch sự là ta. Học giả giàu kiến thức là ta, người ra nhìn thấu mọi việc cũng là ta, dù sao chỉ cần cần thiết, chỉ cần vui vẻ thì ta có thể là bất cứ ai, về phần người khác thấy thế nào thì ta không quan tâm, bởi ta không sống vì bọn họ. Trong lòng Tống Vũ Tinh hơi dao động, hóa ra hắn là một người đàn ông sống thuận theo bản tính. Không biết tại sao nhìn người đàn ông trước mắt này, nàng lại hơi rung động, chợt nói với vẻ hơi xấu hổ. Lâm Công Tử, người không cần gọi ta là Tống Tiểu Thư đâu, quá xa cách. Cứ gọi thẳng ta là Vũ tinh đi, hoặc gọi ta một tiếng tống tỷ cũng được, vì ta lớn hơn ngươi. Hà hà, vậy ngươi cũng không cần gọi ta là Lâm Công Tử, cứ gọi thẳng tên ta, hoặc gọi ta là Tiểu Trạch cũng được. Được, chúng ta kết bạn WeChat đi, sau này cũng tiện liên lạc, để ta quét ngươi cho. Cứ như vậy, mối quan hệ của hai người từ người xa lạ đã tiến lên một bước, trở thành bạn bè, sau đó chính là tiếp tục ăn tối vừa nói vừa cười. Nhưng thi thoảng lâm Trạch vẫn nhìn về phía cửa nhà hàng, sao nam chính tiêu thần vẫn chưa tới nữa. Lúc này có một người đàn ông anh tuấn đeo kính dâm, và đội mũ đang trốn ở góc xa. Hai mắt bốc hỏa, vậy mà đôi cẩu nam nữ các ngươi lại cấu kết với nhau. Nhất là à, tiện nhận tống vũ tinh này, rõ ràng là vị hôn thê của mình, mà lại lăng nhăng tẳng tựu không giữ đạo vợ chồng. Kiếp này ta nhất định sẽ cho các người biết mặt. Người này chính là nam chính tiêu thần, truyền nhân của thần y quỷ gốc. Đồng thời còn là vị hôn phu chỉ phúc vi hôn của Tống Vũ Tinh. Không sai, hắn ta cũng trọng sinh nốt, trọng sinh về giai đoạn đầu của câu chuyện, lúc mà y thuật của hắn ta đại thành, xuống núi nương nhờ vị hôn thê. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp mặt nhau lần nào, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Tống Vũ Tinh, hắn ta đã coi đối phương thành vợ mình rồi, nhìn thấy đối phương ra ngoài, vẫn luôn một đường bám theo, lại phát hiện ra người phụ nữ của mình, và một nam nhân tuấn tú khác vừa nói vừa cười. Trông vô cùng thân mật, vì thế hắn ta ghen ghét đấu kỵ, không nhịn được mà ra tay. Vốn tưởng dựa vào năng lực và thân phận truyền nhân của quỷ gốc này của mình có thể nhẹ nhàng thu phục được đối phương, kết quả lại bị đối phương đánh sắt mặt. Sau này trong đủ trận khuyết đấu, đều bị đối phương đàn áp, thua đến mức tơ bởi hoa lá. Người phụ nữ của mình, Tống Vũ Tinh, cũng dần rời bỏ hắn ta mà đi, dựa vào cái ôm của đối phương. Hắn ta cũng không tài nào hiểu được, rõ ràng là một cậu ấm nhà giàu bất tài. Sao lại đáng sợ như thế? Điều may mắn là ông trời, cho hắn ta cơ hội sống lại. Trọng sinh chính là đãi ngộ của nhân vật chính mà. Sống lại một lần, biết hết toàn bộ cốt truyện, ta không tin không đấu lại được ngươi. Tiêu thần ta xin thề, đời này kiếp này, ta nhất định phải khiến lâm Trạch ngươi trả giá. Ta phải khiến ngươi khuynh ra bại sản. Ta phải khiến ngươi lưu lạc đầu đường xó chợ ở bên đường ăn xin. Ta phải khiến ngươi nôn ra gấp 10 lần, những gì ngươi đã nuốt cho ta. Còn cả tống vũ tinh nữa. Chỉ có thể là của ta. Sau khi thể thốt xong, hắn ta chăm chú nhìn hai người đối diện với sắc mặt nặng nề. Đây là một đoạn tình tiết vô cùng quan trọng. Trong đoạn tình tiết này, sau khi hai người dùng bữa tối sẽ đi đến hợp tác. Đồng thời mối quan hệ cũng nhanh chóng phát triển. Cho nên hắn ta nhất định phải phá ngang cuộc hợp tác này thì mới có thể giảm thiểu cơ hội tiếp xúc của bọn họ. Mà hắn ta đã có cơ hội này. Nhưng, phá ngang kiểu gì dơ, đó chính là khiến Lâm Trạch bị bệnh. Tốt nhất là bệnh không dậy nổi. Như vậy Lâm Gia sẽ chết tội lên người Tống Vũ Tinh. Hợp tác hiển nhiên sẽ thất bại. Tống Vũ Tinh và Tống Gia rơi vào trong nguy cơ. Hắn ta có thể nhân cơ hội mà chen chân vào. Dựa vào y thuật nghịch thiên của mình, hắn ta không chỉ có thể có được trái tim người đẹp, mà còn có thể có được sự ủng hộ của Tống Gia. Bây giờ giữa đôi bên vẫn chưa quen biết. Chính là lúc để ra tay. Kế hoạch quá ư là hoàn hảo. Lòng nghĩ thế, trong tay tiêu thần có thêm một cây kim. Bác sĩ có thể cứu người. Nhưng cũng có thể giết người. Chỉ cần cây kim này cắm vào da của đối phương, vậy tất cả mọi thứ đều sẽ đại công cáo thành. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, hắn ta giả bộ thành một vị khách say rượu. Lào đảo đi qua, bởi vì động tĩnh khá lớn, nên lâm Trạch quay đầu qua nhìn, hắn hơi ngạc nhiên. Nam chính tiêu thần tới rồi, sao lại biến thành bộ dáng này vậy? Bỏ đi, mặc kệ hắn, nếu đã tới, vậy cũng đến lúc thử hiệu quả cầu nguyện rồi. Nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi. Lâm chạch lại có hơi nôn nóng, hệ thống, ta cầu, ta ước cho mình bị 50 cân, 50 cân hơi nhẹ nhỉ, bị người đẹp 60 cân đè chết, lâm Trạch cầu nguyện một cách thành kính, tin, cầu nguyện thành công. Lúc này, Tống Vũ Tinh mỉm cười, nói, thật ngại quá, ta đi nhà vệ sinh một chút, mời cứ tự nhiên, Tống Vũ Tinh đứng dậy, kết quả chưa đi được hai bước, thì giày cao gót dưới chân lại gãy, sau đó cơ thể không tự chủ được đè lên người lâm Trạch cẩn thận. Cho dù phản ứng của hắn nhanh, thì cũng không kịp. Hai người cùng ngã xuống đất, bịch một tiếng. Lâm Trạch cảm nhận độ ấm trong tay, nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tức. Hắn nói với vẻ sững sờ, có phải ngươi 60 cân không? Sắc mặt của Tống Vũ Tinh đỏ bừng. Trưa nay, trưa nay ăn hơi nhiều. Lâm Trạch an ủi. Ngươi cao 1m72. Nặng có 60 cân thật sự không tính là béo. Tống Vũ Tinh xấu hổ. Đừng nói nữa, mau đỡ ta dậy. Được, nào. Cách đó không xa, nam chính tiêu thần nhìn thấy một màn này, tức muốn phát điên, cốt chuyện vừa mới bắt đầu thôi, hắn ta còn chưa ra tay, mà vợ mình đã bị người khác chiếm lời rồi. Cảm giác hình như trên đầu lấy lên một tia sáng, đó là một tia sáng màu xanh lục, xanh đến mức tim hốt hoảng, vì thế tốc độ đi của hắn ta càng nhanh hơn. Kết quả vấp phải chân của một người qua đường, mà ngã sấp mặt, mà người đó lại là một cô gái mập mập nặng 120 cân, thoạt nhìn tròn ủng. Cơ thể rất nặng vốn đã đứng không vững, đi đường cực kỳ tốn sức rồi, kết quả còn vấp một cái như vậy, trọng tâm càng mất thăng bằng, cũng ngã theo, ôi giời ơi, chỉ thấy rầm một tiếng vang lớn, âm thanh chấn động toàn bộ tòa nhà, hình như còn nghe thấy cả tiếng sương gãy nữa. Dọa tất cả mọi người đều sợ ngây người, cô gái mập lắc đầu, nói với vẻ mơ hồ, thấy, hình như không sao, bên dưới nàng ta chuyển ra tiếng kêu đau đớn, người không sao nhưng, ta thì có nhé. Cô gái mập vội vàng lăn xuống khỏi người hắn ta, vội vàng bảo, ôi xin lỗi, người có sao không, có bị nặng không, ôi chào, đừng động vào, sắc mặt của tiêu thần xanh đến phát tím, sương sờn, gãy rồi. Ở được, ta không động nữa, cô gái mập có hơi luống cuốn đứng dậy, kết quả trọng tâm vẫn không vững, lại ngồi xuống như thái sơn đè đỉnh, rắc, nam chính tiêu thần trầm mặt, cô gái mập dùng hai tay ôm mặt, xin lỗi, ta không cố ý đâu, đừng nói nữa. Mau gọi xe cứu thương, cách đó không xa. Lâm Trạch nhìn thấy một màn này cũng kinh hãi. Bị một cô gái mập nặng 120 cân, đẻ gãy xương sườn. Thế này thật sự cũng hơi thảm đấy. Hình như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cũng chưa thảm như thế. Tiếp đó, mọi người bắt đầu cứu giúp. Trong đó, Lâm Trạch là người tích cực nhất. Hắn tới trước mặt nam chính tiêu thần, nhìn sắc mặt xanh như tàu lá chuối của hắn ta, còn hỏi với vẻ quan tâm. Người anh em, người có sao không? Không sao chứ, hai mắt của nam chính tiêu thần bốc hỏa, nhìn thấy kẻ thù gần trong gang tất mà bản thân lại chỉ đành bó tay, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói, ta, không sao, lầm chạch trách cứ, người anh em, đừng cậy mạnh, xương sườn gãy ba cái rồi, mà còn nói không sao, thường gần động cốt mất 100 ngày, người không nằm một, hai tháng thì không khỏe lại được đâu, người anh em, người yên tâm, ta đã gọi xe cứu thương giúp ngươi rồi, tờ A cảm ơn ngươi, cảm ơn cả nhà ngươi nhé. Không cần khách sáo, đây đều là chuyện ta nên làm mà. Không lâu sau, xe cứu thương tới khiến bệnh nhân tiêu thần lên xe. Trên xe cứu thương, Lâm Trạch vô cùng ái náy nói. Vũ Tinh, thật ngại quá, bữa tối nay chỉ có thể hủy bỏ thôi. Tống Vũ Tinh lắc đầu, đáp với vẻ vô cùng quan tâm. Không sao, cứu người quan trọng hơn. Thật ra, ta phát hiện ra con người người rất tốt. Thấy việc nghĩa hàng hái làm, lấy cứu giúp người làm niềm vui, người có phẩm chất này không nhiều đâu. Lâm Trạch bất đắc dĩ nói, không có cách nào khác, con người ta có một tật xấu, chính là thích lo chuyện bao đồng, đây không phải tật xấu, đây là ưu điểm chứ. Nếu bữa tối nay đã không ăn được, vậy đổi ngày khác ta sẽ mời ngươi, được nói rồi đấy nhé. Người thứ ba, tiêu thần nằm trên cáng, nhìn một màn này với đôi mắt phun ra lửa, đổi cầu nam nữ, ta đã thế này rồi, mà các ngươi vẫn còn tình tứ với nhau, thích tình tứ sẽ chết thật nhanh, lúc này, xe cứu thương lái. Qua một cái ổ gà phát ra cơn chấn động, ảnh hưởng đến tiêu thần. Hắn ta đau đến mức sắc mặt trắng bạch, khoảng 15 phút. Mọi người mới tới bệnh viện, lâm Trạch bận trước bận, sau giúp đối phương xử lý thủ tục nhập viện, còn nộp trước viện phí. Một màn này đều rơi vào trong mắt của nữ chính Tống Vũ Tinh. Đây là một nam nhân có trách nhiệm. Sau khi thông qua chụp phim, bác sĩ trần đoán nam chính tiêu thần, chỉ gãy ba cái xương sườn Bị thương không tính là nghiêm trọng, sử dụng cách chữa trị đeo đai cố định ở ngực Để cố định xương sườn ở phần ngực, người nằm trên giường bất động, người phải uống ít thuốc liền xương khớp. Như vậy, sau hai tháng, mới có thể khôi phục lại bình thường. Sau khi làm xong toàn bộ những chuyện này, bác sĩ quan tâm hỏi, thế nào? Sắc mặt của nam chính tiêu thần nhợt nhạt, không ngừng tố mồ hôi, vẫn đau lắm, có thể tiêm một mũi thuốc tê cho ta không? Được, ta sẽ kêu người sắp xếp cho người ngay. Lâm Trạch nhìn giờ, phát hiện ra thời gian đã bất trí bất giác, qua 12 giờ rồi. Điều này có nghĩa hắn, lại có thể ước một lời cầu nguyện khác. Lâm Trạch liếc mắt nhìn nam chính tiêu thần nằm trên giường đang đau đến mức mặt mày trắng bạch. Lặng lẽ cầu nguyện, ta ước, hãy cho ta một cơ thể kim cương bất hoại, tinh, cầu nguyện thành công. Lập tức, hắn cảm thấy cơ thể mình cứng rắn như sắp, dao trẻ súng bắn không vô đầu được. Một bên khác, bác sĩ đã lấy thuốc tê tới. Tới đây tới đây, rất nhanh sẽ ổn thôi. Kết quả tiêm liên tiếp mấy lần đều không đâm vào được. Nam chính tiêu thần đau đến mức xỉu ngang xỉu dọc, bác sĩ, được chưa vậy? Ta sắp đau muốn chết rồi đây này. Bác sĩ cười khổ, không được, da của người cũng cứng quá, đâm không vô. Làm nghề y nhiều năm như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ta gặp một người có làn da cứng như vậy đấy. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Có thể uống qua đường miệng được không? Thuốc tê là thuốc nhắm vào thần kinh. Ăn vào bụng không có tác dụng, bởi vì trong bụng có axit dạ dày, sẽ hòa tan dược tính. Cho nên chỉ có thể tiêm thôi, bác sĩ, ta có một phương thuốc, chúng là, ngươi nấu mấy thứ này thành một bát đi, không được, ta không hiểu phương thuốc này của ngươi, bệnh viện có quy tắc không thể kê thuốc lung tung, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm, thế bây giờ ngươi cứu hộ ta cái, ngươi đợi chút, để ta nghĩ cách, cứ như vậy, bác sĩ nghĩ hơn một tiếng, vẫn không nghĩ ra được cách gì, nhìn tiêu thần đau đến bất tỉnh nhân sự, Tống Vũ Tinh nói với vẻ thông cảm, hắn thật đáng thương quá. Lâm chạy vô cùng đồng tình. Đúng vậy, thật đáng thương. Tiếp đó, hai người ai về nhà nấy? 10 giờ sáng hôm sau, Tống Vũ Tinh dẫn đội ngũ của nàng tới công ty tập đoàn Lâm Thị. Ở cửa, một người trung niên có hơi bụng bia nhìn thấy Tống Vũ Tinh, đôi mắt lập tức sáng ngời, cười hợ à đi lên đón. Chào ngươi, chào ngươi. Ngươi là Tổng Giám đốc Bệnh viện Tống Thị. Tống Tiểu Thư đúng không? Đúng là khí chất hơn người như trong lời đồn. Ta là Giám đốc Bộ phận Tiếp thị của tập đoàn Lâm Thị, ta họ Dương, Dương Võ Hân Hạnh, Hân Hạnh, giám đốc Lâm, chào ngươi. Hai người bắt thân thân thiện. Sau đó, đội ngũ của Tống Vũ Tinh được đối phương mời vào trong phòng tiếp khách của công ty tập đoàn. Sau một chén trà mới bước vào chủ đề chính, tổng giám đốc Tống, hôm qua thiếu gia đã dặn dò, cứ dự theo yêu cầu của các ngươi mà làm, lãi suất của khoản nợ mua lô thiết bị y tế này sẽ tính theo lãi vay mượn của ngân hàng hiện giờ. Sau khi Tống Vũ Tinh nhìn hợp đồng cũng gật đầu. Cứ làm theo hợp đồng đi. Tống Tổng, người hài lòng là được. Ngoài ra, chúng ta đã tranh thủ thời gian vận chuyển lơ thiết bị mà các người cần đó về bên này. Ngày mai có thể chuyển tới bệnh viện của các người. Ngày kia có thể vận hành thử và đưa vào sử dụng. Tống Vũ Tinh vô cùng ngạc nhiên. Nhanh như vậy sao? Những thiết bị cỡ lớn mà bọn họ mua đó, thường chỉ riêng vận chuyển đã mất mấy ngày rồi. Sau đó lại thêm lắp ráp chạy thử. Không mất một tuần thì không xong. Nhưng đối phương chỉ cần hai ngày, đã làm xong giúp bọn họ. Không biết đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, chuyện mà thiếu gia đặc biệt dặn dò ma. Nói là thế này giúp các ngươi có thể nhanh chóng dùng thiết bị kiếm tiền, giảm thiểu áp lực tài chính. Tống Vũ Tinh nghe thấy mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Ngoài ra, thiếu gia còn nói nếu lô thiết bị cũ của các ngươi không biết phải xử lý thế nào thì có thể giao cho chúng ta. Chúng ta có thể trả cho ngươi một cái giá khá phải chăng đấy. Thật sao? Hai mắt Tống Vũ Tinh sáng ngời. Phải biết rằng... Mấy thiết bị cũ này của bọn họ cũng đều là thiết bị y tế, không thể xử lý giống như rác thải mà nhất định phải bán cho công ty có tiêu chuẩn mới được. Nhưng công ty có tiêu chuẩn này lại vô cùng ít, bọn họ lại thích nhân cơ hội ép giá, cho nên thẳng đến bây giờ vẫn chưa bàn xong giá cả. Mấy thiết bị cỡ lớn này vừa chiếm chỗ vừa chiếm dụng tài chính, trở thành một chuyện phiền muộn trong lòng nàng. Nhưng nếu tập đoàn Lâm Thị có thể thu mua, còn có thể trả cho nàng một cái giá phải trang vậy, thật sự bớt được không ít công sức. Tống Tổng, chúng ta không cần thiết phải nói dối làm gì. Giám đốc Dương cười khổ, nếu ngươi đồng ý, bây giờ chúng ta có thể phái người qua đó, trở những thiết bị cũ đó đi ngay. Cảm ơn Giám đốc Dương, cảm ơn sự ủng hộ của quý công ty. Tống Vũ Tinh không ngờ chuyến đi này lại thuận lợi như thế, mới chỉ qua thời gian một chén trà mà toàn bộ mọi chuyện đã bàn xong. Còn xử lý được đống thiết bị cũ, khiến nàng phiền lòng, bán ra với một cái giá tốt nữa chứ. Tất cả những điều này đều phải cảm ơn một người. Đúng rồi, công tử nhà các ngươi đâu, sao không thấy hắn? Công tử nhà chúng ta Giám đốc Dương cười khổ, có khả năng đến bây giờ vẫn chưa dậy đâu. Hắn có một chiếc danh ở tập đoàn chúng ta, nhưng không có lần nào đến trước 12 giờ cả. Lão gia với lão phu nhân cũng vô cùng phiền lòng về chuyện này. Hóa ra vẫn thích ngủ nướng à? Tống Vũ Tinh che miệng cười, không cần lo lắng. Thật ra công tử nhà các ngươi rất xuất sắc. Có thể là do bây giờ vẫn còn khá ham trời mà thôi. Mong là như vậy. Giám đốc Dương thở dài, thân là người cũ trong tập đoàn, hắn ta thật sự không hy vọng tập đoàn, vì người thừa kế mà lụn bại đâu, chỉ là nhìn bộ dáng của đối phương cũng thật. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Tống Vũ Tinh bước ra khỏi tập đoàn, với tâm thế thả lỏng, trên đường trở về. Nàng không nhịn được, mà cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn. Tống Vũ Tinh, hôm nay ta tới tập đoàn của ngươi, đã bàn xong chuyện rồi, cảm ơn ngươi, lâm Trạch không có gì đâu, Tống Vũ Tinh, đế. Trả lời nhanh như vậy, không phải bây giờ ngươi đang ngủ nướng sao? Lâm Trạch, không ngủ được, phiền, Tống Vũ Tinh, phiền gì thế? Lâm Trạch, chuyện tiền nong, gần đây vô cùng thiếu tiền, làm gì cũng không có sức. Tống Vũ Tinh, ngươi đường đường là đại thiếu gia mà còn thiếu tiền? Lâm Trạch, sao không thiếu? Cha mẹ ta vì không cho ta đi ăn chơi đàng điếm nên đã ngừng trợ cấp vào thẻ ngân hàng của ta rồi. Trong thẻ của ta chỉ còn chưa đến 100 vạn. Ngay cả cơm cũng thành vấn đề. Tống Vũ Tinh, thế này không phải đáng đời sao? Lâm Trạch Tống Vũ Tinh, nếu ngươi đã không có tiền, vậy ta mời ngươi ăn cơm. Nhưng nói trước nhé, ta chỉ mời ngươi ăn cơm thôi, không đến mấy chỗ vớ vẩn kia đâu đấy, biết chưa? Lâm Trạch chỗ vớ vẩn mà ngươi nói là chỗ nào? Ta mới tốt nghiệp mẫu giáo 180 tháng thôi, không hiểu cho lắm. Tống Vũ Tinh, Tống Vũ Tinh, bớt giả bộ với ta đi, chỉ cần nói ngươi có đồng ý không thôi. Lâm Trạch đồng ý. Lâm Trạch đại tiểu thư, từ nay về sau ta chính là người của ngươi, mong ngươi nhất định phải thương ta đấy. Tống Vũ Tinh, sau khi cắt điện thoại đi, tâm trạng của Tống Vũ Tinh chẳng hiểu sao lại vui vẻ. Nàng phát hiện ra đại thiếu gia Lâm Trạch lại có thêm một ưu điểm, đó chính là chân thật hơn, bình dị dễ gần hơn. Hắn có thể bỏ thể diện qua một bên để nói đùa với ngươi, không hề mang gánh nặng của đại thiếu gia trên người tí nào. Nói chuyện với hắn vô cùng thoải mái Có một loại cảm giác tán tỉnh ve vãn giữa tình nhân vậy Trong lòng chẳng hiểu sao lại mong đợi bữa Tối hôm nay Một bên khác Lâm Trạch cũng đặt điện thoại xuống Khóe miệng nhét thành một độ cong ưa nhìn Vợ lại bắt đầu theo đuổi mình rồi Rõ ràng đã là vợ chồng lâu năm Rồi còn yêu đương thêm một lần Thiệt tình ở kiếp trước Chuyện xưa của bọn họ Cũng vì thế mà mở ra Mỗi một lần đều là tống vũ tinh khá chủ động Khi ấy hắn còn khá cao ngạo Bận nâng cao thực lực của mình, đồng thời đối phó với nhân vật chính, cùng với việc tiếp xúc nhiều rồi. Cho dù lòng dạ sắt đá cũng sẽ động lòng thôi, vì thế hai người đi đến bên nhau, sau đó cùng nhau đối phó với nam chính. Nhưng lần này lại khác, lần này, cả hai chúng ta cùng chạy tới bên đối phương. Lâm Trạch xuống giường, sau khi tắm táp xong xuôi, tiếp theo cũng nên làm chuyện chính rồi. Thân là nhân vật phản diện. Chuyện chính là gì? Đương nhiên là đối phó với nam chính rồi. Cuộc sống của hắn giản dị tự nhiên. Và nham chá như thế đấy. Sau khi đến bệnh viện, hắn mua một bó hoa cẩm trướng màu trắng ở cổng bệnh viện. Sau đó đi vào trong phòng bệnh, với vẻ mặt nặng nề. Đưa bó cẩm trướng trong tay tới trước mặt một xác ước. Xin hãy nén bị thương. Nam chính tiêu thần trầm mặt. À không đúng. Xin lỗi. Ta nói lộn. Lâm Trạch ra vẻ đứng đắn. Tí ta là hãy nhìn thoáng một chút. Đừng đam chiêu ủ rột thế. Nam chính tiêu thần trầm mặt. Có thể không đam chiêu ủ rột được sao? Vừa mới tỉnh táo trông thấy một kẻ thù như ngươi, đã thấy vô cùng phiền lòng rồi. suối quẩy. Lâm Trạch nói tiếp. Bác sĩ đã nói chỉ gãy mấy cái xương sườn mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì cả. Bây giờ ngươi còn khá trẻ, khả năng hồi phục mạnh. Sau 2 tháng có thể xuống giường đi lại rồi, trên cơ bản không ảnh hưởng đến cuộc sống đâu. Nam chính tiêu thần, nghe mà hơi xanh lét mặt mày. Sau 2 tháng á, ngươi lại kêu ta nằm tận hai tháng sao? Sau 2 tháng, ngươi với tống Vũ tinh đã có thể sinh con luôn rồi. Hắn ta cũng không biết tại sao, sau khi trọng sinh còn thê thảm hơn như vậy. Kiếp trước chỉ bị đối phương làm màu, vả mặt mà thôi, cũng không có tổn thất gì cả. Nhưng kiếp này lại mở màn bằng quả nằm liệt giường, hơn nữa còn phải nằm tận 2 tháng. Ta cầm kịch bản của nam chính, mà sao lại thảm như thế? Nam chính Tiêu Thần nhịn cơn đau ở ngực, cắn răng nói, "Ta cảm ơn ngươi, ta thật sự, thật sự, thật sự vô cùng cảm ơn, không có gì." Chỗ chúng ta toàn là người lương thiện tốt bụng, lấy giúp đỡ người làm niềm vui mà. Lâm Trạch cười tủng tỉm. Ta thích nhất là thấy bộ dáng chướng mắt ta, nhưng lại không làm gì được ta của ngươi. Cho nên ta tới đây, để thưởng thức màn biểu diễn của ngươi. Lâm Trạch đứng dậy. Bây giờ đã không còn sớm, ta không quấy dậy ngươi nghỉ ngơi nữa. Ta phải đi chơi với bạn gái của ta đây. Nam chính tiêu thần sững sờ. Bạn gái. Chính là cô gái hôm qua, cùng ta đưa người tới đây ấy nàng ấy xinh đẹp, dịu dàng, lương thiện, chỉ thử đạt lễ, ta cảm thấy không thể bỏ lỡ một nữ nhân tốt như thế được, lát nữa ta sẽ cùng nàng ấy đi dùng bữa tối. Lâm Trạch phát cơm chó, nam chính Tiêu Thần lại xanh mét mặt, đậu má, sao các ngươi đã phát triển nhanh như vậy rồi? Hôm qua mới cùng nhau ăn cơm mà hôm nay lại đòi ăn tiếp. Cho dù là kiếp trước các ngươi cũng cách mấy ngày mới gặp mặt ăn cơm cơm mà. Qua vài ngày nữa, không phải các ngươi lên giường luôn sao? Hắn ta cảm thấy không thể Để bọn họ phát triển tiếp như thế được. Bằng không, đầu hắn ta lại mọc thêm cái sửng mất. Hơn nữa còn là cùng một người cắm nữa chứ. Một người trọng sinh như hắn ta không cần thể diện sao? Đợi, đợi chút. Hắn ta cố gắng hô lên. Người còn chuyện gì nữa sao? Lâm Trạch mang vẻ mặt mỉm cười. Nam chính tiêu thần nặn ra một nụ cười. Ngươi, có thể giúp ta liên lạc với sư huynh được không? Sư huynh, chính là một sư huynh của ta. Sư huynh này có quan hệ vô cùng tốt. Lâm Trạch hơi nhớn mày. Hắn biết vị sư huynh này của Nam Chính, tên là Triệu Tư Minh, năm nay 30 tuổi, sở hữu y thuật vô cùng cao minh, là một vị bác sĩ rất nổi tiếng, ở bệnh viện Tống Thị, hắn ta cũng góp sự trợ giúp vô cùng lớn trong quá trình Nam Chính nổi dậy, trong nguyên tác chính hắn ta đã giới thiệu cho Nam Chính đến bệnh, viện Tống Thị. Sau đó, Nam Chính dựa vào y thuật cao siêu mà nổi như côn, trở thành nhân vật nổi tiếng ở Ma Hải, giảm nhẹ nguy cơ cho bệnh viện Tống Thị, đồng thời thu hút sự chú ý. Của nữ chính Tống Vũ Tinh Lúc này, nam chính tư thần đã bại lộ Thân phận của mình, là truyền nhân Của thần y quỷ cốc, đồng thời còn là Vị hôn phu chỉ phúc vi hôn Của Tống Vũ Tinh Như vậy, hiển nhiên đôi bên đến bên nhau luôn rồi Cốt truyện vô cùng máu chó Và xáo rỗng, nhưng lại bị lâm Trạch Phá hỏng, hắn không chỉ khiến triệu Tư Minh mất đi công việc, mà còn Khiến nam chính này bị đuổi ra khỏi bệnh viện Thậm chí là đuổi khỏi ma hải Mất sạch mặt mũi Lần này hắn muốn xem đối phương dễ dụa thế nào, được, không thành vấn đề, sau nửa tiếng. Một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, trên người mang khí chất thư sinh nhìn xác ướp trước mặt, với vẻ kích động và đau lòng. Sư đệ, sao ngươi lại thành ra thế này? Là ai làm? a làm à? Câu này thật sự hỏi đến chỗ đau đớn của nam chính tiêu thần rồi, vốn cho rằng sau khi trọng sinh, dựa vào yêu thế biết, trước có thể đảo ngược tình hình thê thảm của mình. Nhưng ai ngờ còn chưa xuất sư. Mà người đã chết trước, lý tưởng hoài bão to lớn của mình, tương lai tươi đẹp của mình, lại để một bà cô béo nặng hơn 100 cân đè bẹp. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là tại sao không? Đương nhiên, bà cô béo đó chỉ vô tình mà thôi. Thân là nhân vật cấp bậc nam chính, mang ý chí rộng lớn, sẽ không đùn đẩy trách nhiệm cho người qua đường rồi. Cho nên, hắn đẩy trách nhiệm lên, lâm Trạch tất cả đều tại hắn hết. Tiêu thần nghiến răng nghiến lợi, triệu tư minh sững sờ, lâm Trạch Cái người gọi điện cho ta đó hả? Liên quan gì đến hắn vậy? Ta nghe bác sĩ nói là đối phương đưa người đến bệnh viện, còn nộp viện phí trước cho người nữa. Xã hội này không có nhiều người tốt như hắn đâu. Tiêu thần lườm triệu tư minh một cái với vẻ giận dữ. Sư huynh ơi, người đã bị người ta bán, mà còn đếm tiền giúp người ta nữa. Ở kiếp trước, người bị người ta hại đến mức thất nghiệp, cuối cùng không thể không rời khỏi bệnh viện tống thị, trải qua cuộc sống nghèo túng khó khăn. Nhưng sư huynh, ta không trách ngươi Vì ta đã trọng sinh chứ ngươi không trọng sinh. Ngươi không biết được sự nham hiểm và gian xảo của hắn, lòng dạ tên này sâu lắm. Rõ ràng hắn có rất nhiều bản lĩnh, thế lực rất lớn mạnh, nhưng cứ cố tình giả bộ thành tên phá ra chi tử bất tài. Sau khi làm mọi người lơ là thiếu cảnh giác, hắn sẽ trấn áp bọn họ với thế sét đánh không kịp bưng tai. Điều đáng sợ hơn là thủ đoạn của đối phương vô cùng cao siêu, hắn không chơi mưu mô mà toàn chơi cái công khai thôi, luôn luôn đứng ở đỉnh cao đạo đức đối phó ngươi. Hạ ngươi chết dí. Khi ấy, ngoại trừ hắn ta ra, còn có mấy người cùng hội càng thuyền nữa. Tất cả đều bị đối phương hại tơi bởi hết. Không chỉ sự nghiệp đi tông, mà nữ nhân cũng chạy theo đối phương nốt. Bây giờ nghĩ lại chuyện xưa vẫn còn đau, ở trong tim đây này. Sư huynh, ngươi đừng bị vẻ ngoài của đối phương lừa gạt. Ngươi đi ngay ngóng mà xem, đối phương chính là đại thiếu gia lâm gia. Một cậu ấm nhà giàu bất tài vô dụng, chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Người như thế làm sao có thể là người tốt được? Triệu tư minh nghi ngờ, thật sự, là như vậy sao? Đương nhiên là thật rồi, sư đệ ta lừa ngươi làm gì? Con người hắn xấu vô cùng, là loại xấu đến chảy mủ luôn ấy. Nam chính tiêu thần nói với vẻ hận thù, nhưng bây giờ nói mấy chuyện này vẫn còn sớm, sau này ngươi sẽ tự hiểu ra thôi. Ngươi chỉ cần tin sư đệ ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Triệu tư minh gật đầu, không nói mấy chuyện không vui này nữa. Sư huynh, lần này ta gọi ngươi đến, ngoại chưa để nhận nhà ra. Thì chính là hy vọng người có thể đích thân ra tay, chữa lành vết thương trên người ta. Nam chính tiêu thần cười khổ, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, bây giờ xương sườn của ta đã gãy ba cái. Muốn hồi phục trí ít cũng cần thời gian hai tháng, ta không đợi được lâu như thế. Ta hy vọng người có thể sử dụng quỷ cốc thần châm với ta, để ta nhanh chóng khỏe lại. Hà hà sư đệ, lần này ngươi tìm đúng người rồi đấy. Chỉ cần sư huynh ta ra tay đảm bảo trong vòng một tuần, sẽ giúp ngươi thuốc đến bệnh trừ, hoặc bát trở lại. Triệu tư minh cười ha hà, hà, tiêu thần mừng rỡ, sư huynh, lẽ nào quỷ cốc thần châm của ngươi đã đạt đến châm thứ bảy rồi sao? Triệu tư minh mỉm cười gật đầu, nói với vẻ mặt hớn hở, quỷ cốc thần châm của chúng ta có chín châm, châm thứ nhất giảm đau, châm thứ hai loại bỏ cái lạnh, châm thứ ba giảm nhiệt, châm thứ tư cầm máu, châm thứ năm sinh thịt, châm thứ sáu xoa dịu nội tạng, châm thứ bảy nối xương, châm thứ 8 hoàn hồn, châm thứ 9 diêm vương đoạt mạnh. Tuy thiên phú của sư huynh không bằng ngươi, nhưng nhờ việc tu luyện ngày đêm, vẫn giành được bước tiến dài. Cách đây không lâu đã luyện đến châm thứ bảy, nối xương, xương đã gãy có thể nhanh chóng phục hồi. thương gần động cốt 100 ngày, nhưng dưới cây châm của ta không quá một tuần là có thể hồi phục rồi. Tiêu thần mừng rỡ như điên. ha ha sư huynh người thật sự quá lợi hại. Mau chữa giúp ta đi. Hắn ta thầm nghĩ trong lòng, lâm Trạch Người cứ đợi đấy cho ta, đợi sau khi ta hồi phục. Lại sẽ tìm ngươi tính sổ sau, sư đệ đợi chút nhé, ta sẽ chữa cho ngươi, nói xong, trự tư minh lôi ngân châm từ trong ba lô mang theo bên mình ra, sau đó hắn ta dùng lửa hơi qua, nói với vẻ nghiêm túc, sư đệ, có khả năng sẽ hơi đau đấy, ngươi nhịn chút nhé, tiêu thần gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, sư huynh làm đi, cơn đau hôm qua ta còn chịu được thì thôi, chút đau đớn nhỏ này có tính là gì, được, vậy ta làm nhé, ngươi phải tập trung vào. Nói xong hắn ta cầm ngân châm, đã khử trùng xong cắm vào lồng ngực của tiêu thần. Kết quả cắm liên tiếp hai lần đều không vào. Sư đệ, lẽ nào ngươi tu luyện nội kình sao? Tiêu thần lắc đầu. Nào có thời gian ấy? Nếu ta tu luyện nội kình, thì cũng đã không rơi vào kết cục như vậy rồi. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà da trở nên cứng vô cùng. Sư huynh, ngươi dùng sức một chút cho ta. Được rồi. Triệu tư minh ra sức đâm một cái. Làn da không thủng, nhưng ngân châm thì vẹo. Không sao. Ta đổi cái khác, lại dùng sức đâm một cái. Già vẫn không rách, nhưng ngân châm lại vẹo tiếp. Ta đổi cái thô hơn, hay, cứ như vậy, hắn ta thử hết cái này đến cái khác. Ngân châm đều hỏng hết, nhưng ra thì chẳng chảy sức gì cả. Này, ta không tin có chuyện kỳ lạ như thế. Triệu tư minh cầm một cây châm cuối cùng, ngồi sồm trên giường, sau đó dùng hết toàn bộ sức lực đâm một cái. Kết quả trượt chân ngã cái vạch, cây ngân châm đó cũng không thấy đâu nữa. Tiêu thần quan tâm hỏi, sư huynh. Thế nào rồi? Sắc mặt của triệu tư minh trắng bạch. Cắm vào rồi. Nhưng, sao ta không có cảm giác gì? Cắm vào thịt ta ấy. Ôi mẹ ơi đau chết mất. Đau đau đau đau. Nam chính tiêu thần trầm mặt. Đại khái sau 5 phút, triệu tư minh lại ngồi về vị trí ban đầu. Chỉ là không biết có phải bị đâm vào sợi dây thần kinh nào đó hay không, mà chân hắn ta run lẩy bẩy, không kiểm soát được. Sự đệ, lần này tới vội vàng, nên chuẩn bị không đầy đủ. Nhưng ở nhà, ta vẫn còn một bộ ngân châm đặt làm riêng. Vô cùng rắn chắc, nhất định sẽ cứu được ngươi. Cảm ơn sư huynh, nam chính tiêu thần cảm động đến rơi nước mắt. Đều là người một nhà, là anh em mà, cần gì phải khách sáo với ta. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương trước đi, ngày mai ta lại tới thăm người sau. Triệu tư minh đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai tiêu thần. Tại sao lại là ngày mai, mà không phải tối nay luôn? Tiêu thần không muốn đợi thêm một ngày nào nữa, hắn ta muốn lập tức khỏe lại. Vì ta còn phải đi khám chân của ta đã. Không biết đã xảy ra vấn đề gì rồi Nam chính tiêu thần hé miệng Vậy sư huynh Người bảo trọng nhé Ta đi đây Ngày mai gặp Triệu tư minh đi cả nhắc đẩy cửa ra Kết quả đụng phải lâm Trạch Lâm Trạch kinh ngạc nói Bác sĩ triệu Người về sao Triệu tư minh cười đáp Lâm tiên sinh Ta đi trước nhé Ngày mai lại tới thăm sư đệ ta sau Người về cũng được Nhưng có một chuyện muốn nói với người một chút Chuyện gì thế Lâm tiên sinh cứ nói Là như vậy Sư đệ ngươi nằm viện ở đây, được ta đóng tiền viện phí trước, bây giờ ngươi đã tới rồi, có thể giúp ta thanh toán khoản tiền này được không? Tổng cộng 50 vạn, cảm ơn nhiều." Lâm Trạch mỉm cười và nói. Triệu Tư Minh trầm mặt, "Sư đệ, ngươi nói đúng, hắn thật sự rất đáng ghét." Cuối cùng, Triệu Tư Minh lòng đau như cắt móc 50 vạn tệ ra, sau khi nhận tiền, Lâm Trạch ngồi xe tới bệnh viện Tống Thị, trong tâm trạng phơi phới, Tống Vũ Tinh nhìn thấy hắn cũng hơi bất ngờ, "Sao ngươi lại tới đây?" Người nói muốn mời ta ăn cơm mà, không được phép chơi xấu. Nhưng người tới sớm quá, vẫn chưa tới giờ ta làm nữa. Tống Vũ Tinh nhìn giờ. Người cứ làm việc của mình đi, ta sẽ ngồi ở đây một lúc, không vội. Lâm chạy cười ha ha. Ngồi xuống chơi điện thoại, Tống Vũ Tinh thay một cái áo khoác khác, rồi sát túi lên. Chúng ta đi thôi, Lâm Trạch ngạc nhiên. Người không làm việc sao? Hôm nay không làm việc, chuyện khiến ta thấy phiền lầm nhất, đều được ngươi giải quyết hết rồi. Còn ngồi ở đây làm gì? Thi thoảng làm biếng một chút cũng được mà." Tống Vũ Tinh nói với vẻ tinh nghịch, "Đi, chúng ta đi ngay lập tức. Lâm Trạch cất điện thoại đi, hôm nay đi đâu ăn đây?" Tống Vũ Tinh cười hỏi, "Đi theo ta, ta dẫn người tới một nơi, vừa ngon vừa thực tế." "Được." Sau nửa tiếng, bọn họ tới một quán cơm nhỏ trong một con phố cổ. Tống Vũ Tinh nhìn cảnh vật cũ kỹ xung quanh mà vô cùng ngạc nhiên, "Không ngờ một đại thiếu gia như ngươi sẽ tới những nơi thế này đấy." Nghĩ gì thế? Lẽ nào ta không thể tới đây ăn cơm sao? Quán cơm này kinh doanh được 20 năm rồi. Vị nấu ra từ đâu đến cuối không hề thay đổi. Hương vị cực ngon. May mà chúng ta tới sớm. Bằng không có khả năng không còn chỗ đâu. Lâm chạy cười bảo. Nghe ngươi nói rõ ràng mạch lạc như thế, chắc là thường tới đây lắm nhỉ? Thành thật khai ra đi. Có phải ngươi thường dẫn con gái tới đây không? Tống Vũ Tinh nói với vẻ hung dữ. Lâm chạy lắc đầu. Không có, ngươi là người đầu tiên. Tống Vũ Tinh vừa nghe vậy, trong lòng thấp thoáng dao động, nếu là cô gái khác, ta đã trực tiếp dẫn bọn họ tới nhà hàng rồi. Tống Vũ Tinh trầm mặt, sau đó nàng trợn mắt với vẻ giận dữ, ha ha, nói đùa thôi, cơ mà, người đúng là cô gái đầu tiên ta dẫn tới đây ăn đấy. Vẻ mặt của lâm Trạch nghiêm túc, kiếp trước hai kiếp này đều vậy cả, Tống Vũ Tinh bị ánh mắt của đối phương nhìn, mà rất mất tự nhiên, trong lòng nàng ngọt ngào, nói với vẻ hơi khẩn trương, ăn nói ngọt sớt. Không muốn nói với ngươi nữa. Ta muốn chọn món. Sau đó, hai người bắt đầu chọn món ăn. Không thể không nói đúng là quán cơm nhỏ ở đây nấu rất chính tông. Hơn nữa giá cả còn phải chăng? Hai người đều ăn đến mức phải hô to quá đá. Nhưng chưa đến một lúc, Tống Vũ Tinh đã đặt đũa xuống. Ta no rồi, ngươi cứ tự nhiên nhé. Lâm Trạch ngạc nhiên. Sao ăn ít như vậy, không hợp khẩu vị sao? Tống Vũ Tinh nói với vẻ ai oán, ta phải giảm cân. Lâm Trạch nghĩ ngợi một chút đã hiểu. Có khả năng là lời hôm qua, đã làm tổn thương trái tim đối phương rồi. Vì thế hắn giải thích, thật ra ta cảm thấy con gái quá gầy không đẹp, cứ như cái xào trúc ấy, gió thổi cái là đổ. Tống Vũ Tinh hỏi ngược lại, không phải đàn ông đều thích con gái gầy sao? Lâm chạch lắc đầu, đàn ông khác thì ta không biết, nhưng ta khá thích người đầy đặn, giống dáng người của người bây giờ ấy. Vừa vặn đẹp, ta rất thích, cho nên đừng giảm béo, trái tim của Tống Vũ Tinh đập như trống, thế này có được tính là tỏ tình không? Nàng giấu đầu hở đuôi, thẹn quá hóa giận nói, ngươi cũng không là gì của ta cả, ta có giảm cân hay không liên quan gì đến ngươi. Sau đó nàng lại kéo thức ăn xung quanh đến trước mặt, lâm Trạch ngạc nhiên, ngươi làm gì thế, tống vũ tinh cầm đũa lên, nói rất hùng hồn, ta ăn cơm, ăn no mới có sức giảm béo chứ. Lâm Trạch nghiêm túc gật đầu, nói vô cùng có lý, ta cho ngươi cái đùi gà, hy vọng ngươi chú ý giữ gìn sức khỏe thêm, cảm ơn, nếu ta giảm cân thành công. Cũng có một phần công của ngươi. Cứ như vậy, hai người trải qua thời gian, dùng bữa tối vui vẻ với nhau. Sau đó, hai người đi dạo bên bờ sông, vừa tiêu thực vừa thưởng thức cảnh đêm bên bờ sông. Lâm chạy kể chuyện cười, tống vũ tình phát ra tiếng cười nhẹ nhàng êm tai Nàng phát hiện ra Lâm đại thiếu ra trước mặt này, hình như rất hiểu mình, luôn có thể tìm được chủ đề, mà nàng cảm thấy hứng thú nhất để nói chuyện. Sau đó chọc nàng vui vẻ, nói chuyện với đối phương vô cùng thoải mái và tự nhiên. Lúc này đã đến 9 giờ tối, đã không còn sớm nữa, ta phải về rồi. Tống Vũ Tinh nói với vẻ lưu luyến không rời, vậy ta tiễn ngươi về. Lâm Trạch nói, sau khi tiễn ta về, ngươi thì sao? Ngươi có dự định gì không? Về thẳng nhà nghỉ ngơi sao? Tống Vũ Tinh hỏi, đối với một công tử nhà giàu như ta, mà nói bây giờ nghỉ ngơi vẫn còn quá sớm, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi, mấy người bạn xấu đó của ta lại hẹn ta rồi. Đang định tới Tân Thiên Địa chơi. Cái gọi là Tân Thiên địa chính là một khu vui chơi hợp nhất, giữa ăn uống với giải trí, cũng được gọi nôm na là hội đêm, lâm Trạch là đại thiếu gia lâm gia, bình thường ăn chơi đáng điếm, đi đến chỗ đó chơi cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Tống Vũ Tinh nghe được nơi này, chẳng hiểu sao tâm trạng lại khó chịu. Nàng muốn khuyên nhủ lại phát hiện ra mình, không có lập trường gì, nhưng vẫn nói, mấy nơi đó quá loạn, có thể đừng đi thì cố hết sức đừng đi, không đi tới đó còn có thể đi đâu nữa. Lâm Trạch nói với vẻ cạn lời, đêm tối dài như thế, ta biết đi đâu giết thời gian bây giờ, con người ta có hơi sợ cô độc, không có người bầu bạn, sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Tống Vũ Tinh nghĩ ngợi, vậy hay là, ta đi xem phim với ngươi nhé, sau khi xem phim xong cũng đến giờ nghỉ ngơi rồi. Đôi mắt của Lâm Trạch sáng ngời, đi hay đấy, hai người tới giặc chiếu phim gần nhất xem phim, gần đây vừa vặn có một bộ phim rất nổi, hơn nữa còn vừa hay là phim tình cảm. Là chuyện xưa liên quan đến hoa quải hương, vì thế có một cô gái bán hàng điên cuồng tiến cử hoa quải hương. Tiên sinh, bạn gái của người xinh đẹp như vậy, không mua một bó quải hương tặng cho nàng sao? Ám hiệu của hoa quải hương là đợi chờ tình yêu, ý nghĩa chính là tình cảm sắp tới rồi đấy. Lâm chặt lắc đầu, cười bảo, ngươi hiểu lầm rồi, nàng ấy không phải bạn gái của ta đâu. Lừa người, không phải tình nhân, thì ai lại tới xem phim tình cảm chứ? Các người rõ ràng đang đi hẹn hò. Cho dù bây giờ không phải thì sau này sẽ phải, cho nên mong mua một bó hoa tặng cho nàng ấy đi, nó sẽ mang tới lời chúc phúc tốt đẹp cho các ngươi, không từ chối được. Lâm Trạch đành mua một bó hoa quải hương, tặng cho Tống Vũ Tinh. Đối phương quá nhiệt tình, ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể mua một bó, tặng người bó hoa quải hương này. Bình thường có thể đặt trên bàn, ngoài giờ làm ngắm một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Từng Tống Vũ Tinh đỏ mặt gật đầu, nàng lặng lẽ nói với mình. Không phải mình đang đi hẹn hò, mà chỉ đang cứu vớt một thanh niên lạc đường mà thôi. Nhưng trong tay lại nắm chặt bó hoa ỏi hương. Lúc này, đột nhiên lâm Trạch quay đầu nhìn về phía cửa. Sao thế? Tống Vũ Tinh hỏi với vẻ khó hiểu. Không có gì. Hình như nhìn thấy một người quen. Lâm Trạch nhíu mày. Có khả năng nhìn lầm, không cần để ý đến hắn ta. Phim sắp mở màn rồi, chúng ta vào trong thôi. Sau khi hai người lâm Trạch tiến vào phòng chứa phim, tại cửa dạp phim xuất hiện. Một người đàn ông tuấn tú mặc đồ bảo vệ, chỉ thấy hắn ta dùng tay ấn lên ngực, thở hồng hộp, suýt chút nữa, suýt chút nữa bị hắn phát hiện ra rồi, không hổ là hỗn thế ma vương từng đánh bại mình, lâm Trạch đợi đá, tại sao mình lại sợ bị hắn nhìn thấy chứ, mình đã trọng sinh rồi, hắn chắc hẳn không nhận ra mình mới đúng, mình sợ hắn làm gì hả chơi. Trên mặt, người đàn ông tuấn tú lộ ra nụ cười đáng chát, không ngờ trọng sinh rồi mà vẫn chưa thoát khỏi bóng mà tâm lý. Nhưng lần này sẽ không thế nữa đâu, trời đã cho mình cơ hội trọng sinh, mình nhất định phải rửa sạch nỗi nhục trước kia. Ta nhất định sẽ lấy về từng thứ một mà ngươi đã lấy đi của ta, thậm chí còn phải lấy về gấp đôi. Sự nghiệp của ngươi, người nữ nhân của ngươi, tất cả đều phải lấy hết. Ta nhất định sẽ dẫm lên xác ngươi để bước lên đỉnh cao tuyệt đối, trở thành người trên người. Lâm Trạch ngươi cứ đợi đấy cho ta, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Cuối cùng, hắn ta lít mắt nhìn dạp chiếu phim rồi rời đi với vẻ tiêu sái. Sau khi xem phim xong đã là 11 rưỡi tối, Lâm Trạch Tiễn tống Vũ Tinh về nhà, mà bản thân hắn cũng về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, đến giữa trưa hắn mới rời giường, sau đó lại mang tái tim tràn đầy sự yêu mến tới bệnh viện thăm xác ướp nam chính. Không có chuyện gì khác, chủ yếu là để trông chừng đối phương, đồng thời thưởng thức bộ dáng thấy mình chướng mắt, mà lại không thể làm gì được mình của hắn ta, vì đối phương là đứa con của thiên mạnh, từ đầu đến cuối được trời thiên vị. Gặp phải khó khăn cũng thường gặp giữ hóa lành, còn mình là nhân vật phản diện, nếu không trông chừng kỹ, có khả năng sẽ bị đối phương đánh trả ngay. Tuy đã tạm thời thắng lợi, nhưng lòng cảnh giác này nhất định vẫn phải có. Kết quả lại nhìn thấy sư huynh của đối phương đã tới, còn mang theo một bộ ngân châm, đang định sử dụng quỷ cốc thần châm để chữa thương cho nam chính, tới vừa lúc thật, hôm nay vẫn chưa ước nguyện vọng thì phải. Lâm Trạch cười kha kha, hai tay chắp lại, thành kính cầu nguyện, hệ thống vĩ đại Xin hãy lắng nghe kỹ nguyện vọng của ta, hôm nay, ta cầu, ta cầu nguyện với ngươi, hãy cho thần kinh của ta phát triển, có tinh thần gấp trăm lần, tinh, cầu nguyện thành công. Trong lúc nhất thời, lâm chạy cảm thấy khác hẳn. Cho dù chỉ một cơn gió nhẹ, thổi tới lướt qua làn da hắn, thì hắn cũng có thể cảm thấy hơi kích thích. Trong phòng bệnh, triệu tư, mình lấy một cây ngân châm vừa dài vừa thô từ trong hộp ra, hơ trên lửa để khử chung. Sư đệ, ngươi nhịn một lúc nhé, sẽ khỏi nhanh thôi. Nam chính tiêu thần có hơi xanh mặt. Sư huynh, có phải cây châm này của ngươi to quá rồi không? Có thể đổi một cây nhỏ hơn chút được không? Sư đệ, không phải không có cách nào khác hay sao? Triệu tư minh nói với vẻ bất đắc dĩ. Da của ngươi cứng quá. Mấy cây châm trước đó đều hỏng hết cả rồi, cho nên chỉ có thể thử cái này thôi. Quá mảnh sẽ hoàn toàn không cắm vào được đâu. Nam chính tiêu thần nghĩ ngợi, cảm thấy đối phương nói có lý. Sư huynh, nhẹ chút nhé. Ngươi yên tâm. Sư huynh ta có trừng mực mà. Lúc này, hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Triệu tư minh cầm cây cây ngân châm to đã khởi trùng xong tới trước mặt tiêu thần. Một tay ấn nhẹ lên lồng ngực đối phương. Sau khi tìm được vị trí, hắn ta hít một hơi thật sâu, sau đó cầm cây ngân châm to dùng sức đâm vào. Lần này vô cùng thuận lợi. Thuận lợi đến thần kỳ luôn ấy chứ. Chỉ thấy cây ngân châm này cắm vào lồng ngực đối phương với thế như che che, sâu đến 7 8 ly. Gần như xuyên thủng lông ngực Giờ này khắc này Thần kinh của nam chính tiêu thần Đã phát triển gấp hai đôi Cơn đau mãnh liệt sụp thẳng lên óc Kích thích đến mức hai mắt hắn ta trường to Phát ta tiếng chu chéo Lá Tiếng kêu thảm thiết và to lớn này Chấn động toàn bộ tòa nhà Triệu tư minh hoảng hốt Sư đệ Người sao thế Đừng dọa ta sợ mà Hành y nhiều năm Cũng chưa từng thấy tình huống thế nào bao giờ Đang định tiến hành động tác tiếp theo Thì nghe thấy rầm một tiếng Lâm chạy cùng bác sĩ và y tá lao vào trong. Bác sĩ hô to. Ngươi là ai? Ngươi đang làm gì? Chữ tư minh càng hoảng hơn. Ta ta, ta đang cứu người. Cứu người. Bác sĩ xông vào trong với khí thế hùng hổ. Ngươi dùng cây kim thô như vậy, giải như vậy cắm vào lông ngực người ta. Hại người ta kêu đến thảm thiết như thế, mà còn nói đang cứu người à, nghĩ bọn ta ngu chắc. Rõ ràng ngươi đang giết người Chữ tư minh sợ đến mức hồn lìa khỏi xác Hiểu lầm rồi, ta không giết ngươi. Ta là sư huynh của hắn ta, sao ta có thể giết hắn ta được? Ta chỉ đang cứu người thôi, ta thật sự đang cứu người mà. Bác sĩ quát lớn, có ai cứu người như người sao? Bớt phí lời đi, người đi mà giải thích với cảnh sát ấy. Y tá Lý, mau báo cảnh sát. Ngoài ra gọi người tới đây, khống chế tên tội phạm giết người này lại, đừng để hắn ta chạy mất. Vâng, bác sĩ Lưu một y tá trẻ chạy ra ngoài, đừng đi mà, ta thật sự không có giết người mà. Lâm chạch chắn trước mặt nghi phạm Triệu Tư Minh một cách vô cùng anh dũng. Bác sĩ Triều, ta khuyên ngươi đừng cử động, càng đừng làm ra hành động rãy dụa vô ích, bằng không ta chỉ có thể áp dụng cách phòng vệ chính đáng thôi đấy. Nhìn bác sĩ nam vây xung quanh hắn ta với vẻ mặt cảnh giác, Triệu Tư Minh ngồi xổm xuống trông rất khổ não. Ôi giời ơi! Bởi vì liên quan đến án giết người nên cảnh sát chạy tới đây rất nhanh, khống chế nghi phạm Triệu Tư Minh. Lâm Trạch thân là nhân chứng của vụ án. Cũng phối hợp với cảnh sát lấy khẩu cung. Lâm tiên sinh, khẩu cung hôm nay của ngươi làm đến đây thôi. Nếu sau này cần bổ sung gì thêm, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Lâm Trạch đáp với vẻ đứng đắn. Phối hợp với cảnh sát làm việc là trách nhiệm không thể từ chối của công dân. Có gì cần xin cứ việc gọi điện. Ta nhất định sẽ tích cực phối hợp. Vô cùng cảm ơn Lâm tiên sinh. Chúng ta rất thích những công dân giống như ngươi. Hà <cười> hà, cảnh sát với dân hợp tác như một gia đình mà. Lấy lời khai xong Lâm chạy trở về phòng bệnh, quan tâm hỏi, bác sĩ, tình hình người bạn này của ta thế nào rồi? Bác sĩ đáp với vẻ nghiêm túc, khi ấy, cây kim đó đã cắm vào lông ngược rồi, độ sâu đến khoảng 8 ly. Xuyết chút nữa thì đâm thủng tim, cũng may hắn ta phúc lớn mạng lớn, cắm vào vị trí ngay bên cạnh tim, chỉ chảy một ít máu mà thôi, thường thế cũng không nghiêm trọng. Chẳng qua vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện quan sát thêm, Lâm Trạch thầm nói một tiếng đáng tiếc. Sau đó hắn nói với vẻ thành khẩn vô cùng. Bác sĩ, người nói đúng, quả thật cần ở lại bệnh viện quan sát thêm, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa khỏi cho người anh em này của ta, làm ơn. Một người không hề quen thân gì như ngươi, còn có thể quan tâm chu toàn đến người khác như vậy, còn bọn họ có quan hệ anh em, mà lại ra tay tàn độc như thế, đến giờ ta vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc là tại sao nữa. Bác sĩ vô cùng thuần thức, ta cũng không hiểu được tại sao, chỉ có thể nói nhân tính phức tạp thôi, lâm Trạch cũng lắc đầu, vô cùng thuần thức. Có đôi khi nhân tính quả thật phức tạp, thậm chí còn rất tối tăm bỏ đi, không nói mấy chuyện này nữa, nói nhiều đau lòng. Tiếp đó, bác sĩ lại hàn huyên với lâm Trạch vài câu, sau đó mới rời đi. Lâm Trạch cúi đầu, nhìn nam chính tiêu thần đang trợn mắt giận dữ, hắn nghiêm túc hứa hẹn, người anh em ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi truy cứu đến cùng, ta tuyệt đối sẽ không để hung thủ, tiêu diêu ngoài vòng pháp luật đâu, tiêu thần ráng gượng dơ tay lên, thả, thả sư huynh của ta ra. Lâm chạch nhíu mày, người anh em, đã là lúc này rồi, mà ngươi còn quan tâm sư huynh ngươi nữa sao? Ngươi coi người ta là anh em, nhưng người ta chỉ muốn giết ngươi thôi, bỏ đi, ngươi đừng nói nhiều như vậy, nghỉ ngơi cho tốt, ngày khác ta lại tới thăm ngươi, cùng lúc cửa lớn đóng lại, tiêu thần nhắm mắt lại với vẻ tuyệt vọng, lại thế nữa, sao lại như vậy nữa? Kiếp trước, sư huynh của hắn ta cũng bị hại đến mất công việc như vậy, cả đời vô chi vô giác, kết quả trọng sinh rồi. Sư huynh của hắn ta càng thảm hơn. Chưa đến hai ngày, đã trực tiếp vào nhà giam luôn rồi. Hắn ta trọng sinh được hai ngày, nhưng cũng chưa làm được gì cả. Kết quả bản thân thì nằm viện. Sư huynh còn vì hắn ta mà vào tù ngồi Cảm giác như thể toàn bộ xã hội này, tràn đầy ác ý sâu sắc đối với hắn ta vậy. Lẽ nào, ông trời cũng đang giúp hắn hay sao? Giúp tên ác quỷ này, một loại cảm giác vô lực bao phủ khắp toàn thân. Lẽ nào, lần này mình lại thua nữa sao? Không. Mình tuyệt đối không chịu thua. Hắn phát ra tiếng giận dữ trong lòng. Trời đã cho ta một cơ hội, chính là muốn cho ta bù đắp toàn bộ tiếc nuối. Đánh bại tên ác ma này. cho hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lâm Trạch ngươi cứ đợi đấy cho ta. Ta phải trả lại những đau khổ mà ngươi đã gây ra cho cơ thể ta về gấp 10 lần, 100 lần. Một bên khác, Lâm Trạch cũng đang nghĩ ngợi. Tuy đã chặt được cánh tay trái, cánh tay phải của tiêu thần, nhưng bây giờ vẫn chưa thể đáp ý. Vì đối phương là con trai ruột của thế gia, là người tuyệt đối sẽ không dễ dàng thất bại như vậy, cho hắn ta một chút cơ hội nghỉ lấy hơi, là hắn ta có thể ngóc đầu trở lại ngay, về phần tự mình ra tay giải quyết hắn ta, đây đơn giản là nghĩ, quá nhiều rồi. Người mà hắn phải đối phó, không chỉ có một nam chính, mà là mấy nam chính lận, không những có nam chính, mà còn có rất nhiều nhân, vật phản diện lớn nữa, mấy người này đều rất tinh danh, hơn nữa được thiên đạo bảo vệ. Chỉ cần mình lộ ra một chút sợ hở là có thể bị đối phương bắt được ngay, sau đó đánh cho tơi bởi hoa lá. Bọn họ có thể thua rất nhiều lần, nhưng chỉ cần mình thua một lần chính là hoàn toàn song phim. Cho nên mình tuyệt đối không thể lộ ra bất cứ yếu điểm nào hết. Toàn bộ hành động đều phải làm đến mức không để lộ dấu vết, sạch sẽ lưu loát. Có thể không tự mình ra tay thì tuyệt đối không ra tay. Có thể mượn tay người khác thì hãy mượn tay người khác. Dù sao thì mình nhất định cũng phải sạch sẽ. Như vậy không dám nói là vô địch, nhưng chí ít cũng bất bại. Hơn nữa, hắn vẫn cảm thấy tự mình ra tay quá thấp kém, không phù hợp với tiêu chuẩn của nhân vật phản diện lớn. Kiếp trước, hắn dựa vào các loại thủ đoạn và âm mưu chơi đám nam chính này đến mức sống không bằng chết, thấy hắn đều sợ hãi. Được gọi là hỗn thế ma vương, một người đàn ông cai độc. Lẽ nào trọng sinh một lần, sở hữu nhiều năng lực hơn, còn đấu không lại bọn họ chắc, chúng ta cứ từ từ chơi, không vội. Lâm Trạch mang theo tâm trạng sung sướng đi tới bệnh viện Tống Thị. Lúc này, Tống Vũ Tinh đang bận xử lý chuyện của Triệu Tư Minh, bận đến xuất đầu mẻ chán. Nhìn thấy Lâm Trạch tới, nàng hỏi: "Nghe nói khi ấy người có mặt tại hiện trường, là một trong những nhân chứng, tình hình là thế nào vậy?" Lúc đó ta vừa vạn tới bệnh viện thăm Tiêu Thần, nhưng vừa đến cổng phòng bệnh đã nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, âm thanh đó rất thảm, truyền khắp toàn bộ tòa nhà. Vì thế ta và các y tá bệnh viện Ở xung quanh cùng nhau lao vào Chỉ nhìn thấy Triệu tư minh cầm một cây ngân châm vừa dài vừa thô cám vào lồng ngực của tiêu thần Gần vị trí tim này Độ sâu đến 7 8 lư lận Vô cùng dọn người Sau đó Triệu tư minh bị chúng ta lao vào trong khống chế Sau đó không lâu Khoảng 10 phút thì cảnh sát tới bắt hắn ta đi Tình hình đại khái là như thế Lâm Trạch Thành thật giải thích Không hề phóng đại cũng không hề giảm nhẹ đi Tống Vũ Tinh nhíu mày Sao bác sĩ triệu đang yên đang lành lại muốn giết người chứ? Nghe nói người đó còn là sư đệ của hắn ta, quan hệ vô cùng không tồi. Hoàn toàn không có lý do mà. Trong quá trình bắt giữ, từ đầu đến cuối đối phương đều kiên trì nói mình đang cứu người, chứ không phải đang giết người. Nhưng ai sẽ dùng một cây kim dài như vậy và thôi như thế để cứu người chứ? Hơn nữa đâm còn gần tim, cắm còn sâu như vậy nữa. Tống Vũ Tinh thở dài một tiếng. Bây giờ đến cùng nàng vẫn không thể tin được. Đối phương sẽ làm như vậy cho lắm, nhưng không tin thì có thể làm thế nào được. Có bằng chứng lại có nhân chứng, chỉ là động cơ không rõ ràng mà thôi. Hơn nữa, đối phương thân là một bác sĩ, còn dám hành hung ngay trong bệnh viện, tính chất quá nghiêm trọng, phía cảnh sát chắc chắn sẽ xử lý nghiêm. Lâm Trạch hỏi, chuyện này các ngươi định xử lý thế nào? Còn có thể xử lý thế nào được nữa? Tống Vũ tình đáp với vẻ bất đắc dĩ. Cho dù có trong sạch hay không, thì chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng rất xấu ở bệnh viện chúng ta, ai dám tìm bác sĩ như thế để khám bệnh nữa, cho nên không thể dùng tiếp được nữa, tạm thời đình chỉ công tác để điều tra, nếu cuối cùng chứng minh được bản thân trong sạch, vậy lại tìm một lý do cho hắn ta từ trước vậy. Được rồi, đừng nghĩ mấy chuyện phiền lòng này nữa, đến giờ cơm tối rồi, chúng ta đi ăn tối đi, ta cha được một quán ăn mới mở, nghe nói vị không tồi, chúng ta cùng đi thử đi." Lâm Trạch nói với vẻ mong đợi. "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi." Tống Vũ Tinh tức giận bảo, vậy ngươi có đi không? Đương nhiên là đi rồi. Ăn no mới có sức mà giảm cân chứ. Chuẩn luôn, chúng ta mau đi thôi. Khi Tống Vũ Tinh về đến nhà, đã là 11 giờ đêm, chủ yếu là công việc, sau khi làm xong việc thì về nhà. Rất ít có khi nào vượt quá 10 giờ, sau khi vào nhà, còn phải tiếp tục xử lý một vài vấn đề công việc nữa. Vì nàng là một nữ giới có mục tiêu theo đuổi, nên thật sự không cảm thấy có hứng thú với mấy, thứ như cuộc sống giải trí cho lắm. Đương nhiên là hai buổi tối này, nàng đều đặc biệt cùng Lâm Trạch ra ngoài chơi, không chỉ không cảm thấy mệt, mà ngược lại còn thấy vui nữa, tình cảm giữa hai người nhanh chóng tăng lên, nói là bạn bè, nhưng lại chỉ cách người yêu, mơ hồ chút thôi, thuộc kiểu cảm giác trên tình bạn, với tình yêu ấy, lẽ nào đây chính là yêu sao? Gương mặt của Tống Vũ Tinh vừa đỏ vừa nóng, cảm thấy càng ngày càng không giống mình, về nhà, nàng cầm điện thoại lên, phát hiện ra có vài tin nhắn chưa đọc. Liễu Như Mi Tên cách cách, ta định về nước tới thăm ngươi nè, có vui không? Liễu Như Mi, lạ thật, sao đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn? Liễu Như Mi, không phải lại bận công việc nữa đấy chứ? Liễu Như Mi, một bệnh viện có thể có bao nhiêu chuyện mà làm? Liễu Như Mi, có đó không vậy? Đây là một người bạn vô cùng thân của nàng, từ nhỏ đến lúc học đại học đều học chung một trường, quen biết mười mấy năm cho nên quan hệ vô cùng tốt, cũng chính là bạn thân mà người ta thường nói. Hai người các nàng gần như không có gì giấu nhau, ngày nào cũng có thể nói vài câu. Tống Vũ Tinh lập tức trả lời. Tống Vũ Tinh, đây, đối phương cũng trả lời ngay. Liễu như mi suýt chút nữa ta tưởng ngươi lại mất tích rồi đấy. Hai hôm nay ngươi làm gì thế? Mộn như vậy mới trả lời tin nhắn. Tống Vũ Tinh, hai tối này ta đều đi với bạn mà. Liễu như mi đi với bạn, ngoại trừ một người bạn như ta ra, ngươi còn có bạn nào nữa? Hơn nữa còn là bạn tối rồi còn đặc biệt đi cùng. Liễu như mi khai ra mau, không phải ngươi đi với tỉnh lang đấy chứ, hay lắm Tống Vũ Tinh, vậy mà lại tìm bạn trai sau lưng ta, trong lòng ngươi còn có ta nữa không? Không hổ là bạn thân, từ một chút dấu vết nhỏ, đã nhìn ra được tình hình của đối phương rồi. Tống Vũ Tinh, nói vớ vẩn gì đó, ngươi còn không nghiêm túc như vậy nữa, là ta không để ý đến ngươi nữa đâu. Liễu như My, được rồi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, người đàn ông đó của ngươi là ai, thì ta sẽ không đau lòng nữa. Tống Vũ Tinh, Liễu Như mi ta cũng chỉ quan tâm người thôi mà, người lớn như vậy cũng chưa từng yêu bao giờ, quá thiếu kinh nghiệm, nếu bị một tên cặn bã nào đó lừa đi, thì lỗ to. Tống Vũ Tinh, nói cứ như người từng yêu đương rồi ấy, Liễu Như mi Liễu Như mi tuy ta chưa từng yêu đương, nhưng ta đã đọc mấy trăm bộ ngôn tình, sớm đã thấy nhiều hiểu rộng, mình đầy kinh nghiệm, đôi mắt của ta chính là máy giám định cặn bã, có thể giúp người giám định chất lượng của đối phương, Liễu Như mi Chị em tốt, mau nói đi, ngươi muốn ta gấp đến chết luôn sao? Tống Vũ Tinh, được rồi, ta nói với ngươi là được chứ gì, hắn tên là Lâm Trạch Năm nay 20 tuổi, chẳng qua chúng ta chỉ mới quen nhau có 2 ngày, bây giờ là quan hệ bạn bè, vẫn chưa bắt đầu yêu đương. Liễu như Nghi Lâm Trạch ngươi không định nói với ta, đối tượng yêu đương của ngươi, chính là tên đại thiếu già bất tài, cả ngày ăn chơi đàng điếm của tập đoàn Lâm Thị đó đấy nhé. Tống Vũ Tinh, chính là hắn, nhưng... Hắn cũng không bất tải đâu, Tống Vũ Tinh, hắn không hề quá đáng như trong lời đồn đãi bên ngoài. Có khả năng hắn hơi đa tình, nhưng thật ra hắn là một người đàn ông tốt, có lòng trách nhiệm, quan tâm, dịu dàng. Ở bên cạnh hắn ta rất vui vẻ. Ta cảm thấy hắn chính là bạch mã hoàng tử, mà ta vẫn luôn chờ đợi. Liễu như mi Tống Vũ Tinh, người thật sự chúng độc tình rồi. Liễu như mi hắn quan tâm và dịu dàng với ngươi, chỉ vì muốn lừa ngươi mà thôi. Hắn đều đối xử với mỗi một cô gái. Hội đêm như thế hết. Đợi sau khi lên giường rồi, sẽ khôi phục bộ mặt thật thôi. Liễu như mi nữ nhân nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Liễu như mi ta khuyên người màu cắt đứt với hán ngay đi, bằng không sẽ lớn sâu vào mất. Nhưng cho dù bản thân có nói thế nào, thì từ đầu đến cuối Tống Vũ Tinh vẫn tin vào ánh mắt của mình. Tống Vũ Tinh, được rồi, không nói với người nữa, tình cảm của ta, tự ta quyết định, đã không còn sớm nữa, ngủ ngon, bắt bán cầu, nước mơ trong một căn nhà sang trọng, một nữ tử tuyệt sắc nằm trên giường nổi giận bất bình, "Người chị em tốt này của ta thật sự trúng độc tình rồi, khuyên kiểu gì cũng không nghe, tên đàn ông cặn bã đó có gì tốt? Đàn ông quyến luyến hội đêm, cả ngày ăn chơi đàng điếm, đều không phải đàn ông tốt gì. Chết tiệt, vậy mà còn ảnh hưởng đến tình cảm giữa chị em chúng ta. Bây giờ mình phải về ngay, mình nhất định phải lật bộ mặt thật của hắn." Nói rồi nàng lập tức thu dọn hành lý chuẩn bị về nước. Lúc này Nàng phát hiện ra một lá thư, mời gần như phủ bụi, ánh mắt lẽ lên, hai ngày bất chi bất giác trôi qua, trong hai ngày này, trên cơ bản ngày nào lâm chạch, cũng sẽ đi thăm nam chính tiêu thần một lần, nhìn thấy hắn ta vẫn nằm trên giường như cũ, là thấy vô cùng vui vẻ. Sau đó, hắn đi tới bệnh viện Tống Thị đón Tống Vũ Tinh, cùng nhau đi ăn tối, sau đó lại ra ngoài dạo phố, hoặc là làm ít tiết mục khác, hai người đều không biết mệt, tình cảm càng lúc càng tốt. Bọn họ gần như chỉ cách nhau một cửa sổ giấy, chọc cái là thủng nhưng hôm nay, đột nhiên quản gia dẫn một người tới xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu ra, lão gia nói bây giờ ngươi đã không còn nhỏ tuổi nữa, cũng nên tiếp xúc với công việc ở tập đoàn. Đây là thư ký mà lão gia sắp xếp cho ngươi, có bằng thạc sĩ ngành quản lý đại học Harvard, hơn nữa còn từng làm công việc đầu tư rất có tiếng, ở phố Wall 25, năng lực vô cùng xuất sắc. Ngươi có gì không hiểu có thể hỏi nàng. Lâm Chỉ thấy quản gia dẫn một nữ tử tuyệt mỹ đi tới, cô gái cao gần 1,7 m dáng người thước tha, mặc một chiếc váy ngắn màu đen, không biết là của hãng gì, và áo sơ mi màu tím, thoạt nhìn tổng thể vô cùng hài hoa, tràn ngập cảm giác thời thượng. Làn da của nàng vô cùng trắng, ngũ quan tinh tế giống như được trời điêu khắc ra, để mái tóc quăn màu hạt rẻ, đeo một cặp kính gọng đen, thoạt nhìn xinh đẹp cao ngạo, nhưng lại mang theo chút khí chất quyến rũ, lâm Trạch biết người này. Thậm chí còn có thể nói là vô cùng quen thuộc. Tên của nàng là Liễu Như mi bạn thân của nữ chính Tống Vũ Tinh. Tuy không phải nữ chính, nhưng lại là nữ phụ vô cùng quan trọng. Các phương diện của nàng đều xuất sắc vô cùng, sở hữu dung mạo hơn người, sở hữu học lực khiến người ngưỡng mộ, còn sở hữu năng lực làm việc vô cùng xuất sắc nữa. So với nữ chính, nàng chỉ thiếu mỗi khí vận mà thôi. Ở kiếp trước, bởi vì nữ chính Tống Vũ Tinh chủ động theo đuổi hắn, khiến Liễu Như mi nổi giận bất bình. Vì thế chấp nhận lời mời của cha hắn, trở thành thư ký riêng của hắn. Mục đích chính là để nằm vùng bên cạnh hắn thu thập bằng chứng, vạch trần bộ mặt thật của hắn, khiến Tống Vũ Tinh từ bỏ. Kết quả, cùng với việc giao lưu càng ngày càng nhiều, bản thân nàng cũng lốn vào, còn thường xuyên giúp hắn bảy mưu tính kế. Đối phó với mấy nam chính kia, không ngờ trọng sinh một lần, nàng lại tới bên cạnh mình trước, giống y như lúc đầu, không hề thay đổi. Mi Nương, đã lâu không gặp. Lâm chạch nhìn dung mạo tuyệt thế này, nhớ lại quá khứ mà ngây người thất thần. Liễu Như mi lại lộ ra vẻ mặt chán ghét. À, quả nhiên là một đại thiếu gia đa tình, nhìn thấy người đẹp là mắt dựng thẳng, cho không đổi được tính ăn phân. Nàng lạnh lùng nói, chào ngươi, Lâm tiên sinh, ta tên là Liễu Như Mi có bằng thạc sĩ ngành quản lý đại học Harvard, hơn nữa đã làm công việc đầu tư ở phố Gôn 2 năm, lấy được thành tích nhất định, cha ngươi mời ta tới đây đảm nhiệm trước thư ký riêng của ngươi. Phụ trách một vài công việc trong công tác của ngươi, chào ngươi, liễu như mi rất vui được gặp ngươi, lâm chệt cười bảo. Nhưng ta gặp ngươi lại chẳng thấy vui tí nào cả, có lời nói trước, ta chỉ phụ trách chuyện công việc của ngươi, còn mấy chuyện vớ vẩn đó của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không dính vào. Ngoài ra còn có một điểm nữa, nếu ngươi không có cách nào khiến ta hài lòng vậy, ta sẽ lập tức rời đi, liễu như mi hừ lạnh, cũng không hề để mặt một đại thiếu gia như hắn chút nào. đương nhiên Người có tự do ở phương diện này mà. Mi nương. Lâm chạy cười với vẻ không để ý. Bây giờ ngươi lạnh lùng bao nhiêu, thì sau này sẽ nhiệt tình bấy nhiêu. Liễu như mi có hơi ngơ ngác. Ngươi, vừa rồi gọi ta là gì? Mi nương đó. Ta thấy một chữ mi trong tên của ngươi. Con người lớn lên cũng khá xinh đẹp, cho nên mới gọi ngươi là mi nương. Liễu như mi, giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, kêu lên. Mi nương này vừa nghe, đã không phải từ hai gì rồi. Không được gọi ta là mi nương. Ta có tên đầy đủ, gọi ta là Liễu Như mi Rồi, mi Nương, người có thể gọi ta là Như mi Liễu Tiểu Thư, hoặc gọi ta một tiếng thư ký Liễu. Ta biết rồi, mi Nương. Sau khi tranh chấp vài lần, mà Lâm Trạch vẫn không thay đổi, làm Liễu Như mi tức đến mức trợn tròn mắt. Muốn giết người, quản gia thấy cục diện có hơi căng thẳng, vì thế bảo, Liễu Tiểu Thư, thiếu ra chỉ nói đùa với người mà thôi. Yên tâm, tuy ta là một cô gái, nhưng không nhỏ nhen như vậy đâu. Liễu như mi nghiến răng nghiến lợi, thiếu ra, bây giờ đã không còn sớm nữa, có phải ngươi nên bắt đầu làm việc rồi không? Nếu ngươi làm biếng, ta có thể trực tiếp báo cáo với lão gia và phu nhân, ngươi cứ đợi bị bọn họ trừng trị đi. Lâm Trạch nghĩ ngợi, quả thật nên bắt đầu làm việc rồi. Muốn đối phó với mấy nam chính đó, nhất định phải có sự ủng hộ của sự nghiệp mới được. Ta phụ trách công việc gì? Quản gia vội vàng đáp, thiếu ra, ngươi có thể chọn đảm nhiệm trước phó giám đốc một bộ phận bất kỳ nào. Trong tập đoàn chúng ta, hoặc là phó tổng giám đốc của công ty con, phụ trách một công việc nào đó, đợi sau khi có thành tích lại điều trước sau. Đây chính là ưu thế của cậu ấm nhà giàu, khởi bước không phải giám đốc thì là tổng giám đốc, không biết đã vượt qua bao nhiêu người bình thường rồi. Điểm cuối mà vô số người bình thường cố gắng cả đời lại chỉ là khởi điểm của hắn mà thôi. Nếu đã như vậy, ta sẽ chọn công ty đầu tư lâm thị. Vì đối với một người trọng sinh như hắn mà nói, nắm giữ nhiều thông tin biết trước như vậy. Đầu tư chính là một nghiệp vụ dễ có thành tích nhất và kiếm được tiền nhất. Hắn vô cùng tự tin mình có thể vùng dậy nhanh hơn kiếp trước. Được thiếu gia ta sẽ kêu người sắp xếp cho ngươi. Thấy thiếu gia nhà mình định nghiêm túc làm việc, quản gia vô cùng vui vẻ. Ngoài ra, chức vụ hiện tại của ngươi là phó tổng giám đốc của công ty con. Theo quy định của tập đoàn chúng ta, công ty sẽ phối một chiếc xe công vụ, một thư ký, một tài xế kiêm vệ sĩ cho ngươi. Xe và thư ký thì ngươi đã có. Còn thiếu một tài xế kiêm vệ sĩ nữa Ngươi xem, người này là ngươi tự chọn Hay là chúng ta sắp xếp Để ta tự làm Lâm Trạch nhớ trong bộ phận bảo vệ Của tập đoàn bọn họ có một mãnh nhân Kiếp trước đi theo hắn Vô cùng trung thành Cho nên lần này lại điều hắn ta tới tiếp đi Lâm Trạch lái xe chở người đẹp thư ký Vừa mới nhậm chức tới tòa nhà lớn của tập đoàn Kết quả vừa tới nơi Người đẹp thư ký liễu như mì đã tự mình xuống xe Hơn nữa còn nói Lâm tổng Tờ tiếp xúc với công việc đầu tư trước, về phần chuyện vệ sĩ, người tự mình ghi chọn đi, sau đó nàng cất bước chân duyên dáng quyển chuyển rời đi. Lâm Trạch cười ha ha, vẫn có cá tính như vậy. Hắn đỗ xe xong, lại chậm rãi đi tới bộ phận bảo vệ. Quản lý bộ phận bảo vệ đã sớm đứng đợi ở cửa. Nhìn thấy Lâm chạch đi qua, hắn ta hơi cúi người chào đón, nói một cách vô cùng nhiệt tình. Lâm công tử, người tới rồi, đừng gọi ta là Lâm công tử, bây giờ ta tới công ty nhậm chức. Trước vụ là Phó Tổng Giám đốc của công ty đầu tư, sau này ngươi cứ gọi ta là Lâm Phó Tổng là được. Lâm Trạch nói với vẻ nghiêm túc. Được. Lâm Tổng. Đối phương vô cùng biết nói chuyện. Chỉ trong đoạn đường mấy chục bước chân ngắn ngủi mà đã nịnh đến mười mấy lần, Lâm Trạch nghe mà thấy hơi ngấy. Tùy ta thích nghe, nhưng ngươi đừng nói nhiều như vậy. Sẽ ngán lắm. Hai người vừa nói vừa cười đi vào, trong đại sảnh của bộ phận bảo vệ. Bên trong này có rất nhiều vệ sĩ có dáng người cao lớn. Có người đang giàn luyện cơ thể, có người đang kiểm tra camera, có người đang sắp xếp thiết bị an ninh, dù sao ai cũng có việc để làm, quản lý bộ phận bảo vệ vỗ tay. Mọi người qua đây một chút, ngoại trừ hai người trong đó đang kiểm tra camera, thì những người khác đều chạy bước nhỏ qua, sau đó xếp thành ba hàng. Giới thiệu với mọi người, thanh niên anh Tuấn Tiêu Sái, tuổi trẻ tài cao đứng bên cạnh ta, đây chính là công tử của lâm chủ tịch tập đoàn chúng ta, đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn chúng ta. Lâm Công Tử, Lâm Trạch. Bây giờ hắn sẽ nhậm chức ở công ty đầu tư của tập đoàn chúng ta, đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc. Dựa theo quy định, hắn có thể chọn một người trong chỗ chúng ta để đảm nhiệm vị trí vệ sĩ của hắn. Đây là một cơ hội vô cùng đáng quý. Các người nhất định phải nắm được cơ hội lần này, thể hiện cho tốt. Đã nghe hiểu cả chưa? Rõ, đã hiểu. Các bảo vệ đồng thanh đáp. Bây giờ, hãy để Lâm Tổng của chúng ta nói với mọi người vài câu, mọi người vỗ tay chào đón nào. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, lâm Trạch áp tay xuống, tiếng vỗ tay cũng ngừng lại. Hắn cười bảo, ta không có bao nhiêu lời để nói, chỉ có một câu, đó chính là đi theo ta, sẽ có cuộc sống sung túc. Cà hờ lo gì cả. Hay, một câu này tuy đơn giản, chỉ vài chữ ít ỏi, nhưng lại khiến người thức tỉnh, tuyên truyền giác ngộ hay. Quản lý bảo vệ dẫn đầu vỗ tay, lâm Trạch trầm mặc, lâm tổng, ngươi định chọn thế nào? Quản lý bộ phận nói. Phần lớn người ở đây đều là lính lâu năm đã xuất ngũ, thực lực đều rất không tồi, khả năng bảo vệ cũng rất mạnh, ngoài ra còn am hiểu, các loại xe. Lâm Trạch mỉm cười, mọi người thoạt nhìn đều không tồi, nhưng có ai chủ động đứng ra không? Ta thích người chủ động, ta ta. Hai bảo vệ lên tiếng và đứng ra ngoài, một người trong số đó chính là mục tiêu chuyến này của Lâm Trạch Một mãnh nhân vô cùng biết đánh lại trung thành, nhưng một người còn lại, sao hắn ta lại ở đây? Người chính là nam chính số 2 đấy, không phải nên làm bảo vệ ở tập đoàn lệ thành hay sao? Sau đó gặp Mỹ nữ tổng giám đốc, diễn ra tiết mục kinh điển tổng giám đốc xinh đẹp và vệ sĩ cận thân hay sao? Sao lại chạy tới nơi này vậy? Lâm Trạch quan sát đối phương với vẻ mặt không thay đổi, cứ cảm thấy tình hình có vẻ không được đúng cho lắm. Lúc này, đối phương cũng đang quan sát hắn với vẻ mặt không thay đổi, tâm trạng vô cùng kích động. Hắn ta tên là Diệp Tinh Thần, năm nay 28 tuổi. Trước mắt là một bảo vệ bình thường, ở bộ phận bảo vệ thuộc tập đoàn Lâm Thị. Nhưng sau lưng, hắn ta còn là vua lính đánh thuê, siêu chiến thần nổi tiếng ở thế giới ngầm. Thành công chấp hành trăm nhiệm vụ, mạng người chết trong tay hắn ta đã đạt đến nghìn mạng. Chỉ là sau này chán ghét loại cuộc sống chém giết này cho nên mới quay về thành phố làm một bảo vệ nhỏ, chơi đùa thế gian, trừ những điều chuyên gia. Hắn ta còn có ba thân phận nữa. Hắn ta là một người trọng sinh. Vốn hắn ta chắc hẳn nên làm việc ở tập đoàn lệ thành sau đó gặp người đẹp tổng giám đốc sở nhã tuyết, mở ra một đoạn tình yêu nồng cháy, kết quả gặp phải lâm Trạch một người đàn ông gần như khó giải quyết, ngoài mặt là một cậu ấm nhà giàu bắt tay, ăn chơi đàng điếm, nhưng thật ra lại là một người đàn ông mạnh, đến mức khiến người run rẩy hắn quá mạnh, mạnh đến mức khiến người phát run. Năng lực ở các phương diện đều vô cùng tinh thông, ngay cả thực lực mà mình vẫn luôn tự hào. Cũng chẳng đáng nhắc đến trước mặt đối phương, dựa vào các loại năng lực khác nhau, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã kiếm được tài sản hàng nghìn tỷ, đừng sưng sững trên đỉnh thế giới. Thế nhưng, điều đáng ghét nhất là đối phương còn cướp mắt người nữ nhân của hắn ta, sở nhã tuyết, còn phá hủy toàn bộ thế lực sau lưng hắn ta nữa, đã vậy còn phế võ công của hắn ta, khiến hắn ta bị đuổi ra khỏi viêm quốc, như một con chó nhà có tang trở thành con chuột qua đường, bị người người đuổi đánh. Cho nên sau khi trọng sinh trở về, hắn ta đã thề nhất định phải lấy lại tất cả mọi thứ, hơn nữa còn phải đòi lại gấp trăm lần. Nhưng đối phương quá mạnh, quá hoàn hảo, làm thế nào mới có thể đánh bại được hắn ta? Sau đó, hắn ta nghĩ đến, chỉ cần tiếp cận hắn, mai phục bên cạnh hắn, có được sự tin tưởng của hắn, thì mới có thể tìm được điểm yếu của đối phương, sau đó hoàn toàn hủy hoại hắn, báo thủ cho mối hận trong lòng ta. Cho nên hắn ta tới nơi này, ứng tuyển làm bảo vệ. Vừa nhìn thấy đối phương tới đây, tuyển vệ sĩ là nôn nóng lao ra ngoài ngay. Hắn ta nhất định phải nắm chắc cơ hội hiếm có lần này, để mai phục bên cạnh hắn. Đợi thời gian mấu chốt là cho hắn một đòn chí mạng, không ngờ lại có hai người đứng ra, thế này cũng làm ta vui quá. Lâm Trạch nói với vẻ mừng rỡ, các người tên là gì? Báo cáo trưởng quan, ta tên là Triệu Hổ, bảo vệ mặt đen mang vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Hổ là người lâu năm ở chỗ chúng ta, đã làm được 5 6 năm rồi. Vô cùng thành thạo các mục công việc của chúng ta, việc gì hắn ta cũng hoàn thành rất tốt, ở phương diện trung thành, càng không thể nghi ngờ gì. Quản lý bộ phận bảo vệ giới thiệu Báo cáo trưởng quân, ta tên Diệp Tinh Thần, nam chính số 2 Diệp Tinh Thần cũng nghiêm túc nói, Diệp Tinh Thần là bảo vệ mới, tới chỗ chúng ta ứng tuyển, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng vô cùng có biết đánh, người ở chỗ chúng ta cộng lại, đều không phải đối thủ của hắn ta. Quản lý bộ phận bảo vệ lại giới thiệu, U khá biết đánh sao. Lâm chạch hơi có hứng thú. Quả thật vô cùng biết đánh, người bình thường đều không thể lại gần hắn ta. Chỉ là, quản lý bộ phận bảo vệ nhỏ giọng nói, đối phương vừa mới tới, về phương diện bối cảnh vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Có một khoảng thời gian, thông tin của hắn ta đều chống không? Nghi người thì không dùng, đã dùng người thì không nghi ngờ. Nếu đã tới công ty chúng ta vậy, chứng minh đối phương coi trọng công ty chúng ta, chúng ta nên chân thành tiếp nạp hắn ta mới đúng. Lâm Trạch tới trước mặt diệp tinh thần. Vỗ lên vai đối phương, cổ vũ hắn ta, người rất khá, từ nay về sau ngươi cứ đi theo ta, ngươi yên tâm, ta có thể ăn thịt, thì chỉ ít ngươi cũng có thể hút canh. Vâng, cảm ơn trưởng quan, Diệp tinh thần vô cùng kích động, không ngờ lại tiếp cận được hắn, một cách dễ dàng như thế. Cách kẻ thù lại gần hơn một bước nữa rồi. Lâm Trạch ngươi cứ đợi đấy cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho ngươi biết mặt. Lâm Trạch nở nụ cười thân thiết, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Đừng gọi ta là trưởng quan, cứ gọi ta là lâm phó tổng là được. Vâng, lâm tổng, Diệp tinh thần lớn tiếng nói. Sau đó, lâm chạy lại quay đầu nhìn về phía triệu hổ, bảo, ngươi cũng rất khá, ta vô cùng thích ngươi, cứ yên tâm đợi ta, đợi sau khi ta thằng chức được phối thêm một vệ sĩ nữa, thì sẽ điều ngươi qua đó. Cảm ơn trưởng quan, triệu hổ kích động lùi về hàng. Tiếp đó, lâm chạy dẫn Diệp tinh thần đi vào trong văn phòng. Diệp tinh thần nhắm mắt theo đuôi. Không hề có bất cứ biểu hiện khác thường nào, nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy có một bóng người đẹp ở trong văn phòng, đầu óc lập tức chấn động, lan nàng, vị tướng đắc lực nhất, bên cạnh lâm Trạch liễu như mi. Ở kiếp trước, chính cô gái thoạt nhìn rất đẹp, rất quyến rũ này, đã không ngừng đưa ra rất nhiều ý tưởng nham hiểm cho lâm Trạch Hại hắn ta hao binh tổn tướng, bỏ chạy ở mạch thanh, nếu không có đối phương, thì hắn ta cũng sẽ không thua nhanh như thế. Một kiếp này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đâu. Đợi đã, bây giờ hình như đối phương vì chuyện của bản thân nên mới tới đây nhậm chức, giữa đôi bên cũng chưa có tình cảm gì cả, thậm chí còn thoáng hơi đối địch. Nếu có thể dụ dụ nàng qua đây, trở thành người của hắn ta, vậy chẳng phải Lâm Trạch sẽ thua càng nhanh hơn sao? Hơn nữa, nàng lớn lên còn đẹp như vậy, hoàn toàn không thua gì người trong lòng của hắn ta, Sở Nhã Tuyết. Nếu có thể ôm nàng vào lòng vậy, cũng được coi là chuyện đẹp của đời người. Diệp Tinh Thần càng nghĩ càng kích động, lúc này Người đẹp thư ký Liễu Như mi sắp xếp một phần tài liệu, nói, đây là thông tin cơ bản của công ty đầu tư Lâm Thị, ta đã sắp xếp cả rồi. Thông tin trọng điểm trong này đã được đánh dấu đỏ. Ngươi xem qua đi, Lâm Trạch nhận lấy tỉa liệu, được pha cho ta một cốc cà phê. Liễu Như mi đảo trắng mắt, ta là thư ký công việc của ngươi, chỉ phụ trách mảng công việc, ngươi tìm người khác pha đi. Lâm Trạch trầm mặt, lúc này, Liễu Như mi để ý đến thanh niên mặc đồng phục bảo vệ ở bên cạnh. Ngạc nhiên hỏi, hắn chính là vệ sĩ mà ngươi tìm tới sao? Lâm Trạch đắc ý, thế nào, tuấn tú không? Diệp tinh thần ngẩn đầu ướn ngực, thể hiện một màn ta đây tuấn tú nhất đời ra. Liễu như mi gật đầu, cũng không tồi, người mà ngươi chọn giống y như ngươi, lớn lên mặt người dạ thú. Diệp tinh thần trầm mặc, ta ra ngoài chỉnh sửa tài liệu mà ngươi cần, không có việc thì đừng tìm ta. Nói xong, liễu như mi nhấc chân đi ra khỏi văn phòng. Lâm Trạch vừa cười. Vừa đấm một quyền vào người Diệp Tinh Thần, người anh em, đừng để ý, thư ký mới tuyển này của ta là người như thế đấy, khá có cá tính, ngay cả một giám đốc như ta còn không coi ra gì thì thôi. Lâm Tổng, người yên tâm, ta sẽ không để trong lòng đâu. Diệp Tinh Thần lớn tiếng nói, thật ra nhìn thấy một màn này, hắn ta càng vui vẻ hơn. Vì điều này chứng tỏ giữa hai người họ vẫn chưa có tiến triển gì cả, kế hoạch của hắn ta lại càng dễ thành công. Được rồi, người cứ tự nhiên nhé. Có chuyện ta lại gọi người sao? Rõ Lâm Tổng. Tiếp đó, Lâm Trạch nhanh chóng đọc qua tài liệu. Phát hiện cũng không có gì khác với ở kiếp trước. Như vậy đến 2 giờ chiều, hắn thu dọn đồ đạc đi ra khỏi cửa. Người đẹp thư ký Liễu Như mi nhìn thấy mới gọi. Lâm Tổng, người đi đâu vậy? Tới bệnh viện. Liễu Như mi nghe thấy hai chữ bệnh viện, tưởng hắn đi tìm bạn thân Tống Vũ Tinh, nên gọi với theo. Đợi ta với, ta cũng đi. Về phần nam chính số 2 Diệp Tinh Thần. Thân là vệ sĩ hiển nhiên cũng đi theo rồi. Ba người tới cổng bệnh viện. Liễu như mi phát hiện ra cũng không phải bệnh viện tống thị. Trong lòng hơi thở vào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lại nổi lên lòng tò mò. Lâm Tổng, người tới đây làm gì? Nam chính số 2 diệp tinh thần cũng cảm thấy nghi ngờ như thế. Nhưng hắn ta tuân theo thái độ công việc của vệ sĩ. Nói ít làm nhiều. Ta tới thăm một người bạn. Lâm chạch thở dài một tiếng. Mấy hôm trước hắn ta bất cần bị thương, đang nằm trong bệnh viện này. Ra là như vậy, liễu như mi không nói gì nữa, ba người tới cổng bệnh viện, đợi đã, chúng ta mua mấy bó hoa, rồi hãy đi. Tiếp đó hắn mua ba bó hoa, mỗi người cầm một bó trong tay đi vào trong phòng bệnh. Lúc này, nam chính số 2 diệp tinh thần mắt sắc, phát hiện ra trong phòng bệnh, có một gương mặt quen thuộc. Trong lòng kinh ngạc không thôi, thần ý tiêu thần, sao hắn ta lại ở đây, sao hắn ta lại bị thương thành ra thế này, lẽ nào là tên đại ma vương lâm Trạch này đánh. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống tí nào. Nếu bị hắn đánh, thì sao hắn lại đích thân tới đây thăm chứ? Trong lòng hắn ta tràn đầy vẻ nghi ngờ. Lúc này, Lâm Trạch đã đi tới trước mặt Nam Chính Tiêu Thần, đưa bó hoa tươi trong tay với vẻ mặt nặng nề. Người anh em Tiêu Thần xin hãy nén bị thương. Nam Chính Tiêu Thần trầm mặt. Xin lỗi, lại nói sai nữa rồi, tại có hơi không kìm lòng được. Ta muốn hỏi ngươi bây giờ đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Người xem, ta lại mang hoa tới cho ngươi này. Nghe bác sĩ nói bình thường ngắm hoa tâm trạng, sẽ tốt lên một chút. Lâm Trạch hỏi với vẻ quan tâm. Nam chính tiêu thần không thay đổi vẻ mặt Bên cạnh hắn ta chất đống toàn hoa là hoa, có hoa cúc, hoa lan, hoa cầm trướng. Tất cả đều không ngoại lệ cùng là màu trắng. Thân nằm giữa một đống hoa trắng toát như thế, không bệnh cũng buồn bực thành bệnh. Hắn ta sao thế? Hình như không được vui cho lắm. Liễu như mi cẩn thận hỏi. Lâm Trạch thở dài một tiếng. Mi nương, người không hiểu đâu. Mấy hôm trước hắn ta suýt chút nữa bị sư huynh, mà mình kính trọng nhất giết chết. Cũng may chúng ta kịp thời tới nơi, bằng không hậu quả cũng thật khó lường. Bây giờ hắn ta nghĩ không thông. Trong lòng khó chịu cũng là chuyện bình thường. Hai tay liễu như mi che miệng. Thật đáng thương quá. Diệp tinh thần càng nghi ngờ hơn. Sao sư huynh của hắn ta lại giết hắn ta được? Quan hệ của hai người bọn họ vô cùng tốt cơ mà. Nhưng điều khiến diệp tinh thần nghi ngờ hơn là sao mối quan hệ giữa tiêu thần và lâm Trạch Lại tốt đến mức này, một người bị thương, một người khác ngày nào cũng tới đây thăm hắn ta, quan tâm hắn ta chu đáo. Hai người các ngươi có mối thủ cướp vợ cơ mà. Lẽ nào, đây chính là hiệu ứng cánh bướm mang lại, từ việc mình trọng sinh sao? Lúc này, nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nam chính tiêu thần hơi nghiêng đầu nhìn qua, sau đó phát hiện ra hai bóng người quen thuộc. Một người trong đó chính là cánh tay trái, cánh tay phải của lâm Trạch liễu như mi, đậu má. Sao liễu như mi lại tới đây? Hơn nữa còn tới bên cạnh Lâm Trạch nữa. Không phải sau hai tháng nữa, mối quan hệ giữa Lâm Trạch và Tống Vũ Tình xuất hiện sự đột phá lớn. Đối phương lo lắng cho bạn thân, vì thế mới mai phục bên cạnh Lâm Trạch làm thư ký hay sao? Tuyến thời gian có hơi không đúng rồi. Chẳng lẽ tiến độ của đôi cẩu nam nữ kia đã nhanh như vậy rồi ư? Tiêu thần nghĩ ngợi, cảm thấy đầu mình lại hơi xanh. Một người khác lại càng khiến người ngạc nhiên hơn. Diệp tinh thần, một người đàn ông sở hữu võ lực khủng khiếp. Còn có thế lực đáng sợ, sao hắn ta lại ở bên cạnh Lâm Trạch Trông có vẻ còn rất thân thiết nữa chứ. Tình hình có hơi không đúng nha. Vì thế, hắn ta giả bộ không biết mà hỏi, bọn họ là ai thế? Lâm Trạch giới thiệu với vẻ đắc ý, tiêu huynh đệ, để ta giới thiệu bọn họ với người một chút. Đầu tiên là vị đứng bên trái ta đây. Tên là Liễu Như Mi trước mắt là thư ký của ta, phụ trách mảng công việc. Nàng không chỉ lớn lên vô cùng xinh đẹp, mà năng lực công việc cũng vô cùng xuất sắc. Sẽ là người cộng tác vô cùng thân thiết của ta. Ừm, tiêu thật gật đầu với vẻ nặng nề. Cô gái này quả thật không chỉ xinh đẹp, mà còn vô cùng xuất sắc. Chính vì có sự hỗ trợ của cô gái này, mà Lâm Trạch mới có thể đánh bại các đế quốc thương nghiệp lớn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Sau đó lại chơi chết hắn ta. Người đầu tiên mà hắn ta hận nhất chính là Lâm Trạch. Người số 2 chính là Liễu Như My. Một người khác cũng vô cùng xuất sắc. Lâm Trạch đẩy diệp tinh thần ra, nói với vẻ đáp ý. Đây chính là vệ sĩ mới tuyển của ta, tên là Diệp Tinh Thần, là một người vô cùng biết đánh nhau, nghe nói một mình cân mấy chục người, cũng không thành vấn đề, trong lòng nam chính tiêu thần dâng lên sóng to gió lớn. Diệp Tinh Thần, người đàn ông được gọi là chiến thần ở thế giới ngâm, vậy mà lại biến thành tay sai của lâm Trạch Diệp Tinh Thần, người đã quên rồi sao? Quên kiếp trước ngươi đã bị hắn chơi chết thế nào rồi sao? Người quên người nữ nhân của mình, đã bị hắn cướp đi thế nào rồi sao? Ngươi đã quên thế lực của mình, bị đối phương đánh đổ thế nào rồi sao? Kết quả kiếp này ngươi lại trở thành tay sai cho hắn. Còn phải bảo vệ hắn chu toàn nữa. Suýt thì quên mất, ta trọng sinh chứ ngươi không trọng sinh. Trong lòng tiêu thần nặng nề hẳn đi, có diệp tinh thần trợ giúp, lâm Trạch này càng khó đối phó hơn. Ông trời ơi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta mới trọng sinh chưa được vài ngày, bản thân còn đang nằm trong phòng bệnh. Sư huynh thì vào tù, ngay cả một đồng minh có thể kết giao cũng trở thành người của đối phương. Lẽ nào đây chính là hiệu ứng cánh bướm mang lại, từ việc mình trọng sinh sao? Tại sao tất cả đều mở man bằng bi kịch vậy? Hai nam chính đối diện với nhau mà không nói gì, nhưng tâm trạng đều vô cùng phức tạp. Cả hai đều cho rằng, hiệu ứng cánh bướm từ việc mình trọng sinh, đã mang lại tất cả những điều này. Người anh em tốt, ngươi từ từ nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai ta lại tới thăm ngươi. Lâm Trạch vỗ nhẹ lên vai tiêu thần, dẫn hai người khác cùng rời đi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Liễu Như mi hỏi, Lâm Trạch trả lời, đi tới một bệnh viện khác, thăm một người bạn tốt của ta, sao bạn của ngươi đều ở bệnh viện hết vậy? Sau nửa tiếng, bọn họ tới bệnh viện Tống Thị. Người đẹp tổng giám đốc Tống Vũ Tinh, đang làm việc nhìn thấy Lâm Trạch tới đây lập tức mỉm cười. Ngươi tới rồi, sau đó trông thấy một người khác, nàng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Như mi ngươi về rồi, các ngươi, quen nhau sao? Lâm Trạch giả bộ khó hiểu mà hỏi. Đương nhiên là quen rồi. Chúng ta chính là chị em tốt lớn lên cùng nhau, liễu như mi đẩy Lâm Trạch ra, lao đến trước mặt Tống Vũ Tinh, kích động ôm lấy đối phương. Ta nhớ ngươi muốn chết mất, ta cũng rất nhớ ngươi. Sao các ngươi lại đi với nhau? Tống Vũ Tinh hỏi. Vì ta đang làm việc cho hắn, ta là thư ký của hắn. Liễu như My vung tay. Lâm Tổng, ở đây không có chuyện của ngươi. Ngươi ra ngoài trước đi, ta với chị em tốt của ta, phải từ từ nói chuyện một lúc. Có thư ký đuổi ông chủ sao? Lâm chạch giờ khóc dở cười. Sao không có? Không phải bây giờ có rồi sao? Ngươi mau ra ngoài cho ta. Chúng ta nói toàn chuyện riêng thôi. Ngươi không thể nghe. Liễu như mi đẩy Lâm Trạch ra khỏi cửa. Sau đó dầm một tiếng đóng cửa lại. Lâm Trạch cười khổ lắc đầu. Tinh thần. Chúng ta ở ngoài đợi một lúc. Bây giờ cũng chỉ có ngươi với ta thôi. Vâng. Lâm tổng. Diệp tinh thần mang vẻ mặt nghiêm túc. Mặt không có biểu cảm. Nhưng trong lòng lại tràn ngập vẻ ghen ghét. Sao vận đào hoa của người này lại vượng như vậy? ha một người đều là mỹ nhân tuyệt thế. Một chiến thần như hắn ta cũng không có đãi ngộ như vậy. Lúc này, trong văn phòng, hai cô gái đang thì thầm to nhỏ. Như Mì, sao đột nhiên ngươi lại tới làm thư ký của Lâm Trạch? Không phải ngươi rất ghét con người hắn hay sao? Tống Vũ Tinh hỏi với vẻ khó hiểu. Còn không phải vì ngươi hay sao? Vì ta. Đương nhiên rồi. Liễu Như Mì giận dữ nói. Ngươi nhìn ngươi xem, mới ở cạnh người ta có vài ngày mà đã mòi tim móc phổi. Còn ngây thơ hơn cả nữ chính ngây thở trong phim truyền hình, ta cũng không biết phải nói với người thế nào nữa. Cho nên để tránh ngươi rơi xuống hố, ta đành tới làm việc bên cạnh hắn, tiếp xúc gần với hắn, sau này cũng tiện vạch trần bộ mặt thật của hắn. Như mi ngươi thật tốt với ta quá, nhưng ta tin hắn tuyệt đối không phải ngươi, như ngươi tưởng tượng đâu. Hắn sở hữu tài hoa vô cùng kinh người, còn cực kỳ lương thiện, quan tâm người, có lòng trách nhiệm. Sớm muộn gì cũng có một ngày nhất định, sẽ bước lên đỉnh cao thôi. Ta thấy người thật sự nhảy vào hố rồi, tự dưng nói một tên cặn bã, thành người đàn ông tốt tuyệt thế. Liệu như mi lại khuyên vài câu, phát hiện ra đối phương, vẫn không mảy may dao động. Bản thân mình cũng hơi tuyệt vọng, vì thế nàng chút hết toàn bộ cơn giận lên người lâm Trạch Tên cặn bã đáng chết, lại phá hoại tình cảm giữa chị em ta. Ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Như mi thật ra ngươi có thể làm việc bên cạnh hắn. Khiến ta rất vui vẻ. Vui cái gì? Liễu như mi phất tay với vẻ vô lực, vì bản thân ngươi chính là một người rất có năng lực, có thể giúp hắn nên ta rất vui. Lúc này, sắc mặt của tống vũ tinh hơi đỏ lên. Hơn nữa, ngươi ở bên cạnh hắn làm việc, có thể giúp ta trông trừng hắn. Đừng để mấy người nữ nhân không đàng hoàng kia lại gần hắn. Con người tiểu trạch quá yêu tú, dễ trêu hoa ghẹo nguyệt. Ôi trời ơi! Ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi. Liễu như mi dơ tay tay ôm mặt. Vẻ mặt rất mệt mỏi Như mi Người giúp ta chuyện này đi mà Tống Vũ Tinh năn nỉ Liễu Như mi lắc đầu Ta không giúp Nàng nghĩ ngợi rồi bảo Cùng lắm chỉ nhắc nhở một câu Nếu đối phương vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ Vậy đó cũng không phải chuyện ta có thể quản được Chỉ có thể nói đối phương Là chó không đổi được cái tính ăn phân Đàn ông như thế Người nhân cơ hội cắt đứt luôn đi Cảm ơn ngươi Chị em tốt của ta Ta yêu ngươi chết mất Tống Vũ Tinh vui vẻ Chị em tụ họp, đây là chuyện rất vui vẻ. Vì thế hai cô gái kéo lâm trạch ra ngoài, ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng. Về phần vệ sĩ Diệp Tinh Thần, chỉ có thể ở trong con xe dưới tòa nhà gạm bánh mì. Diệp Tinh Thần trầm mặt. Ăn đến gần 8 giờ tối, sau khi Tống Vũ Tinh nhận được một cuộc điện thoại, nàng nói với vẻ ái náy Tiểu trạch như mi, thật ngại quá, vừa rồi gặp một chuyện, ta phải về ngay, không thể đi với các người nữa. Không sao, công việc quan trọng. Dù sao mọi người cũng ở cùng một thành phố, mà, muốn gặp mặt vô cùng dễ. Liễu như mi không để tâm bảo. Tiểu Trạch, ta vừa vẫn có một chuyện cần làm. Lâm Trạch cười khổ, vừa rồi ta nhận được lời mời, của một người anh em tốt. Gọi ta tới Quan Văn mà hắn ta mới mở uống rượu. Đã từ chối rất nhiều lần rồi. Nhưng lần này nếu còn không đi, có khả năng quan hệ sẽ toan luôn mất. Cờ hơ ơn nên. Tống Vũ Tinh quan tâm nói. Vậy ngươi đi đi, đi sớm về sớm. Đừng uống nhiều rượu như vậy. Được, chuyện này không thành vấn đề. Nàng có lén lướt lức mắt ra hiệu cho Liễu Như Mi, giúp ta trông trường hắn. Liễu Như Mi bất đắc dĩ đáp lại bằng một ánh mắt, "Ta biết rồi, được rồi, chúng ta tạm biệt ở đây nhé." Tiếp đó, Lâm Trạch dẫn Liễu Như Mi còn có nam chính số 2 tới một quán bới mở. Ông chủ là một cậu ấm nhà giàu, đồng thời cũng là một người trong hội bạn xấu của Lâm Trạch. Bởi vì vừa mới khai trương nên tổ chức rất nhiều hoạt động Thu hút rất nhiều khách khứa cho nên, trong quán vô cùng náo nhiệt. Đến đâu cũng có đám người múa may quay cuồng, vô cùng ngất trí. Lúc này, Lâm Trạch bị một người cả lơ phất phất phơ khoác lên vai. ha ha người anh em, con mẹ nó cuối cùng ngươi cũng tới. Ta đã hẹn ngươi rất nhiều lần rồi, kết quả đều cho ta leo cây hết. Nói cho ta biết, mấy ngày này ngươi đi đâu phong lưu khoái hoạt hả? Ngay cả một anh em tốt như ta, cũng không thèm để ý đến. Nếu ngươi không nói rõ ràng, thì tối nay đừng hòng về. Ta sẽ tìm người trước cho ngươi say, lại tìm mấy cô gái nữa xử ngươi. Người này chính là ông chủ quán Mạc Hà Tu Văn, tên thì rất nho nhã, nhưng học hành chưa đến vài năm, nói chuyện vô cùng thô thiển, có tiền lại thích ăn chơi đàng điếm, cho nên mới đặc biệt mở quán này, chủ yếu là để tiện cho mình mà thôi, nhưng cho dù có rất nhiều khuyết điểm thì hắn ta vẫn có một ưu điểm, đó là trọng tình cảm, rất có tình nghĩa. Trong nguyên tác, cuối cùng Lâm Trạch phát điên, cũng chỉ có một mình người này Đưa hắn đến viện tâm thần, sắp xếp thiết bị y tế tốt nhất điều trị cho hắn, hơn nữa cứ vài ba ngày, lại tới thăm hắn một lần. Cho nên ở tiếp trước, Lâm Trạch đã hợp tác với hắn ta một phen, đối phương nhân cơ hội chuyển vào trong giới giải trí, trở thành một trong những trợ lực của Lâm Trạch Lâm Trạch bất đắc dĩ bảo, khoảng thời gian này ta đang hẹn hò, nào có giảnh chứ? Đối phương vô cùng ngạc nhiên, vậy mà ngươi lại đang hẹn hò á? Cô gái nào lại cần ngươi điều động binh lực như thế hả? Đối với một đại thiếu gia như ngươi mà nói, đây không phải chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi sao? Tổng Giám đốc Tống Vũ Tinh của Bệnh viện Tống Thị. Đối phương càng ngạc nhiên hơn, là một trong hai bông hoa vàng ở ma hải chúng ta. Tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu người đó sao? Nếu mọi người biết, hai người các ngươi đang hẹn hò chắc chắn sẽ nát tim mất. Bây giờ các ngươi tiến triển thế nào rồi? Đã lên giường chưa? Thô tục thế, lâm Trạch khinh bỉ, ta chỉ đang hẹn hò thôi, rất ngọt ngào tốt đẹp. Làm sao có thể dùng hai chữ lên giường này được? Phí lời, yêu đương không phải vì chuyện này hết hay sao?" Hạ Tu Văn cười mắng, Lâm Trạch lắc đầu, không nói nổi với người thô thiển như ngươi. Đối phương hút thuốc, nhíu mày, "Nó như vậy, tiểu tử ngươi dự định hoàn lương sao?" Lâm Trạch không phục, "Hoàn lương cái gì, ta đây vẫn luôn là một công dân lương thiện nhé." Hạ Tu Văn chửi, "Chém quá ông ơi, lúc trước chính ngươi dẫn đường cho ta mà, kết quả ta lớn sâu vào rồi, ngươi lại phủi mông đi mất." Vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là công dân lương thiện. Chẳng qua, nếu tiểu tử ngươi thật sự theo đuổi được Tống Vũ Tinh, ta sẽ cho ngươi một bao lì xì thật to. Nói ra ngoài cũng có thể diện. Lúc này, hắn ta chú ý đến hai người bên cạnh Lâm Trạch Đúng rồi, hai vị này là. Lâm Trạch giới thiệu. Tên người nữ là Liễu Như My, là thư ký mà cha ta sắp xếp cho ta. Tên của người nam là Diệp Tinh Thần, là vệ sĩ của ta. Hắn ta vô cùng biết đánh nhau, bọn họ đều là bạn tốt của ta. Bạn của ngươi chính là bạn của ta, sau này thường xuyên tới đây chơi nhé. Diệp Tu Văn kéo ba người tới vị trí đắc địa, từ đây có thể nhìn thẳng tới sân khấu biểu diễn. Đồng thời vị trí này còn có vài cô gái trẻ đẹp, nhìn thấy hai người lâm Trạch là lập tức nhào tới, nũng nịu bảo. Lâm đại thiếu, hà đại thiếu, các người tới rồi. Lâm Trạch xua đuổi, qua chỗ hắn ta hết đi, ta không cần nữ nhân. Hà Tu Văn cười ha ha, người ta đã có người trong lòng rồi. Không nhìn chúng mấy người phấn son tầm thường, như các người đâu, qua chỗ ta cả đi. Sau đó, Hà Tu Văn mỗi tay ôm vai một người đẹp, ngồi trên sofa rộng rãi, nói với vẻ vô cùng hào phóng. Mọi người mau ngồi đi. Muốn ăn uống gì cứ thoải mái nhé. Toàn bộ rượu tối nay đều miễn phí hết. Lâm Trạch cũng nói. Mọi người mau ngồi đi. Liễu như mi nhíu mày, quan sát xung quanh. Nàng không muốn ngồi cách Hà Tu Văn quá gần. Trên người đối phương vừa có mùi thuốc lá, vừa có mùi rượu vô cùng khó ngửi. Cũng không muốn cách mấy cô gái trẻ kia quá gần, vì bộ dáng yểu điệu, nũng nịu không biết xấu hổ của bọn họ, khiến nàng không thoải mái. Cuối cùng, nàng đành ngồi bên cạnh lâm Trạch Hai người cách nhau rất gần, đến mức có thể cảm giác được độ ấm của đối phương. Vẻ mặt của liễu như mi đỏ bừng, giải thích. Đừng nghĩ quá nhiều, ta chỉ không muốn ngồi cách bọn họ quá gần mà thôi. Lâm Trạch quan tâm bảo. Ta hiểu, ta gọi ít đồ uống cho người nhé. Liễu như mi kiêu ngạo. Hừ Coi như còn có chút lương tâm, Lâm Trạch trầm mặt. Mà nam chính số 2 của chúng ta, Diệp Tinh Thần thì lại không ngồi, trực tiếp đứng phía sau Lâm Trạch Đảm đương vai diễn vệ sĩ môn thần, vô cùng làm tròn trách nhiệm, Hà Tu Văn vẫy tay với hắn ta. Người anh em, đừng đứng ở đó, ngồi đây đi, tới chỗ ta còn sợ không an toàn sao? Lâm Trạch cũng bảo, Tinh Thần, ngồi xuống đi, nơi này là địa bàn của Hà Huynh Đệ, vô cùng an toàn, theo ta cả một ngày. Người cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi uống chút gì đó đi. Vâng, Lâm Tổng. Diệp Tinh Thần tìm một chỗ ở bên cạnh, rồi ngồi xuống. Lúc này, Lâm chạch chỉ vào Diệp Tinh Thần và gọi. Đây là anh em tốt của ta. Các người ai hầu hạ hắn ta tốt, thì ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho người đó. Diệp Tu Văn cũng gọi theo. Nói không sai, tiền thưởng cứ tính vào của ta. Đôi mắt của mấy cô em xinh đẹp, có mặt ở đó đều sáng ngơi. Lại liếc mắt nhìn nam chính Diệp Tinh Thần. Phát hiện ra tuy hắn ta chỉ là một vệ sĩ. Nhưng dáng người rất thẳng tắp, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trên người mang một luồng khí chất mạnh mẽ. Thật sự quá khiến người yêu thích, vì thế lập tức có hai cô em nhào tới. Người tên là gì? Uống một ly với ta được không? Anh tuấn tú. Diệp tinh thần lập tức cảm thấy mùi nước hoa nồng nặt sọc thẳng vào mũi, lại nhìn hai cô gái này, phát hiện ra gương mặt của bọn họ đáp phấn dày cộp. Hơn nữa, hình như còn từng động vào dao kéo không ít, vẻ mặt lẳng lơ, vừa mở miệng ra đã toàn là mùi rượu. Không biết đã từng bị bao nhiêu người chơi qua rồi. Mình đường đường là một chiến thần, từ khi nào lại tiếp xúc với nữ nhân, có chất lượng thế này chứ? Có là mấy cô gái quý tộc đó, muốn bò lên giường hắn ta, thì hắn ta cũng chẳng vui lòng. Hắn ta lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, đứng ngồi không yên, lâm tổng, không cần đâu. Lâm chạch phất tay, cho ngươi chơi thì ngươi cứ chơi, đừng xấu hổ với ta làm gì. Chúng ta là anh em, đừng khách sáo. Diệp Tu Văn cười hà hà, đúng là đàn ông thì ngồi xuống cho ta, Diệp Tinh Thần, vì lấy được sự tín nhiệm của Lâm Trạch, cuối cùng vẫn nhịn xuống, ngồi rất ngoan ngoãn, sau đó bị hai cô gái xinh đẹp điên cuồng chiếm lời. Sở Mó, Lâm Trạch ngồi một bên, lại nhìn đến vui như mở cờ, bộ dáng quận bách của chiến thần cũng hiếm có lắm, nhất định phải từ từ thưởng thức. Lúc này, Hạ Tu Văn dơ một cốc rượu lên, "Người anh em, ta kính người một ly." Lâm Trạch vừa định từ chối, thì Liễu Như Mi ngồi bên cạnh hừ một tiếng, Sáng ngày mai ông chủ nhà ta còn phải đi làm, tối nay đừng uống rượu, bằng không sẽ làm lỡ việc. Lâm Trạch lập tức gật đầu, nói đúng, ngày mai còn có chuyện chính phải làm, không thể uống rượu. Hà Tu Văn mang vẻ mặt khó xử, không phải chứ, người anh em, người tới chỗ, ta không tìm nữ nhân cũng thôi đi. Sao đến ngày cả rượu cũng không uống luôn vậy, thế này còn gì thú vị nữa, nếu để người khác biết được, ta sẽ rất mất thể diện đó, làm như vậy quả thật có hơi không ổn. Như vậy đi, ngón tay của Lâm Trạch chỉ vào Diệp tinh thần, cười bảo, cứ để Diệp huynh đệ của ta uống với ngươi, được không? Diệp huynh đệ, cũng được. Hà Tu Văn lại cầm cốc rượu lên. Nào, Diệp huynh đệ, ta kính ngươi một chén, xin uống hết trước. Nam chính tiêu thần mang vẻ mặt khó xử. Lâm tổng, chuyện này không được, lát nữa ta còn phải lái xe nữa. Lâm Trạch cười đáp, không sao, xe ta có thể lái, nhưng rượu ngươi nhất định phải uống. Không thể làm người anh em này của ta mất hứng được. Diệp tinh thần nghĩ ngợi, hắn ta đã xâm nhập vào hang cọp rồi, uống vài chén cũng có tính là gì đâu. Hắn ta đây nhìn chén không sai nhé. Năm đó, đám huynh đệ kia liên hợp lại uống rượu với hắn ta, cuối cùng đều thua hết. Vì thế, hắn ta cầm cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiểu lượng tốt, thêm cốc nữa. Hà Tu Văn lập tức rót rượu. Lâm Trạch mỉm cười nhìn hai người đọ rượu, trong lòng thầm hỏi, đúng rồi, hệ thống. Nếu ta cầu nguyện vậy một nam chính nào, sẽ nhận được nguyện vọng gấp đôi. Hay là toàn bộ nam chính, đều sẽ nhận được nguyện vọng gấp đôi. Tinh, thiết lập của thiên đạo là một người cách gần nhất. Như vậy mới tiện qua và mặt. Vậy không thành vấn đề rồi. Lâm Trạch tươi cười xá lạn. Ta ước tối nay mình vừa uống rượu đã say. Hơn nữa còn cực kỳ hưng phấn. Cực kỳ điên cuồng. Tinh, cầu nguyện thành công. Lúc này, nam chính diệp tinh thần lại uống thêm một gốc nữa. Lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Rượu này làm sao thế nhỉ? choáng như vậy. Mình là chiến thần ngàn chén không say cơ mà. Khi lại một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt hắn ta đã trở nên hơi đỏ ngầu, sắc mặt cũng đỏ bừng. Lập tức rót rượu cho hai người, và nói với vẻ cực kỳ hưng phấn. Uống, uống cho ta. Ai không uống người đó bất lực. Hà Tu Văn nhớn mày, liếc mắt nhìn lâm Trạch cười bảo. Người anh em này của ngươi khá thú vị đấy. Sau đó hắn ta cầm cốc rượu lên, lớn tiếng nói. Uống. Vì thế đôi bên lại so tiểu lượng. Rượu đỏ, rượu trắng, rượu vàng quất hết. Người tới đều không từ chối. Uống hết cốc này đến cốc khác. Chưa đến một lúc, trên bàn đã bày toàn vỏ chai rỗng. Hà Tu Văn phưỡn cái bụng to nằm trên sofa, say khớt phất tay. Ta không được nữa rồi, ngươi uống một mình đi. Hít, ngươi thật vô dụng. Có tí rượu đã đánh bại ngươi rồi. Diệp tinh thần mang vẻ mặt khinh bỉ. Hai cô em bên cạnh lập tức hoan hô. Cơ, uống nhiều rượu như thế mà vẫn không sao. Người mạnh quá à, ta thích và chết đi được. kha khà, ở trên giường ta còn mạnh hơn. Diệp tinh thần cười dâm đãng Hai bàn tay vô cùng không thành thật ôm hai cô em, chiếm lời, sờ mó. Ánh mắt của liễu như mi lé lên vẻ chán ghét. Liếc mắt nhìn lâm Trạch ngồi bên cạnh. Phi, đàn ông đều cùng một đức tính. Lâm Trạch đang lặng lẽ uống nước trầm mặt. Lúc này, tại sân DJ bắt đầu khuấy động bầu không khí. Còn có một ca sĩ lên sân khấu hát. Sau đó đúng lúc này. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Diệp tinh thần nhanh chóng lao lên sân khấu, một cước đá bay ca sĩ, giành lấy micro, đứng trên sân khấu với vẻ uy phong lẫm liệt. Mọi người đều ngây người, người đó là ai vậy? Hắn ta muốn làm gì? Tên vừa rồi hát không hay, để ta hát cho, mọi người hãy lắc mình theo tiếp tấu của ta nào. Diệp tinh thần cầm micro, cất tiếng hát chứa trang tình cảm, lại cố tình khàn giọng đóa hoa trong lòng, ta muốn đưa ngươi về nhà, trong quán bờ đêm hôm đó. A quan tâm là thật hay giả? Kết quả hát xong đoạn cao trào, lại trực tiếp chuyển sang một bài hát khác. Ta là Thái Sơn nhà kế bên, nắm lấy dây leo tình yêu, hãy nghe ta nói. Ô, ố, cô, cô, ngươi là Jenny xinh đẹp, nắm tay ta đi khắp chân trời góc bể. Ô, ô, cô, cô, sau đó lại sang bài hát tiếp theo. Hãy để gió lớn thổi, thổi mãi như vậy đi, đem hết những nỗi đau và bi thương trong lòng ta bay mất. Hãy để cho cơn mưa lớn kia cuốn trôi những thưởng thức trong gió, cả ngươi của trước kia đi. Như thể đã được ông trời định sẵn. Tiếp đó lại là một bài hát khác. Mình bắt chước loài mèo kêu nhé. Kêu cùng ta mèo mèo mèo mèo. Tuy rằng lúc thì câu nọ lúc thì câu kia, chẳng một câu nào đúng điệu. Nhưng người tới nơi này chơi hoàn toàn không để ý đến việc người hát có dễ nghe hay không. Mà chỉ để ý bầu không khí thôi. Cứ như vậy, bầu không khí lại bị khuấy đảo lên một cách kỳ diệu. Mấy trăm người có mặt ở đó lại cùng biểu diễn Cùng lắc lư điên cuồng, vì thế nam chính diệp tinh thần hát càng cháy hơn, nhảy càng lẳng lơ hơn. Mông lắc một cái, quay một cái, lẳng lơ khỏi phải nói. Niềm vui ơi, tới đây nào, dù sao ta cũng chỉ có một thời tuổi trẻ. Ái tình ơi, tới đây nào, dù sao thế gian đâu thiếu kẻ dại khơ. Đám người lâm chạch ở bên dưới đều chết lặng, trừng to đôi mắt nhìn diệp tinh thần, đang thỏa sức lắc lư trên sân khấu. Một vệ sĩ nam tính như thế. Lại hát một bài hát lẳng lơ đến vậy, nhảy một điệu cũng lẳng lơ như thế, mấu chốt là hắn ta nhảy còn rất đẹp mới chết chứ, trông vô cùng hăng hái, trong lòng mọi người không hẹn, mà cùng thốt ra một câu, nếu đàn ông lẳng lơ, sẽ không có việc của nữ nhân nữa. Hạ Tu Văn không nhịn được mà vỗ tay, lâm Trạch người anh em này của người quá lợi hại, đúng là người cầm trịch ở đây rồi, nhảy lẳng lơ quá, lắc còn đẹp hơn cả nữ nhân, ta suyết thì động lòng luôn rồi đây này. Có thể mượn hắn ta tới đây, cho ta chơi vài ngày được không? Có hắn ta ở đây, chỗ ta nhất định sẽ nổi như cồn. Lâm chạy cười khổ, cái này ngươi phải hỏi hắn ta ấy, ta hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng không thể không nói hắn ta nhảy thật sự rất đẹp. Chỉ có liễu như mi là vô cùng chán ghét. Đều biến thái. Đúng lúc này, một gái nhảy lao lên sân khấu, vừa lắc lư theo vừa nói với giọng khiêu gợi. Anh trai, ngươi lẳng lơ quá, nhưng ta rất thích. Diệp tinh thần vừa nhảy vừa nói. Ta còn có cái nóng bỏng hơn. Muốn xem không? Muốn. Mấy trăm người bên giới đồng thanh trả lời. Come on, baby. Diệp tinh thần hô to một tiếng. Cởi phăng cái áo trên người ra, lộ ra cơ bụng rắn chắn. Wow, quán bào hứng hẳn lên. Cởi thêm cái nữa đi. Cởi nữa đi. Nam chính Diệp tinh thần đã hưng phấn không hề do dự, mà cởi thắt lưng, ném ra ngoài. Cởi tiếp đi. Cởi sạch xanh xanh luôn. Diệp tinh thần vừa lắc lưu người, vừa đá hai chiếc giày đi. Trần Trần đứng trên sân khấu, cởi đi cởi đi, tiếp tục cởi đi, Diệp Tinh Thần cởi quần xuống, ném lên thật cao, mọi người càng điên cuồng hơn, cởi đi cởi đi, cởi đi, cởi hết cho ta. Vì thế, Diệp Tinh Thần lại cởi xuống, cởi đến cuối cùng, chỉ còn lại cái quần xà lọn, các ngươi nói xem, có cần cởi nữa không? Cởi, mọi người đồng thanh lên tiếng. Diệp Thần Thần đặt tay lên cái quần xà lỏn, đồng đưa người và bảo, "Được, các ngươi muốn xem, vậy ta Cởi cho các người xem, đột nhiên Hạ Tu Văn đứng dậy, mau kéo hắn ta xuống, lập tức có hai người lao lên trên, kéo dịp tinh thần ra hậu đài, Lâm chặt chưa được thỏa chí cho lắm, đang xem hay mà, sao không cho hắn ta cởi nữa. Hạ Tu Văn tức giận đáp, không thể cởi nữa, chỗ của ta là quán bị chính quy, nếu cởi thì nơi này sẽ phải đóng cửa chỉnh đốn mất. Cứ như vậy, mọi người trải qua một tối sảng khoái, nghe nói đêm ấy còn có người đăng đoạn ghi hình lên trên mạng. Trong nháy mắt đã nổi khắp mạng internet. Oa, wow, anh vệ sĩ này ở đâu vậy? Nhảy lẳng lơ quá đà ha ha. Đúng là hoàn toàn giải phóng thiên tính mà. Ta dám cược, người lớn lên nam tính, không thể nhảy lẳng lơ bằng hắn ta được. Nhảy cháy như thế không được nam tính cho lắm đâu. Vừa rạng rỡ vừa lẳng lơ, yêu rồi yêu rồi, mau tiến quân vào phòng phát sóng trực tiếp đi, ta ủng hộ ngươi. Ngày hôm sau, sau khi Diệp Tinh Thần rời giường, nhìn thấy một màn này lập tức phun ra một ngụm máu. Một đời anh hùng của ta đã bị hủy như vậy ư. Khi tới công ty đi làm, đến đâu cũng có ánh mắt chỉ trỏ. Chính là hắn ta đấy, anh trai vệ sĩ lẳng lơ nhất trong lịch sử. Không ngờ lại là người của công ty chúng ta. Tối qua ta xem cái video đó mà cười suốt cả đêm, ngay cả bệnh trầm cảm của ta, cũng suýt được chữa khỏi. ha ha thật sự quá buồn cười ấy chứ. Cái mông đó lắc cứ phải gọi là như động cơ nhỏ ấy. Suốt chút nữa là cởi sạch quần áo luôn rồi. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong, một anh trai vệ sĩ thoạt nhìn nam tính, tân tú như vậy, sau lưng lại là một người đàn ông lẳng lơ, trong đội vệ sĩ toàn là nhân tài không? Đừng nói nữa, bây giờ ta lại nghĩ tới nữa rồi. Nam chính diệp tinh thần xấu hổ đến mức, chỉ muốn đào một cái hố rồi chui vào ngay, hắn ta chỉ có thể che mặt, trốn tránh đám đông, nhanh chóng chạy vào bộ phận bảo vệ. Nhưng hòa thượng chạy được chứ miếu không chạy được, các đồng nghiệp ở bộ phận bảo vệ đã sớm cười không ngừng được rồi. Không ngờ, tiểu diệt tử của chúng ta còn có một mặt nóng bỏng như thế đấy. Ôi chào ôi, bây giờ đã thành người nổi tiếng trên mạng rồi còn gì. Sau này nếu có biểu diễn tiết mục, chúng ta cứ kéo hắn ta đi. Lắc cái mông một cái, đảm bảo với người toàn bộ sảnh đều gieo hò. ha ha bây giờ ta đã muốn xem ngay rồi đó. Nam chính diệp tinh thần trầm mặc Lúc này, quản lý bộ phận bảo vệ đi vào trong. Nói với vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ đang là giờ làm, đừng cười nữa. Đều nghiêm túc làm việc cho ta, còn cả tiểu Diệp tử nữa, người qua đây cho ta. Tình hình tối qua, Diệp tinh thần vội vàng giải thích, quản lý, tối qua ta không cố ý. Quản lý bộ phận bảo vệ phất tay, người không cần lo, Lâm Tổng đã nói với ta rồi, người uống rượu thay hắn, nên mới thành ra như thế. Làm vô cùng tốt, chỉ là sau này để ý một chút, đừng uống nhiều như vậy. Diệp tinh thần thở vào một hơi nhẹ nhóm, đối phương không trách tội là được. Nếu vì chuyện này mà bị đuổi ra khỏi công ty, mất đi cơ hội tiếp cận Lâm Trạch, thì đúng là lỗ to mà. Nếu không có chuyện gì khác, thì ngươi đi tới chỗ Lâm Tổng đi. Theo bên cạnh Lâm Tổng chăm chỉ làm việc thì lợi ích sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Đi đi. Quản lý bộ phận bảo vệ vung tay. Vâng quản lý. Diệp tinh thần quay đầu rời đi. Quản lý bộ phận bảo vệ lại gọi một tiếng. Đợi đã, ta vẫn còn một câu nói với ngươi. Diệp tinh thần quay đầu lại. Quản lý, lời gì vậy? Đột nhiên quản lý tỏ ra dễ thương, trụng ngón tay, liếc mắt đưa tình. Người lẳng lơ ghê, nhưng ta thích lắm. Nam chính diệp tinh thần trầm mặc Người lẳng lơ ghê, nhưng ta thích lắm. Mọi người lại bật cười hô hố. Nam chính diệp tinh thần trầm mặc Tiếp đó, diệp tinh thần lao ra khỏi bộ phận bảo vệ, giống như chạy trốn. Sau đó tới được văn phòng của Lâm Trạch Lâm Trạch thấy hắn ta, lại nghĩ đến điệu nhảy lẳng lơ tối qua, khóe miệng co rút, không nhịn được mà bật cười to. Xin lỗi. Thường thì ta không cười, trừ khi không nhịn được thôi. ha há, há. Nam chính tiêu thần trầm mặt. Ngươi cứ để ta cười một lúc trước đã, cười xong sẽ nói chuyện với ngươi. Hố hố. Nam chính tiêu thần trầm mặt. Hắn ta vội vàng giải thích. Lâm Tổng, ngươi tin ta, bình thường, ta không phải người như vậy đâu. Tớ ăn nghi ngờ bọn họ, đã bỏ thuốc gì vào trong rượu cho ta uống cho, nên mới khiến ta thần trí không tỉnh táo, làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đừng nói nữa. Uống nhiều rượu như thế, bất cứ người nào cũng sẽ thần trí không tỉnh táo cả thôi, hoàn toàn không cần bỏ thuốc. Diệp tinh thần trầm mặt, chỉ là không ngờ sau khi ngươi sai rượu ngươi lại trở nên lẳng lơ như thế. Ta suýt chút nữa thì không nhận ra ngươi, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Ha ha, Diệp tinh thần mang vẻ mặt mệt mỏi, Lâm Tổng thật sự không phải như thế. Lâm Trạch nhịn cười, được được được, ta tin ngươi, ngươi trong sạch. Nhưng không thể không nói người lắc thật sự rất đẹp đó. Người anh em làm ông chủ quán đó của ta kêu ta hỏi người có hứng thú tới chỗ hắn ta làm không. Toàn bộ rượu đều miễn phí hết. Hơn nữa còn chia phần trăm. Diệp tinh thần dùng mình một cái. Lắc đầu ngoài ngoại. Không đi. Tuyệt đối không đi. Đi một lần thanh danh đã bị hủy sạch rồi. Còn đi thêm mấy lần nữa. Hắn ta còn sống nổi nữa không? Nếu để người ở thế giới ngầm biết được. Hắn ta đường đường là một chiến thần. Lại tới quán mô khoe vẻ lạ lơi. Vậy chắc chắn sẽ ngượng chín cả mặt, cả đời này đều sẽ bị chê cười mất. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, ngươi ra ngoài trước đi. Chúng ta tới công ty đầu tư Lâm Thị báo cáo, đây là chìa khóa xe. Ngươi xuống chuẩn bị một chút, Lâm Trạch ném chia khóa xe cho hắn ta. Rõ Lâm Tổng, Diệp tinh thần đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy liễu như mi chậm rãi đi tới trước mặt. Hắn ta đang định hàn huyên vài câu, để kết nối tình cảm. Kết quả nàng lại lườm hắn ta một cái, nói với vẻ chán ghét vô cùng. Đừng có lại gần ta, đồ biến thái. Diệp tinh thần trầm mặt, tim lại bị khoét một lỗ. Diệp tinh thần thở dài một tiếng, ánh mắt lại kiên định hơn. Bỏ đi, chỉ cần có thể đánh bại tên đại ác ma lâm Trạch này thì chịu một chút quan ức cũng có tính là gì đâu. So với những thiệt thòi trước khi ta trọng sinh thì mấy vấn đề này quả thật không đáng để nhắc tới. Ngay sau đó, cả ba lái xe đến công ty đầu tư lâm thị. Công ty đầu tư lâm thị không ở tòa nhà tập đoàn lâm thị. Mà là ở trong một khu thương mại khác, thuê một tầng lầu làm văn phòng, chủ yếu làm về kinh doanh đầu tư, là một bản đồ thương mại khác của tập đoàn Lâm Thị, hoặc nói là một hướng thử nghiệm, hy vọng sẽ mở ra một điểm tăng trưởng lợi nhuận mới. Mới thành lập chưa đầy 2 năm, số lượng nhân viên chưa tới trăm người, tổng tài sản cũng chỉ có 1 tỷ, cho đến nay, biểu hiện rất bình thường, không có kết quả gì đáng chú ý. Lúc này, Lâm Trạch đã bước vào tòa nhà, nhìn cảnh tượng quen thuộc này thầm nghĩ trong lòng. Ta lại tới rồi, ở kiếp trước. Đây là điểm khởi đầu sự nghiệp của mình. Hắn bắt đầu từ nơi này, mất vài năm ngắn ngủi, đã tạo ra đế chế thương nghiệp hàng nghìn tỷ, chấn động toàn thế giới. Chính là nhờ phần sự nghiệp này, hắn mới có thể đả kích các nhân vật chính, và nhân vật phản diện khác một cách hiệu quả. Hắn tin rằng, hắn nhất định có thể quật khởi nhanh hơn kiếp trước, đồng thời cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nhân vật chính diệt tinh thần đi theo phía sau, nhìn tòa nhà này mà âm thầm nói trong lòng, chính là nơi này. Nơi này chính là nơi hỗn thế ma vương lâm chạy cuột khởi. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà tên này đã âm thầm lặng lẽ tạo ra đế quốc thương nghiệp, khiến cả thế giới khiếp sợ. Khi mọi người phát hiện ra, hắn đã trở thành một sự tồn tại khổng lồ. Đầu tư trải rộng trên mọi ngành nghề, ảnh hưởng đến tất cả các tầng lớp xã hội. Vì vậy, đối phương có thể phá hủy tất cả sự nghiệp của mình, dễ như trở bàn tay, phá hủy tất cả mọi thứ của hắn ta, đuổi hắn ta ra khỏi viêm quốc, lang thang khắp nơi. Diệp tinh thần âm thầm siết chặt nắm đấm. Lần này nhất định, ta sẽ không để cho ngươi đạt được mục đích nữa. Ta nhất định phải chặt đứt cánh đôi cánh của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn vĩnh nằm dạp xuống dưới chân ta. Ba người bước vào cổng công ty. Ngươi là lãnh đạo của công ty đầu tư, nên đã được tất cả nhân viên xếp hàng chào đón từ lâu. Lâm Tổng, hoan nganh hoan nganh. Tiếp theo là học giới thiệu nhân viên, giao cho một số thứ của công việc. Tiến triển rất thuận lợi. Dù sao thì Lâm Trạch cũng là người kế nhiệm duy nhất của tập đoàn Lâm Thị, lúc này chủ yếu là xuống đây dành luyện, tất cả mọi người đều vô cùng nề mặt, sẽ không làm khó hắn, bằng không mình cũng không chịu nổi. Sau khi cuộc họp kết thúc, Lâm Trạch trở lại văn phòng mà bọn họ đã sắp xếp. Suy nghĩ phương hướng phát triển tiếp theo, tổng cộng có một tỷ tiền vốn từ công ty đầu tư Lâm Thị, ban đầu có tổng giám đốc cùng với hai phó tổng giám đốc, ba vị tổng giám đốc mỗi người phụ trách một hướng đầu tư. Mỗi người nắm giữ 300 triệu tiền vốn, chỉ để lại 1 triệu tiền vốn làm vốn lưu động. Sau khi Lâm Trạch vào, số tiền 100 triệu này sẽ do hắn phụ trách. Khoản tiền không nhiều lắm, chủ yếu cũng là để cho hắn rèn luyện. Nếu tạo ra được một chút thành tựu và nhận được sự công nhận của tất cả mọi người, số tiền này sẽ tiếp tục tăng lên. Vì vậy, làm thế nào để sử dụng tiền này cũng là một vấn đề. Trước khi trọng sinh, Lâm Trạch dựa vào ưu thế biết trước mọi việc. Còn có tác dụng ngón tay vàng đã nhanh chóng quật khởi, nhưng sau khi sống lại, ngón tay vàng của hắn đã không giống như trước kia. Nguyện vọng mình mong ước, kẻ thù lại được gấp đôi, vì vậy, chắc chắn không thể làm theo cách ban đầu, nếu không thì sẽ có lợi cho nhân vật chính. Hơn nữa, hắn còn phát hiện sau khi sống lại, hai nhân vật chính Tiêu Thần và Diệp Tinh Thần hình như không được giống trước cho lắm, nhất là Chiến Thần Diệp Tinh Thần, lại còn tới làm vệ sĩ bên cạnh hắn, hoàn toàn không đi theo cốt truyện. Vô cùng kỳ quái, cho nên không thể không đề phòng. Lúc này, liễu như mì ô một phần tư liệu, thật dày đẩy cửa tiến vào. Bây giờ ngươi chỉ có 100 triệu vốn, số vốn thật sự quá ít. Cho nên ta đề nghị tạm thời ngươi hãy đầu tư vào thị trường chứng khoán, ví dụ như cổ phiếu trái phiếu. Thứ nhất có thể cho phép ngươi nhanh chóng quen thuộc với nghề đầu tư này. Thứ hai là đợi, khi số tiền trở nên lớn hơn, có thể tiến hành các hoạt động đầu tư lớn hơn. Đây là một số trái phiếu và cổ phiếu mà ta chọn ra, tất cả đều là chứng khoán rất chất lượng, ngươi có thể xem xem, làm phiền ngươi rồi, mi nương. Lâm Trạch nhận tư liệu rồi mở ra xem, phát hiện ra chứng khoán trước mặt thực sự là những chứng khoán khá có ưu thế. Tỷ suất lợi nhuận không cao, nhưng vô cùng ổn thỏa, thuận tiện cho một người mới đầu tư như hắn. Mặc dù cô gái này có ý kiến với hắn, nhưng vẫn rất nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc của mình, nhưng tốc độ kiếm tiền của nó quá chậm chạp. Hắn tới nơi này không phải là Vì để kiếm được lãi suất có mỗi mấy điểm, mà là vì lấy nơi này làm điểm khởi đầu, dương buồm khởi hành, xây dựng đế chế thương nghiệp của hắn. Lúc này, Lâm Trạch quay đầu nhìn về phía nhân vật chính Diệp Tinh Thần, đang im lặng ngồi trên sofa, cười hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi có đề nghị gì không? Ta, Diệp Tinh Thần ngơ ra, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên hỏi hắn ta. Ta đã sẵn sàng để bắt đầu làm việc, dựa vào đầu tư để kiếm tiền, về phần đầu tư những gì thì bây giờ vẫn chưa nghĩ ra. Người có đề nghị gì hay không? Nói cho ta nghe chút đi. Lâm Trạch chờ đợi, hai mắt tràn đầy cổ vũ, đôi mắt xinh đẹp của Liễu Như mi nhìn qua, nàng cũng muốn nhìn xem. Một vệ sĩ thì có năng lực gì? Nhân vật chính diệp tinh thần trở nên hưng phấn. Đây là gì? Đây là một cơ hội. Ở kiếp thứ nhất, hỗn thế ma vương Lâm Trạch đã thông qua đầu tư vào thị trường chứng khoán, hầu như là đặt chúng mỗi một cổ phiếu phát triển nhanh, còn có thời kỳ hoàng kim, sau đó nhanh chóng quật khởi. Bây giờ đã trọng sinh nhất định phải ngăn cản hắn, ít nhất phải làm chậm tiến độ của hắn, không để cho hắn quật khởi nhanh như vậy. Nhưng làm thế nào để nói dối hắn đây? Đối phương vô cùng khôn ngoan, đều cực kỳ quen thuộc và hiểu biết đối với các ngành nghề. Lại có thêm liễu như mi là một nữ nhân thông minh trợ giúp, lý do bình thường hoàn toàn không thể thuyết phục được hắn, cho nên nhất định không thể nói lung tung, nhất định phải hợp tình hợp lý, suy nghĩ một chút. Diệp tinh thần nhíu nhíu mày. Ta cảm thấy bây giờ đầu tư vào thị trường chứng khoán, không hề tốt. Lâm chạch sừng sốt, sao lại nói như vậy? Liễu như mi cũng cảm thấy khó hiểu? Ta là một vệ sĩ, đi học được có mấy năm, không hiểu những đạo lý lớn lao gì, nhưng ta biết bây giờ kinh tế không hề tốt. Không chỉ nền kinh tế của đất nước chúng ta không tốt, mà nền kinh tế toàn cầu cũng không tốt. Vì vậy, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục giảm mạnh, đến đâu cũng là màu xanh lá cây. Cho nên vào thị trường chứng khoán vào thời điểm này, có rủi ro rất cao. Chỉ cần không chú ý một chút sẽ bị lỗ vốn. Thị trường chứng khoán là như vậy, giống các thị trường như giao chậm, và có quyền tự chọn chắc chắn cũng sẽ có rông bão. Thay đổi khó lường, nghe nói bọn họ còn có giao dịch đòn bẩy, một tệ có thể dùng như 10 tệ, như vậy nguy hiểm càng cao. Những loại giống như trái phiếu, mặc dù lợi nhuận tương đối ổn định, nhưng thực sự quá chậm. Lâm Tổng, ngươi đi tới nơi này là muốn làm nên thành tích. Lợi ích càng cao càng tốt, chút lợi ích kia không đáng để ngươi chú ý tới. Cho nên ta đề nghị tạm thời không nên tiếp xúc với đầu tư chứng khoán. Liễu như mi Kinh Hãi, không ngờ một tên vệ sĩ lại phân tích thấu triệt như vậy. Lâm Trạch nheo mắt lại, Nam Chính quả nhiên có chút gì đó không đúng. Đúng vậy, bây giờ kinh tế toàn cầu đều không tốt lắm. Thị trường chứng khoán cũng vô cùng tranh vanh. Không phải là tỷ suất lợi nhuận thấp, thì chính là rủi ro cao. Tuy nhiên, ta vẫn khuyên người nên đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bởi vì tiền vốn của chúng ta thực sự có hạn. Nhưng có nhiều thứ để đầu tư. Thứ hai, tính lưu động của thị trường chứng khoán tương đối cao. Vì vậy khi chúng ta phát hiện ra vấn đề thì chúng ta có thể kịp thời rút tiền để tránh tổn thất. Liễu như mi bày tỏ quan điểm của mình. Diệp tinh thần thầm nghĩ, quả nhiên Liễu như mi này vẫn không dễ dàng bị lừa như vậy. Xem ra phải tăng cường độ lên mới được. Lúc này, Lâm Trạch lại cười tủm tìm hỏi. Diệp huynh đệ, người nói rất có đạo lý. Nhưng nếu không đầu tư vào thị trường chứng khoán thì đầu tư vào cái gì mới tốt đây? Người có thể cho ta vài lời khuyên không? Nam Chính Diệp tinh thần giả ngốc sở gáy, cười ngây ngô nói, ta là một người có trình độ văn hóa thấp, cũng không biết đầu tư cái gì mới tốt. Nhưng nếu ta có tiền, lựa chọn đầu tiên của ta, chắc chắn là để mua một ngôi nhà, bởi vì giá trị của ngôi nhà, có thể được sử dụng để sống, hoặc cho thuê, dù sao thì cũng sẽ không bị lỗ, hơn nữa hiện tại bất động sản đang nóng như vậy. Giá nhà càng ngày càng cao, Ít nhất cũng có thể kiếm được chút tiền. Đây là đề nghị lừa đảo số 1 của hắn ta. Trước khi hắn ta sống lại, bởi vì nền kinh tế toàn cầu rất xấu, tất cả mọi người đều đã hết tiền, không thể mua được nhà, dẫn tới thị trường bất động sản, kéo dài 20 năm, bước vào một bước ngoặt, giảm mạnh liên tục, ngay cả giá nhà ở khu vực trung tâm kinh tế của các thành phố hạng nhất cũng giảm. Vì vậy, nếu bên kia đầu tư vào bất động sản, không chỉ không kiếm được tiền, mà tiền vốn có thể bị mắc kẹt. Hơn nữa, hắn còn tìm cho mình đường lui rồi, nói mình là một tên có trình độ văn hóa thấp, một cách vô cùng gian xảo, không hiểu gì cả, đưa ra đề nghị không đúng là rất bình thường. Hắn không thể đổ lỗi cho hắn ta vì đầu tư sai hướng, có phải không? Lúc này, Liễu Như Mi mở miệng nói, hiện tại bất động sản trong nước quả thật rất nóng, nhưng nền kinh tế trong nước và toàn cầu bây giờ đã bắt đầu xấu đi, chịu sự ảnh hưởng này, một ngành dựa vào tiền vốn để thúc đẩy như bất động sản Chắc chắn sẽ bước vào thời kỳ băng hà. Bây giờ tiến vào ngành bất động sản, là cực kỳ không khôn ngoan. Và một điều nữa, tiền vốn của chúng ta vẫn còn quá ít. 100 triệu có thể mua mấy căn nhà, ở thành phố Ma Hải. Nhiều thì không mua nổi, thiếu thì không cần phải mua, thật sự không cần phải đi vào vũng nước độc này. Nhân vật chính diệp tinh thần lại phải nhìn với con mắt khác một lần nữa, không hổ là cánh tay phải của hỗn thế Ma Vương, ngay cả bức tranh tương lai của bất động sản cũng đã nhìn ra. Xem ra nhất định phải xuất ra chút công lực. Ngành giáo dục thì sao? Diệp tinh thần nghiêm túc nói. Tục ngữ nói rất hay. Nghèo đến đâu cũng không thể nghèo giáo dục. Khổ đến đâu cũng không thể để trẻ con khổ. Tất cả các bậc cha mẹ đều không muốn con cái của họ bị thua ngay ở vạch xuất phát. Vì vậy họ rất coi trọng giáo dục con cái, rất sẵn sàng đầu tư. Bản thân tiết kiệm chi tiêu, lại sẵn sàng bỏ ra mấy vạn đồng cho con đăng ký học thêm. Các ngươi thấy ngành giáo dục trong nước của chúng ta phát triển nóng như thế nào. Người ta nói rằng các học viên đã lên đến hàng chục triệu, quy mô sản nghiệp đã đạt nghìn tỷ, ngành này sẽ không bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế, chúng ta có thể đầu tư vào lĩnh vực này, đảm bảo một vốn vạn lợi. Lần này Liễu Như Mi không phản đối nhanh như trước nữa. Nàng suy nghĩ một chút, chần chừ trong một lát mới nói, ta cũng cảm thấy có thể xem xét thị trường giáo dục. Nhân vật chính Diệp Tinh Thần nhìn thấy như vậy, thì ngay lập tức trở nên hưng phấn, đi đi Bước vào ngành công nghiệp giáo dục đi. Ngành công nghiệp giáo dục, bây giờ, trông có vẻ thực sự hừng hực khí thế. Thậm chí dùng từ điên cuồng để hình dung. Nhưng ngay sau đó, một chính sách cắt giảm được ba xuống, đã giết chết toàn bộ ngành giáo dục. Người đầu tư vào ngành giáo dục đảm bảo, sẽ mất cả trí lân trai. Lâm Trạch vật đầu. Ngành giáo dục quả thật không tệ. Nhưng ngành này tồn tại một rào cản ngành nghề rất lớn. Không phải nói vào là có thể vào. Ví dụ như nó cần lực lượng giáo viên rất đông đảo. Mà nơi này của chúng ta lại chống không? Một giáo viên cũng không có, thì làm sao mà phát triển được? Hơn nữa, cho dù hợp tác với những người khác, thì chúng ta cũng sẽ bị bọn họ đàn áp. Cuối cùng cũng là bọn họ được lợi còn chúng ta thì không, không có ý nghĩa gì hết. Còn có một nguyên nhân rất quan trọng, là tiền của chúng ta vẫn còn quá ít. Lâm Trạch thở dài. Ngành giáo dục không giống như các ngành khác. Ngành này thương hiệu nặng tài sản nhẹ, chủ yếu là nhìn vào sức mạnh thương hiệu, nhưng để thiết lập hình ảnh thương hiệu. Không thể không chi tiêu tiền để quảng cáo. Chi tiêu tiền để quảng cáo cần rất nhiều tiền vốn. Cho nên, ngành này lưu lại quan sát trước đã. Nhân vật chính Diệp Tinh Thần có chút thất vọng. Đối phương không hạ quyết tâm tiến vào ngành giáo dục. Nhưng ít nhất không có sự từ chối rõ ràng. Vậy thì vẫn còn hy vọng. Cái hố hy vọng của hắn ta. Diệp huynh đệ, đề nghị này của ngươi cũng rất hay. Còn có đề nghị hay nào khác không? Lâm Trạch cổ vũ nói. Có. Đương nhiên là có. Diệp Tinh Thần chấn động. Ta cảm thấy ngành live Livestorm bán hàng không tệ. Livestorm bán hàng. Diệp tinh thần mở miệng nói. Bây giờ cả nước đều giấy lên cơn suốt bán hàng livestream Hiện giờ bất kể là minh tinh, hay là người nổi tiếng trên mạng đều đi bán hàng livestream lợi nhuận vô cùng tốt. Nhất là hai người dẫn chương trình siêu cấp kia. Lượng hàng bán ra trong ngày 11 tháng 11 đạt tới hàng trăm triệu. Cực kỳ khủng bố. Vì vậy, ta đề nghị chúng ta có thể đầu tư một, hai người dẫn chương trình nổi tiếng. Ngôi sao hoặc người nổi tiếng trên mạng, hợp tác với bọn họ để bán hàng. Người này kiếm tiền rất nhanh, có thể hồi vốn trong vòng 1 hoặc 2 tháng. Hơn nữa quy mô đầu tư không lớn, 100 triệu chắc là có thể làm được. Liễu như mi nghe xong lại vô cùng quan tâm. Nàng rất hiểu rõ nghề này, bởi vì nàng thường xuyên xem live phân mua hàng. Những người dẫn chương trình bán hàng hàng đầu trong số đó, kiếm được nhiều tiền hơn nhiều công ty thành phố. Vì vậy, rất nhiều ngôi sao không thể không bước vào nghề này để kiếm tiền. Hơn nữa, nghề này còn có một đặc điểm, đó chính là đầu tư nhỏ hiệu quả nhanh, có thể thu hồi vốn rất nhanh. Nếu hoạt động đúng cách, thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Liễu như mi khẽ gặt đầu, ta cảm thấy đề nghị này cũng không tệ. Diệp tinh thần lại trở nên hưng phấn. Ngành công nghiệp Livestorm bán hàng, bây giờ thực sự phát triển rất tốt. Nhưng không lâu sau đó, nhà nước sẽ điều tra nghiêm ngặt tình hình trốn thuế của ngành công nghiệp phát sóng Livestorm, vì vậy rất nhiều người dẫn chương trình đã bị ảnh hưởng. Người dẫn chương trình càng nổi tiếng thì càng toang. Nếu bọn họ vào ngành này ngay lúc này, nhất định sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền. Lúc này việc tinh thần đã không thể không bội phục tài ăn nói của mình. Ta thật là thông minh. Ngành công nghiệp bán hàng livestream thực sự rất tốt. Nhưng người này có chút giống giới giải trí. Tất cả đều dựa vào con người. Làng giải trí là một vũng nước độc Người trong ngành công nghiệp phát sóng livestream dựa vào người dẫn chương trình bán hàng. Nếu người không được thì sẽ nguy mất. Giống như trước đây. Chuyện ngôi sao sập phòng cũng không ít. Hầu như mỗi tháng, đều có một vụ làm ta nhìn mà phát chán. Cho nên chúng ta phải tốn chút thời gian điều tra, chọn ra một vài người dẫn chương trình có danh tiếng tốt, nhân cách không tồi rồi hợp tác. Lâm chạy khuyến khích, Diệp huynh đệ, còn có đề cử nào khác không? Sau đó nhân vật chính Diệp tinh thần, lại liên tục đề cử mấy ngành nghề. Tất cả đều là những ngành công nghiệp, dường như đang phát triển rất nóng. Nhưng thực tế tất cả, đều trôi một mối nguy hiểm ngầm rất lớn. Tại một thời điểm nào đó, trong tương lai nhất định sẽ phát nổ. Lâm Trạch mỉm cười tùm tìm nhìn hắn ta. Nhân vật chính này quả nhiên có vấn đề. Đề nghị cho ta toàn là ngành công nghiệp, sẽ chết bất thình lình trong tương lai. Cái này càng bí ẩn hơn cái kia. Càng ngày càng thảm. Làm sao hắn ta có thể giới thiệu chính xác như vậy? Chẳng lẽ đối phương? Được rồi, ta thật sự không biết nên nói gì nữa. Hiện tại ta chỉ biết có như vậy thôi. Nói không tốt thì xin các người thứ lỗi. Diệp tinh thần thật thà sờ gái Thấy được rồi thì thu lại, không thể biểu hiện quá xuất sắc, nếu không sẽ khiến người ta hoài nghi. Đã rất tốt rồi, không thể ngờ được một tên vệ sĩ như ngươi, mà lại biết nhiều như vậy. Các phương diện đều nói rõ ràng mạch lạc, thật sự là làm cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Liễu Như mi khen ngợi, Diệp tinh thần ngẩn đầu ướm ngực. Cảm thấy cuối cùng thì mình cũng tạo được hảo cảm, ở trước mặt Liễu Như mi rồi. Tương lai có thể có cơ hội, hi hi. Lúc này, Liễu Như mi thay đổi sắc mặt. Ghép bỏ nói, đáng tiếc lại là một tên biến thái thoát y, phi, diệt tinh thần, phụt. Mặc dù những hướng đầu tư này có vẻ tốt, nhưng tiền đến vẫn quá chậm. Lâm Trạch nói, cho dù là ngành nào cũng phải mất một năm để hồi vốn, ta thật sự không thể chờ được đâu. Tờ A hy vọng trong thời gian ngắn có thể tạo ra được thành tích, cũng chính là kiếm được rất nhiều tiền. Liễu như mi trợn trắng mắt, còn chậm á, không bằng người trực tiếp đi mua vé số đi, vốn chỉ là một lời nói đùa. Nhưng Lâm Trạch lại nghiêm túc trả lời, mua vé số kiếm được ít hơn, mua chúng mới kiếm được 500 vạn, mua không chúng thì không thể hồi vốn, không cần đầu tư tất yếu. Quy định xổ số, số của thế giới này là như vậy, quỹ đầu tư của mỗi kỳ là 500 vạn. Bất kể là bao nhiêu người chúng giải, tổng số tiền thưởng chính là 500 vạn. Mọi người chia đều 500 vạn này. Hai vị, còn có đề nghị hay gì không? Lâm Trạch hỏi, đổ thạch thì sao? Đổ thạch. Nhân vật chính Diệp tinh thần yếu ớt nói. Thật ra chính là mua bán phỉ thúy, bởi vì trong quá trình khai thác, bề mặt của phỉ thúy có một lớp da phong hóa bao bọc, không thể nào nhìn rõ được bên trong là tốt hay xấu, cần phải cắt ra mới biết được phẩm chất của phỉ thúy. Loại vật này mang theo sắc thái cá cực cực mạnh, cho nên gọi là đổ thạch. Ta nghe nói, rất nhiều người đều phát tài dựa vào đổ thạch. Ánh mắt lâm Trạch sáng lên, chú ý này không tệ, chúng ta đi đánh cực ngay thôi, nửa giờ sau. Họ đứng ở cửa của một thị trường đổ thạch, Liễu Như Mi quay đầu nhìn Lâm Trạch, nói thật đó, ngươi thật sự muốn đi đánh cược sao? Lâm Trạch nói một cách dĩ nhiên, đương nhiên rồi, nếu không thì chúng ta tới nơi này làm gì? Nhưng rủi ro của thứ này quá cao, một đau tăng một đau giảm, kiếm tiền có thể khiến ngươi kiếm đến chết, nhưng đền cũng có thể khiến ngươi đền đến chết, hơn nữa ngươi cũng không có kinh nghiệm liên quan đến phương diện này, cho nên ta kiên quyết phản đối. Liễu Như Mi lạnh lùng nói. Lâm chạy cười tủm tỉm nói, đầu tư gì mà không có rủi ro, mua cổ phiếu cũng có khả năng giảm mà. Liễu như mì tiếp tục lạnh lùng nói, ta được cha mẹ ngươi ủy thác, có quyền giám sát kiểm tra đối với mỗi một khoản tiền của ngươi, thời điểm mấu chốt có thể tiến hành ngăn cản. Nói trước, nhiều nhất là 500 vạn, thua xong phải thành thật trở về cho ta, chỉ có 500 vạn thôi sao, hơi ít, thương lượng chút đi, mờ tờ vạn thì sao, mơ đẹp quá nhỉ. Thu sạch thì ngoan ngoãn trở về cho ta. Ba người bước vào thị trường đổ thạch, thông qua hỏi thăm, lựa chọn một sư phụ họ vương, có kinh nghiệm tương đối phong phú, hỗ trợ chọn đá thô. Nhân vật chính diệp tinh thần yên lặng đi theo phía sau, mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Theo hắn ta biết, ở kiếp trước, hỗn thế ma vương lâm Trạch chưa từng đánh cược. Hắn văn bản cũng không có năng lực và kinh nghiệm về phương diện này. Từ khi hắn thuê sư phụ vương hỗ trợ chọn đá thô liền có thể thấy được Cho dù có năng lực, có kinh nghiệm cũng vô dụng, bởi vì thứ này phần lớn là dựa vào vận khí. Người không có vận khí tốt, thì có bao nhiêu kinh nghiệm cũng vô dụng. Nếu không, thì những sư phụ đá đánh cửa kia đã sớm dựa vào nghề này để phát tài rồi. Vừa nghĩ đến dáng vẻ chuẩn bị thua cuộc của lâm Trạch hắn ta liền vô cùng vui mừng, muốn hát cao một khúc. Đây chỉ là lãi suất. Nam chính diệt tinh thần siết chặt nắm đấm, chờ đi, ít nhất ta sẽ khiến người nôn ra cả vốn lẫn lãi. Lúc này... Vương Sư Phụ đã giúp Lâm Trạch chọn ra mấy tảng đá. Dựa vào kinh nghiệm của ta, thì xác xuất hiện ra màu lục của mấy khối đá thô này, đều tương đối lớn. Về phần muốn chọn cái nào thì phải xem ngươi rồi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Được rồi, đa tạ Sư Phụ Vương, Lâm Trạch đưa cho đối phương một khoản tiền, xem như tiền công. Nhìn mấy tảng đá lớn này, hắn âm thầm nói trong lòng, ta ước đá mà ta chọn, giá cả tăng vọt gấp 100 lần. Tinh cầu nguyện không thành công, không phù hợp với thực tế. 90 lần thì sao? Tinh cầu nguyện không thành công, không phù hợp với thực tế, cho đến khi 20 lần, tinh cầu nguyện thành công, Lâm Trạch lộ ra nụ cười thân bí, chỉ vào một trong những tảng đá lớn nhất và có giá trị nhất nói: "Ông chủ, ta muốn tảng đá này." "Ông chủ, hòn đá này có tổng giá 400 vạn, ngươi có chắc chắn không?" Liễu Như Mi không thể nhịn được mà khuyên nhủ: "Lâm tổng, ngươi suy nghĩ lại đi, ta thấy ngươi có thể lựa chọn tảng đá nhỏ hơn một chút." Không cần lo lắng, Lâm Trạch khẳng định, ta muốn tảng đá này. Ông chủ rất hạnh phúc, "Được, sau khi trả tiền, hòn đá này là của ngươi. Cắt ở đây không, chúng ta sẽ phục vụ miễn phí." "Cắt ở đây đi, làm phiền ông chủ rồi." Sau khi trả tiền, ông chủ đã rất vui mừng. Lâm Trạch cũng vui vẻ, nhân vật chính Diệp Tinh Thần đi theo phía sau cũng rất vui vẻ, "Cắt đi, cắt đi, lỗ chết ngươi đi." Trong lòng hắn ta thật sự rất kích động, thân thể hơi run lên, đã không thể nhịn được Mà muốn nhìn dáng vẻ cuộn bách của lâm Trạch hãy để cơn bão đến càng dữ dội hơn đi. Sắp chuẩn bị cắt đá rồi. Rất nhiều người xung quanh đều đến để hit dreamer. Sư phụ cắt đá nhìn kết cấu của tảng đá, sau đó tìm một vị trí, cắt dọc xuống theo lớp vỏ ngoài. Mới đao thứ nhất, đã thấy một chút màu xanh lục tươi sáng. Mọi người nhất thời kích động, thấy màu xanh lục rồi, tăng giá. Có một người trong nghề giới thiệu, đây phải là băng trùng phỉ thúy, thoạt nhìn vô cùng trong suốt. Rất giống với thủy tinh. Giá cả ở trên thị trường tương đối cao. Một cái vòng tay bất kỳ nào đó, được làm bằng băng trùng phỉ thúy, đều có thể bán được mấy chục vạn. Nhân vật chính Diệp tinh thần nghe xong, thì cảm thấy căng thẳng trong lòng, tảng đá này đáng giá như vậy sao? Có đáng giá hay không, thì phải xem hàm lượng phỉ thúy của tảng đá này là bao nhiêu, còn phải xem là thủy trùng nữa. Nếu một khối lớn như vậy, đều là băng trùng phỉ thúy, như vậy sẽ rất đáng tiền, tầm 5.000 vạn đổ lên. Nhưng tình huống này khá là hiếm thấy, ta lăn lộn mấy chục năm ở đây, cũng mới chỉ gặp qua một lần, diệp tinh thần thở vào nhẹ nhõm, may quá, xác suất thấp. Không vấn đề gì, cho ngươi kiếm lại một chút, phần lớn vẫn là thua lỗ. Lúc này, vị chuyên gia kia cười tùm tìm nói với Lâm Trạch bằng hữu bán không, ta bỏ ra 150 vạn để mua viên đá này của ngươi. Không bán, Lâm Trạch không hề bị lay động, sư phụ tiếp tục cắt đi, thợ cắt đá tiếp tục cắt. Bởi vì đã thấy màu xanh lục, vì vậy lần này cắt khá là cẩn thận, vẫn là cắt một miếng dọc theo lớp vào ngoài. Kết quả, khiến này lại thấy màu xanh lục nữa rồi, mọi người lại tiếp tục phấn khích. Lại thấy màu xanh lục nữa rồi, còn là băng chủng, xem ra lại sắp tăng rồi. Vị chuyên gia kia lại càng thêm thích động, lại là băng chủng phỉ thúy, hơn nữa màu sắc vẫn trong suốt như trước. Là một viên đá tốt, bằng hữu ta trả 300 vạn, để mua hòn đá này của ngươi. Nhân vật chính Diệp tinh thần nghe được thì có chút khó chịu, tốn sức lực và thời gian như thế, vậy mà mới làm cho hắn lậu có 100 vạn, 100 vạn có thể làm gì? Có lẽ còn không đủ cho người kia mua một chiếc xe sang trọng, Diệp Tinh Thần chỉ có thể tự an ủi mình, thôi, thiệt thòi nhỏ cũng là thiệt thòi, chỉ cần không kiếm được tiền là được. Đối mặt với yêu cầu của vị chuyên gia kia, Lâm Trạch vô cùng bình tĩnh, ta phải bỏ ra 400 vạn mới mua được viên đá này, Người lại muốn mua lại với giá 300 vạn, không bán, tiếp tục cắt Vị chuyên gia kia khuyên, bằng hữu ngươi phải suy nghĩ cho cẩn thận, giá ta đưa ra cho ngươi đã là rất tốt rồi. Nếu ngươi tiếp tục cắt, có thể tăng, nhưng xác suất lớn là sẽ cắt vỡ. Nghề đổ thật này có nguy hiểm rất cao, thấy tốt thì thu là được rồi. Không sao, mấy trăm vạn thôi mà, ta có thể chịu đựng được. Tiếp tục cắt đi, thợ cắt đá lại cắt một miếng dọc theo lớp vỏ ngoài. Một lần nữa lại nhìn thấy màu xanh lục, lại cắt nữa, vẫn là băng chủng phỉ thí. Ba đào đều thấy màu xanh lục. Người được đó. Mọi người lại một lần nữa hô lên kinh hãi. Lúc này, một số người bên ngoài hit dreamer đã không thể ngồi yên mà chen vào. tảng đá này, ta trả 400 vạn. Ta trả 450 vạn. Ta trả 500 vạn. Giá cải nhanh chóng tăng vọt. Đạt 800 vạn rồi, đã vượt qua giá lâm Trạch mua. mọi cách khác, lâm Trạch đã bắt đầu kiếm được. Còn kiếm được gấp đôi, lợi nhuận 100%. Nam chính diệp tinh thần đã khó chịu muốn chết rồi. Sắc mặt đã trở nên khó coi rồi, vốn dĩ muốn hắn mất tiền, không ngờ hắn lại kiếm được tiền. Chết tiệt, sao vận khí của tên này lại tốt như vậy? Lúc này, liễu như mi kích động nắm lấy tay lâm Trạch bán đi bán đi, thì chúng ta sẽ kiếm được 400 vạn đấy. Lâm Trạch bình tĩnh cười, phất tay nói, không vội, để giá cả tăng cao thêm một tí nữa. Sư phụ, người tiếp tục cắt cho ta, đến khi nào cắt hết ra rồi mới thôi, được. Thợ cắt đã đáp một tiếng, sau đó... Đối phương một đao rồi lại một đao, nghiêm túc cắt tảng đá này. Mỗi một đao cắt xuống, có thể nhìn thấy một phần của màu xanh lục, lại thấy màu xanh lục tăng lên rồi, ngươi được đó. Tất cả đều là băng chủng phỉ thú, người thanh niên này đã kiếm được rất nhiều tiền, giá cả tăng vọt lên mấy trăm vạn theo từng đao, ta trả 1000 vạn, ta trả 1500 vạn. HÆING HØNVERNER. Sắc mặt Diệp Tinh Thần, tối tăm dần đi theo từng đao, trái tim càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Chết tiệt. Sao lại tiếp tục tăng rồi? Có thể dừng lại không? Vỡ vỡ vỡ. Cắt vỡ cho ta. Cầu xin ông trời, đừng để nó tăng lên nữa. Cho đến cuối cùng, một khối đá phỉ thúy tròn trị hoàn mỹ. Hầu như không có tỉ vết. Bày ra trước mặt mọi người. Mọi người cùng hít một ngụm khí lạnh. Là cả một viên đá hoàn chỉnh. Băng chủng phỉ thúy. Quá xinh đẹp. Nó đáng giá bao nhiêu vậy? Khó mà ước lượng được. Vận khí của người trẻ tuổi này thật ghê gớm. Sau đó... Tất cả mọi người phát điên lên, ta bỏ ra 4000 vạn để mua viên đá này, 4000 van, đừng có mơ, ta bỏ ra 4500 vạn, tảng đá này phải là của ta. Các người không cần cướp với ta, ta bỏ ra 5000 vạn, ta bỏ ra 6000 vạn. Sắc mặt của Nam Chính Diệp tinh thần tối sầm, sắp ngớt đi rồi. Liễu Như Mi cũng vô cùng kích động, không phải là nàng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, mà là chưa từng thấy qua tỷ suất lợi nhuận cao như vậy, chỉ cần đầu tư 400 vạn Kết quả chưa đầy một giờ, giá đã tăng vọt lên 6.000 vạn, tăng gấp 10 lần, còn điên hơn cả thị trường vốn. Hơn nữa, đây còn chính là tiền tươi thóc thật. Tiền có thể rút ra được ngay. Bán đi, bán xong, thì chúng ta liền phát tài rồi. Liễu như mi Kích Động nói, Lâm Trạch vô cùng bình tĩnh, đừng vội, mong muốn của hắn là giá đá tăng vọt lên 20 lần. Bây giờ giá mới chỉ đạt 6.000 vạn, còn cách 2.000 vạn nữa, cho nên không cần phải vội vang. Đúng lúc này... Xa xa chuyển đến một giọng nói, ta trả 8.000 vạn, tất cả mọi người đã bị trấn áp. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông già mặc trang phục thời đường, chống nặng đầu rồng từng bước đi tới, mặc dù tóc hoa dâm, nhưng trên người hắn ta tràn đầy vẻ uy nghiêm. Bên cạnh hắn ta có một thanh niên trẻ hơn 20 tuổi, đang nhắm mắt theo đuôi. Cẩn thận hầu hạ, mọi người sau khi nhìn thấy người này, thì đều nhao nhao dạt ra tạo thành một con đường, sắc mặt trở nên vô cùng cung kính. Hoàng lão! Hoàng lão tới rồi. Hoàng lão, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới nơi này vậy? Hoàng lão, trông có vẻ khá là có uy tín. Lâm Trạch cũng nhận ra một người này, chính là thương nhân đá quý của thành phố Ma Hải, Hoàng Kim Bạch. Gia đình họ hiện đang kinh doanh vàng bạc và đồ trang sức, đặc biệt là phỉ thúy Hoàng Kim, việc làm ăn vô cùng tốt. Đã mở hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc, lịch sử đạt đến 100 năm. Lão nhân Hoàng Kim Bạch trước mắt, chính là truyền nhân thứ ba của gia tộc bọn họ. Làm người khiêm tốn, thích làm việc thiện, rất có uy vọng ở thành phố Ma Hải, ngay cả cha hắn cũng phải kính nể ba phần. Chào Hoàng Lão, Lâm Trạch lễ phép nói, lúc này, Hoàng Lão đã đi tới, hơi cao mày nhìn Lâm Trạch người thanh niên này trông có chút quen mắt, cha ta là Lâm Nam Sơn, ta là con trai của hắn ta, Lâm Trạch Lâm Trạch giải thích, Hoàng Lão nhất thời cười rộ lên, thì ra là như thế, chẳng trách ta nói giống một cố nhân như vậy, cha người vẫn khỏe chứ. Bây giờ hắn ta vẫn rất khỏe, hiện đang làm ăn ở nước ngoài. Lâm Trạch nói, khỏe là tốt rồi. Tài sản lớn nhất trong đời chính là sức khỏe. Hoàng lão tiếp tục cười to, sau đó đi tới trước một tảng đá phỉ thúy được cắt ra, cẩn thận đánh giá. Giọng nói run dậy, đây là một viên đá tốt. Bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm rồi ta chưa được nhìn thấy một viên đá tốt như vậy. Hoàn toàn có thể chạm khắc được thành một bức tượng Phật. Tảng đá này vốn dĩ trị giá 8.000 vạn. Nếu ngươi là con trai của Cố Nhân, vậy thì ta sẽ thêm 1000 vạn cho khối đá này. Hiện trường lại có một loạt tiếng kêu sợ hãi. Lại tăng thêm 1000 vạn, giá này quá ghê gớm rồi. 9000 vạn, cao một cách không tưởng. Khối đá phệ thúy này nhiều nhất chỉ đáng giá 8000 vạn mà thôi, không nghe thấy sao? Rõ ràng là Hoàng lão đang chiếu cố Tiểu Bối, một tảng đá kiếm được 9000 vạn, hâm mộ thiệt đó. Nhân vật chính diệt Tinh Thần không nói một lời bên cạnh, sắc mặt lại tối sầm lại. Không cần, 8000 vạn là đủ rồi." Lâm Trạch vội vàng nói, "Không sao đâu, ta cho ngươi thì ngươi cất đi, coi như lão già này tặng cho ngươi quà gặp mặt, nhận tiền cho ta, tảng đá này ta sẽ mang đi." Ha ha, không thể không nói. Hoàng lão làm việc rất phóng khoáng sảng khoái, thanh niên bên cạnh hắn ta hỏi tài khoản của đối phương, sau đó sẽ trả tiền. Trong chớp lát, khi tiếng nhắc nhở của ngân hàng truyền tới, Liễu Như Mi vẫn như là rơi vào trong mộng. Ta đây, không phải đang nằm mơ chứ? Lâm chạy tức giận nói, đương nhiên không phải đang nằm mơ rồi, hôm nay chúng ta tiêu 400 vạn, nhưng kiếm về 9.000 vạn, lợi nhuận gấp 20 lần, ứng liễu như mi kích động gật đầu. Mi nương, ta muốn thương lượng một chuyện, chuyện gì? Người cho ta một ít quyền sử dụng tiền, ta muốn mua thêm một tảng đá để chơi. Lâm chạy so tay nói, vốn dĩ liễu như mi nhất định phải phản đối, nhưng bây giờ kiếm được tiền rồi, hơn nữa còn kiếm được rất nhiều, hình như có thể nới lỏng một chút. Có thể, nhưng không được vượt quá 1.000 nghìn vạn. Mì nương thật tốt. Lâm Trạch lại bắt đầu trọn đá. Nhìn nhân vật chính Diệp tinh thần, bên cạnh sám ngoét mặt mày. Lâm Trạch ngoác tay. Diệp huynh đệ, ngươi lại đầy một lát. Diệp tinh thần tỉnh táo lại từ trong hối hận và khổ sở. Lâm tổng, chuyện gì vậy? Lâm Trạch kích động vỗ vào bả vai Diệp tinh thần. Diệp huynh đệ, hôm nay sở dĩ ta có thể kiếm được nhiều tiền. Như vậy là có một phần công lao của ngươi. Nếu như không phải ngươi đưa ra đề nghị, thì ta cũng sẽ không tới nơi này đánh cược đá. Càng sẽ không kiếm được số tiền này. Diệp tinh thần cảm thấy trái tim mình bị đâm một đau. Đúng vậy, nếu không có hắn ta đề nghị, thì đối phương cũng sẽ không kiếm được 9.000 vạn nhanh như vậy. Hắn ta thật muốn tát cho cái miệng của mình mấy cái. Này thì nhiều chuyện, này thì đê hèn. Lâm Trạch tiếp tục nói, cho nên ngươi chọn giúp ta tảng đá tiếp theo đi. Như thế nào? Ta, giúp ngươi chọn. Diệp tinh thần ngư ra luôn rồi. Đúng vậy, Lâm Trạch gật đầu, ta cũng không quen thuộc với nghề này, chọn cái nào cũng giống nhau, thay vì như vậy, còn không bằng để cho ngươi đến thử một lần, ta cảm thấy, ngươi nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Nhưng, lỡ ta chọn sai thì sao? Chọn sai thì chọn sai thôi, dù sao chúng ta cũng đã kiếm được 9.000 vạn tệ, lỗ mấy trăm vạn cũng không tính là gì, coi như là của đi thay người. Lâm Trạch vỗ vỗ bả vai diệp tinh thần của Vũ nói, huynh đệ, phải xem ngươi rồi. Đà tạ Lâm Tổng đã cho ta cơ hội này. Diệp tinh thần hít sâu một hơi, vừa rồi lỡ tay, khiến ngươi kiếm được mấy nghìn vạn tệ, khiến ta vô cùng khó chịu. Nhưng lần này, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi phải nhổ ra. ít nhất cũng phải nôn ra 900 vạn. Bằng không mối hận trong lòng ta rất khó tiêu tán. Nghĩ tới đây, nhân vật chính Diệp tinh thần cắn răng, chỉ vào một tảng đá khổng lồ nói. Lâm Tổng, ngươi cảm thấy tảng đá này thế nào? Ta vẫn cảm thấy bên trong có thể cắt ra thứ tốt. Tảng đá lớn này cũng không phải cái mà bọn họ chọn ra ban đầu. Bởi vì nó được định giá 960 vạn, đã vượt sang ngân sách của họ. Nhưng bây giờ, số vốn của họ đã được mở rộng đến 1.000 vạn tệ và họ có thể lấy nó. Tại sao ngươi lại coi trọng tảng đá này? Lâm chạch hỏi. Diệp tinh thần dùng ngôn ngữ giản dị nói. Ta cảm thấy nó rất đầy đặn. Một thể hoàn chỉnh, giống như là lộ ra tiên khí, sau khi cắt ra bên trong nhất định có thứ tốt. Tảng đá này. Ta không quá coi trọng, vẫn là vị chuyên gia kia, chỉ thấy hắn ta cao may. Hòn đá này đã được đặt ở đây 5 năm rồi. Trong lúc đó, đã có rất nhiều chuyên gia đến xem, nhưng không ra được quyết định, cuối cùng đều phải từ bỏ. Viên đá này ban đầu có giá 2.500 vạn, nhưng vẫn luôn không có ai mua, giá mới giảm xuống còn 960 vạn, gần như giảm một nửa. Cho nên, ta không đề nghị ngươi đánh cược tảng đá này cho lắm. Có thể thấy vị chuyên gia này vẫn khá là nhiệt tình. Đúng. Mặc dù viên đá này trông rất đẹp, nhưng kết cấu của đá không tốt lắm, không đủ tiêu chuẩn. Dựa theo kinh nghiệm trước kia của chúng ta, mở tảng đá như vậy ra không thể có ngọc đẹp được. Cho dù có thể cát ra ngọc, xác suất lớn đều là giống đậu. Cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, rất có thể nó chỉ là một tảng đá bình thường. Bỏ 960 vạn ra để mua tảng đá này rất có thể sẽ thất bại. Tất cả mọi người nhao nhao bày tỏ ý kiến của họ. Nhân vật chính Diệp tinh thần có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng, Lâm Trạch sẽ nghe, tờ hơi ở ý kiến của mọi người, lúc từ bỏ chỉ thấy hắn nói một cách chắc nịch, không, ta tin Diệp huynh đệ, ta muốn hòn đá này, ta tin rằng, cắt nó ra nhất định sẽ có ngọc đẹp. Người thanh niên, tảng đá này thật sự không được tốt cho lắm, nên đổi một tảng khác đi. Một ông già khuyên nhủ, Lâm Trạch lắc đầu, không cần, ta muốn tảng này, nếu vừa rồi đã nói có vị huynh đệ này giúp ta chọn, bây giờ ta lại không cần nữa. Chẳng phải là làm tổn thương trái tim của hắn ta sao? Người có thể lỗ mấy trăm vạn đấy. Lỗ thì lỗ, 900 vạn thôi mà, ta chịu được lỗ. Lâm Trạch sảng khoái nói. Đà tạ lâm tổng tí nhiệm. Diệp tinh thần giả vờ cảm kích đến rơi nước mắt nói. Lâm Trạch vỗ bả vai đối phương, cho hắn ta một ánh mắt tín nhiệm, sau đó búng tay một cái nói. Mi nương, trả tiền, sau đó cắt cho ta. Sau đó, mi nương trả tiền, và có được quyền sở hữu hòn đá. Tiếp đó... Giao cho thợ cắt đá ban đầu để cắt Nhân vật chính diệp tinh thần âm thầm hưng phấn Cắt đi cắt đi Với tình huống Tất cả mọi người đều không coi trọng Ta không tin người có thể cắt ra được đồ tốt gì Lần này xem ngươi có lỗ hay không Không lỗ thì ta sẽ theo họ của ngươi Thợ cắt đá quan sát tảng đá lớn này trong chốc lát Sau đó cắt một đường dọc theo lớp vỏ ngoài Kết quả chẳng có cái gì cả Mọi người thở dài trong sự thất vọng Tiếp theo Thợ cắt đá lại cắt ra một đường Đọc theo lớp vỏ bên ngoài, nhưng vẫn chẳng có gì cả. Mọi người lại phải thất vọng một lần nữa. Tiếp tục cắt lần thứ ba rồi thứ tư, liên tục bảy. Tám đường rồi vẫn chẳng có gì hết. Ta đã nói rồi, bên trong tảng đá này không có ngọc đẹp gì đâu. Thậm chí cả một tảng chỉ là loại đá bình thường. Thanh niên này sắp lỗ rồi. Không nghe người già nói, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Nam chính Diệp Tinh Thần cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Phải, chính là như vậy. Không cắt ra được thứ gì hay ho là đúng rồi. Tốt nhất là cả tảng đá này đều là đá thường khiến cho hắn lộ hết tiền đi. Nhưng đúng lúc này, một vệt màu xanh lục tươi sáng lộ ra, sau nhát cắt của thợ cắt đá, hiện ra ánh sáng mờ mờ. Xanh rồi, thấy xanh lục rồi. Đây là thủy tinh chủng, phỉ thúy thủy tinh chủng là có giá trị cao nhất. Đây là lần đầu tiên, ta thấy một màu xanh lục tinh khiết, không có một chút tì vết nào như vậy. Lên giá rồi, nam chính diệp tinh thần, phụt. sau đó Một cảnh tinh điển lại diễn ra, ta bỏ 300 vạn, có 300 vạn mà cũng muốn mua viên đá này, ta ra giá 400 vạn, ta bỏ ra 500 vạn. Nam chính Diệp Tinh Thần nhìn giá cả lại tăng vọt, mà sắc mặt xanh sao, hận đến mức nhiến răng nguyến lợi, chết tiệt, sao lại để nó lên giá rồi? Rõ ràng tất cả mọi người không coi trọng tảng đá này, tại sao lại để nó lên giá vậy? Đây là đạo lý khoa học gì vậy chứ? Diệp Tinh Thần tự an ủi bản thân, không sao đâu, đây chỉ là một sự cố ngoài muốn thôi. Nhát tiếp theo. Nhát tiếp theo chắc chắn sẽ vỡ vụn. Bây giờ giá cao nhất mới chỉ là 500 vạn. Hắn còn lỗ 400 vạn nữa. Ta không tin vận khí của hắn lại tốt như vậy. Dưới sự gia hiệu của lâm Trạch thợ cắt đá lại cắt một nhát dọc theo lớp vào ngoài. Sau đó, lại nhìn thấy một màu xanh lục nữa. Một màu xanh lục rất trong suốt, rất tinh khiết. Vẫn là thủy tinh chủng. Thật là đẹp. Ta ra giá 600 vạn. Ta ra giá 700 vạn. Đừng hồng tranh với ta. Ta ra giá 800 vạn. Nam chính Diệp Tinh Thần, phụt, hắn ta điên cuồng gầm lên trong lòng, sao nó lại tăng lên rồi? Đây rõ ràng là một tảng đá tồi tàn, một tảng đá không đáng một đồng một khắc nào, hai người tranh cái gì mà tranh? Diệp Tinh Thần ôm ngực, không sao, bây giờ vẫn đang lỗ 100 vạn, có tăng có giảm là điều rất bình thường. Nói không chừng cắt xong nhát này sẽ hoàn toàn vỡ tan luôn, ta không tin vẫn còn có thể cắt ra màu xanh lục. Dưới sự gia hiệu của Lâm Trạch, thợ cắt đá tiếp tục cắt, sau đó nhìn thấy màu xanh lục một lần nữa, lại là ngọc phỉ thúy thủy tinh chủng thuần khiết. Ngọc tốt, ta ra giá 1000 vạn. Ta 1200 vạn. Ta ra giá 1500 vạn. Sau khi đấu đá tranh giành một lúc lâu, giá cả đã trực tiếp lên tới 2000 vạn rồi. Điều này có nghĩa là khi Lâm Trạch mua tảng đá này, không chỉ không bị lỗ, mà còn kiếm được một khoản lớn, 100% lợi nhuận. Nam chính Diệp Tinh Thần, phụt. Liễu Như Mi kích động ôm tay Lâm Trạch, lại tăng giá rồi. Bây giờ là 2.000 vạn, tỷ suất lợi nhuận 100%. Giờ chúng ta bán đi, có thể kiếm được 1.000 vạn rồi. Lâm Trạch bình tĩnh nói, không cần gấp, ta cảm thấy còn có thể tăng thêm nữa. Tiếp tục cắt đi. Vì thế, thợ cắt đá lại tiếp tục cắt xuống, không ngoài dự lừa, lại là màu xanh lục, 2.500 vạn, 3.000 vạn. Nam Chính Diệp tinh thần, sợ tới mức trắng bạch cả mặt, vô cùng khó coi, giống như cha mẹ ruột của hắn ta đã chết rồi vậy. Chỉ có thể chắp hai tay lại ở trong lòng. Ông trời ơi, Phật tổ như Lai Ngọc Hoàng Đại Đế Chúa, ta cầu xin các ngươi, đừng cắt ra được giá nữa. Hắn là một kẻ xấu xa, tại sao kẻ xấu xa vẫn được đền đáp chứ? Mâu làm cho hắn sụp đổ đi, sau khi thành công, sau này ta sẽ cúng gà cúng vịt cho các ngươi, thành kính bái tế. Tuy nhiên, sự thật khách quan không bao giờ thay đổi, theo ý chí của người khác. Cắt xong một đao này, giá cả của khối nguyên thạch này cũng càng tăng càng cao. Cuối cùng đột phá lên đến 9.000 vạn, còn cao hơn cả giá của một hòn đá. Nam Chính Diệp Tinh Thần đã bị chấn động đến mức tê liệt rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy nữa hả? Ông trời ơi, ta chỉ muốn lừa hắn một ít tiền thôi mà. Tại sao ngay cả một mong muốn đơn giản như vậy mà ngươi cũng không thể thành toàn cho ta? Ta đã làm gì sai mà ngươi phải trừng phạt ta như vậy? Cho đến cuối cùng, khối nguyên thạch này cũng được cắt xong. Một viên phỉ thúy hoàn mỹ khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Phỉ thúy trong suốt sinh đẹp vô cùng, từ phía bên này, có thể nhìn thấy bóng người ở phía bên kia, giống như là chỉ cách một tầng thủy tinh màu xanh lục vậy, soi bằng đèn pin, cũng có thể truyền ra ánh huỳnh quang màu xanh lục, nó thực sự rất đẹp. Một vị chuyên gia kích động nói, đây là ngọc đế vương thủy tinh chủng cực phẩm, một khối lớn như vậy, hoàn mỹ như vậy, thật sự hiếm thấy trên đời, chưa từng nghe thấy, mọi người xung quanh kích động gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nam chính diệp tinh thần từ bỏ ý định hỏi. Hòn đá này, đáng giá bao nhiêu? Đối phương kích động nói, bảo vật vô giá, bảo vật vô giá, cho dù là bảo bối thì cũng nên có giá chứ. Được rồi, ta sẽ nói cho người biết, khối phỉ thúy này giá trị ít nhất. Vị chuyên gia kia dựng hai ngón tay lên, 200 triệu, nam chính diệp tinh thần, phụt. Một vị chuyên gia khác không phục, mở miệng nói, chỉ 200 triệu, con mắt của người bị làm sao vậy? Đây chính là một khối ngọc đế vương thủy tinh chủng cực phẩm. Phủy thúy trong phủy thúy, bảo bối trong bảo bối. Để ta xem, ít nhất phải cộng thêm 5.000 vạn vào. Nam chính diệp tinh thần, phụt. Tại thời điểm này, vị chuyên gia trong nghề thứ ba không phục, các ngươi nhìn cho rõ đi. Đây là ngọc đế vương thủy tinh chủng cực phẩm nặng 100 cân, có 102 trên thế giới, rất có giá trị bảo tồn. Cho nên ta cho rằng, 300 triệu khá thích hợp. Nam chính diệp tinh thần, phụt. Một người khác bày tỏ ý kiến của mình, 300 triệu vẫn còn quá ít. Nếu giao tảng đá này cho thợ điêu khắc nhất định sẽ trở thành bảo vật truyền thế, vì vậy ta nghĩ rằng 360 triệu là thích hợp hơn. Nam Chính Diệp Tinh Thần, phụt, cứ như vậy, mọi người ngươi một lời ta một câu, giá cả của khối phỉ thúy này đã tăng lên tới 400 triệu, có thể nói là giá trên trời. Lúc này, nhìn thấy một tảng đá phỉ thúy truyền thế sinh ra trước mắt, tất cả mọi người đều vô cùng tích động và mừng rỡ, chỉ có sắc mặt của Nam Chính Diệp Tinh Thần là tái nhợt Xanh sao vàng vọt, xám nguét như cho. Nói tóm lại là khó coi đến cực điểm. Buồn bực đến mức chỉ muốn giết chết chính mình. Vốn dĩ là muốn lâm Trạch thua lỗ chút tiền, chút cục tức này ra. Kết quả không chỉ không hề thua lỗ, mà còn khiến hắn kiếm được một khoản lớn, phỉ thúy trị giá 400 triệu, cộng thêm tảng đá trước đó. Ngày hôm nay đã kiếm được 500 triệu rồi. Hình như lúc mới bắt đầu cốt truyện kiếp trước, hỗn thế ma vương lâm Trạch cũng không thể kiếm tiền nhanh như vậy. Lúc mới đầu... Đối phương phải mất hơn một tuần, mới kiếm đủ 500 triệu. Nhưng bây giờ cũng bởi vì hắn ta, mà lại có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Diệp tinh thần tức giận đến mức tát cho mình hai cái bạt tay. Này thì nhiều chuyện, này thì nhiều chuyện, này thì hèn hạ. Bây giờ thì hay rồi đi, kẻ thù lớn của hắn ta, đã kiếm được tiền trước rồi. Nếu không có ngươi, thì thời gian ít nhất phải kéo dài một tuần. Ngươi thật sự là thành sự thì ít, bại sự có thưa. Lại còn làm hỏng rất nhiều chuyện. Tiện nhân, đúng lúc này, hắn ta lại rơi vào trong một cái ôm vừa ấm áp vừa cứng rắn, chỉ thấy Lâm Trạch ôm Diệp Tinh Thần, hai tay kích động vỗ vào lưng hắn ta. "Huynh đệ tốt, ta biết ngươi sẽ mang lại cho ta một bất ngờ, nhưng ta không ngờ lại là một bất ngờ lớn như vậy. Giá trị của nguyên thạch không đến 1000 vạn, không ngờ sau khi cắt ra lại mang đến cho ta phỉ thúy trị giá 400 triệu. Được rồi, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, sau khi trở về nhất định ta phải cho ngươi một phần thưởng thật lớn. Diệp tinh thần lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Đà tạ Lâm Tổng, thật ra ta không làm gì cả. Lâm Trạch kinh hãi nói, hả? Sao sắc mặt của ngươi lại có chút khó coi như vậy? Còn bị tát hai cái? Ai tát ngươi vậy? Lâm Tổng, là ta đánh. Tối hôm qua uống rượu còn chưa tỉnh, đầu còn có chút choáng váng. Cờ hơ ô nên tự tát vào miệng mình hai cái, làm mình tỉnh táo lại chút. Lâm Trạch đau lòng nói, huynh đệ Sao ngươi không nói sớm? Sớm biết như vậy thì đã không bắt phải ngươi uống nhiều rượu như vậy rồi. Lúc này, hoàng lão lại chống nặng đi tới. Hai tay run dày vuốt ve khối phỉ thúy, thán phục nói. Đây thật sự là một khối bảo vật vô giá, bảo vật truyền thế. Lão già như ta đã sống gần 80 năm rồi, chưa từng thấy qua một khối phỉ thúy hoàn mỹ như vậy. Bây giờ có cơ hội nhìn thấy, cho dù chết, cũng không có gì hối tiếc nữa. Hoàng lão đừng nói như vậy. Ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Chúng ta cần tiền bối như người. Mọi người nhao nhao khuyên bảo. Hoàng lão phất tay, vô cùng rộng lượng nói. Mọi người không cần khuyên, ta tự mình biết mình. Thân thể ta nhiều nhất, cũng chỉ duy trì được thêm vài năm. Vài năm sau sẽ xuống địa phủ gặp Diêm Vương. Nhưng đời này ta đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng coi như đã sống hết mình rồi. Ta đã sống đủ rồi. Trong lòng mọi người vô cùng bội phục, không hổ là hoàng lão. Tâm thế cởi mở và bình tĩnh này, đáng để mọi người học hỏi. Lúc này... Hoàng lão quay đầu nhìn về phía lâm Trạch tràn đầy mong chờ nói, người trẻ tuổi, có bán tảng đá này không? Lâm Trạch gật đầu, đương nhiên là bán, ta đến đây để kiếm tiền. Vậy được, ta liền mặt giày mua tảng đá này vậy, bởi vì ta thực sự rất thích khối phỉ thúy này. Có thể trở thành vật có giá trị nhất, trong cửa hàng của ta, ta ra giá 450 triệu, ngươi thấy có đủ không? Hiện trường phát ra tiếng kêu sợ hãi, 450 triệu, thêm 5.000 vạn nữa. Hoàng lão trọng nghĩa khí thật, đúng vậy, cho nên người mà ta bội phục nhất chính là hoàng lão. Người thanh niên kia kiếm được nhiều tiền thật. Lâm Trạch vội vàng nói, hoàng lão, 450 triệu nhiều quá, 400 triệu là đủ rồi. Hoàng lão cười và lắc đầu, thành thật mà nói, ta đã chiếm được món hời lớn khi dùng 450 triệu để mua tảng đá này rồi. Nếu tảng đá này được bán đấu giá, ít nhất cũng có thể bán được 500 triệu. Hoàng lão... Người khác mua tảng đá này của ta, giá cao bao nhiêu ta liền bán cao bấy nhiêu. Nhưng đối với người, ta chỉ nhận 400 triệu thôi, nhiều hơn cũng không nhận. 50 triệu này coi như là quà gặp mặt. Nếu không thì về nhà, ta sẽ bị cha ta trừng trị mất. Lâm chạch cười khổ. Hoàng lão nhìn Lâm Trạch thật lâu, cười ha ha. Được, ta sẽ nhận quà gặp mặt này của ngươi. Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử. Lâm Nam Sơn đã sinh được một đứa con trai tốt. Sau đó hắn ta dặn dò người thanh niên bên cạnh. Sau này những người trẻ tuổi các ngươi nên giao tiếp với nhau nhiều hơn. Nhất là ngươi nên học hỏi từ tiểu tử lâm ra, học tập nề nếp của đối phương, học tập thái độ làm người của đối phương. Ngươi sẽ được hưởng lợi không nhỏ. Vâng, ông nội. Người thanh niên đứng bên cạnh gật gật đầu, mỉm cười thân thiện với lâm Trạch Hai người còn trao đổi thông tin liên lạc. Mọi người xung quanh đều cảm thấy vô cùng ghen tị. Hoàng lão đây là đang có ý tốt, chứng tỏ hắn ta rất coi trọng thanh niên lâm chạch này. Dựa vào địa vị của Hoàng lão ở thành phố Ma Hải, một phần ý tốt này có thể phát huy ra tác dụng khôn lường, một câu nói, đôi khi còn hữu ích hơn là tiêu mấy trăm triệu. Diệp Tinh Thần bên cạnh đã nhìn đến tê dại rồi. Cái quái gì thế này, không chỉ kiếm được tiền mà còn tạo được một mối quan hệ. Sau đó người có chút thân phận địa vị đều tớ trao đổi danh thiếp, lôi kéo quan hệ với Lâm Trạch, dù sao thì đây chính là người mà ngay cả Hoàng lão cũng coi trọng. Trong lời tán dương của mọi người, Lâm chạch đẩy diệp tinh thần đang tê dại mặt mày ra, khiêm tốn nói, thật ra ta không có bản lĩnh gì cả, ta không biết gì về đã hết, tất cả đều là do vị huynh đệ này của ta mang đến, nếu không có hắn ta, chắc chắn ta sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy. Hắn ta có công lao vô cùng to lớn, mọi người càng thêm bội phục lâm Trạch nhìn xem, đây chính là khí phách, nhìn xem, đây chính là thước đo, có công nhưng không kiêu ngạo, còn không quên mang theo người anh em vệ sĩ của mình. Người thanh niên này có thể làm điều đó, đem ra để so sánh thì người anh em vệ sĩ này rõ ràng là không bằng anh bằng em, vẻ mặt tê dại đứng tại chỗ, giống như cha mẹ ruột đã chết rồi vậy, ngay cả nói cũng không biết nói, người như vậy có thể làm gì. Quả nhiên, vận mệnh giữa người với người là khác nhau, nam chính diệp tinh thần trầm mặt, lúc này, cờ người cau mày nhìn diệp tinh thần, người này trông có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi, nghe người nói như vậy. Ta phát hiện quả thật là thấy hắn ta có chút quen mắt. Hắn ta là ai vậy? Lâm Trạch kiêu ngạo nói. Đương nhiên quen mắt rồi. Bởi vì người anh em này của ta không chỉ là một vệ sĩ. Mà còn là một người nổi tiếng trên mạng. Một người nổi tiếng trên mạng đang rất hot. Thường được gọi là người có sức ảnh hưởng. Người nổi tiếng trên mạng. Ai vậy? Ta vẫn không nhận ra được. Cho các người một cái gợi ý. Lâm Trạch dùng giọng điệu tao nhã nói. Người lẳng lơ quá. Nhưng ta rất thích. Mọi người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. A thì ra là nam nhân thoát y quyến rũ kia. Mặc quần áo vào làm ta suýt chút nữa không nhận ra. Khó trách ta nói quen mắt như vậy. Lâm Tổng, người anh em vệ sĩ này của ngươi, thật sự là một nhân tài. Nhảy quyến rũ chết mất. Ha ha. Nam chính diệp tinh thần. Phụt. Đã kiếm được nhiều tiền, lại còn kết giao được với hoàng lão. Đám người lâm Trạch vui vẻ rời khỏi nơi đánh cược đá. Mi nương. Hôm nay chúng ta kiếm được tất cả là 490 triệu. Cộng thêm 100 triệu tiền vốn Tổng cộng là 550 triệu Chắc là chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện rồi đúng không? Lâm Trạch Xuân Phong đắc ý nói Liễu Như mi vô cùng kích động Gần 600 triệu nhân dân tờ Quả thật có thể làm rất nhiều chuyện Rất nhiều kế hoạch đều có thể lên lịch trình Lâm Tổng Hôm nay vận khí của người thật sự quá tốt Vậy mà lại mở ra hai khối phỉ thúy lớn Tất cả những chuyện này đều là diệp huynh đệ mang đến Lâm Trạch đắc ý vỗ vào bả vai diệp tinh thần Nếu như không phải hắn ta đề nghị tới đây đổ thạch, ta sẽ không cắt được tảng đá 9.000 vạn kia. Nếu như không phải hắn ta lựa chọn giúp ta, ta sẽ không mở ra được bảo vật tuyệt thế vô song, trị giá 400 triệu kia. Hắn ta chính là đại quý nhân của ta, không có hắn ta, thì sẽ không có ta của hôm nay. Cảm tạ diệp huynh đệ, khi trở về nhất định ta sẽ thưởng lớn cho ngươi. Những lời lâm chạch nói đều là lời trong lòng, nhưng những câu nói tán dương này, rơi vào trong lòng diệp tinh thần, lại hết sức khó chịu giống như là lăng trì sử tử nếu thời gian có thể quay trở lại hắn ta sẽ không bao giờ đề nghị đến đây càng không giúp hắn tự tay trọn đá người thật là miệng tiện, tay hèn hắn ta, thôi quên đi Liễu như mi biểu môi theo nàng, tất cả đều là may mắn mèo mô vớ được cá rán cả thôi hơn nữa, hôm nay diệp tinh thần biểu hiện quá tệ là người đi theo, đã diện cho thể diện của lâm Trạch kết quả hôm nay lại cúi gầm mặt không tươi cười một chút nào thần thái cứng ngắc Không biết nói chuyện, hiền như khúc gỗ, so ra thì lâm Trạch lại biểu hiện vô cùng khéo léo. Mạnh vì gạo bạo vì tiền, kết giao bạn bè, ở trước mặt người ngoài, còn bảo vệ mặt mũi cho vệ sĩ của mình. Cho dù bồi thường mấy trăm vạn cũng không tiếc, kiếm tiền mà vẫn giữ vững sự khiêm tốn, không quên dẫn dắt anh em của mình. Điều này làm cho nàng có một chút thay đổi quan điểm về lâm Trạch tên phá ra chi tử này cũng không tệ cho lắm. Lúc này, nam chính diệp tinh thần vô cùng mệt mỏi nói. Lâm Tổng. Ta muốn xin nghỉ nửa ngày. Lâm Trạch kinh hãi. Diệp huynh đệ. Ngươi đây là. Tối hôm qua uống nhiều rượu quá. Đến bây giờ cơ thể vẫn không thoải mái chút nào. Cho nên muốn xin nghỉ để nghỉ ngơi cho tốt. Hy vọng ngươi có thể đồng ý. Diệp tinh thần tìm một lý do. Thực tế là muốn trở về. Để an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình. Sáng thì bị mọi người cười nhạo là mãnh nam thoát y. Buổi chiều lại giúp kẻ địch này kiếm được một khoản tiền lớn. Trái tim hắn ta bị tổn thương quá nhiều rồi Quá mệt mỏi rồi, cần phải trở về để chữa lành. Lâm Trạch quan tâm nói, người anh em, vất vả rồi, đi đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ta phê chuẩn kỳ nghỉ này của ngươi. Đa tạ lâm tổng, dịp tinh thần ôm ngực, ngán ngẩm rời đi. Chỉ có liễu như mi biểu môi, có chút bất mãn, dịp tinh thần xảy ra chuyện gì vậy? Hắn ta là vệ sĩ kiêm tài xế, bây giờ đang thực hiện chức vụ, phụ trách an toàn của ngươi, làm sao có thể rời đi giữa chừng như vậy chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có. Cho dù lập công, cũng không thể được sùng sinh kiêu. Đừng nói diệp huynh đệ của ta như vậy. Lâm chạy vung tay lên. Hắn ta quả thật đã quá mệt mỏi rồi. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là tốt lắm rồi, để hắn ta nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đi đến bệnh viện. Thăm người anh em tiêu thần. Ngày sau đó, họ đi đến bệnh viện. Tay Lâm chạy cầm một bó hoa tươi màu trắng. Phẻ mặt nặng nề đi vào trong phòng bệnh. Người anh em tiêu thần, giờ ngươi thấy thế nào rồi? Có đỡ hơn chưa? Lâm Trạch hỏi tha một cách thân thiết. Sau đó hắn đặt bó hoa màu trắng đã tàn, bên cạnh một đống hoa trắng tươi mới. Trông cảm giác như thêm vài phần u tối lạnh lẽo. Nam chính tiêu thần thở dài đầy mệt mỏi. Ngươi đừng có tới nhiều như vậy nữa được không? Ta thực sự không muốn nhìn bản mặt đáng ghét của ngươi một chút nào. Trông thấy mặt ngươi là ta lại nhớ đến những chuyện trước đây, cực kỳ đau lòng. Không tới sao được, giờ chỉ có một mình ngươi ở thành phố này, lại còn đang bị bệnh phải nằm viện, không ai chăm sóc, chúng ta cũng xem như có duyên, ta không chăm sóc ngươi thì chăm sóc ai, ngươi nói xem có đúng không? Lâm Trạch lại quan tâm nói. Hắn thầm nhủ, nếu ta không tới, thì sao trông thấy vẻ mặt u sầu của ngươi chứ? Là một tên nhân vật phản diện, thì phải tổn thương nam chính, chứ không sao gọi là nhân vật phản diện được. Nam chính tiêu thần lại thất vọng, thở dài thơn thượt. Hắn ta ngẩn đầu. Nói với vẻ kinh ngạc, hôm nay trông ngươi có vẻ vui thế, Lâm Trạch hớn hở nói, lại trả, vì hôm nay ta kiếm được tiền. Hai mắt tiêu thần khựng lại, hắn ta trầm ngâm, ở kiếp trước cũng vào tầm nay. Kẻ thù Lâm Trạch của hắn ta, cũng bắt đầu đi làm kiếm tiền. Hắn bắt đầu từ một công ty đầu tư nho nhỏ, sau đó nhờ con mắt đầu tư tinh tường, và thủ đoạn chia rẽ lơi kéo. Hắn đã tạo nên một đế quốc thương nghiệp đa dạng ngành nghề, trải rộng trên 10 quốc gia chỉ trong vài năm ngắn ngủi cũng bởi sự nghiệp quá sáng chói và tầm ảnh hưởng cực lớn ấy nên hắn mới đánh bại được hắn ta. Hiện giờ hắn ta đang bị thương và phải nằm viện nên không thể uy hiếp Lâm Trạch được. Thế nhưng ít nhất thì hắn ta cũng phải tìm hiểu tình hình, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng mà. Thế là Tiêu Thần bèn giả bộ ngạc nhiên, hỏi: "Hôm nay ngươi vừa mới đi làm kiếm tiền à? Kiếm được bao nhiêu tiền?" Lâm Trạch khẽ mỉnh cười, "Cũng không nhiều, không nhiều thì tốt." Tiêu Thần âm thầm thở phào một hơi. Có vài trăm triệu mà thôi. Tiêu thần, hự, cụ thể thì là 490 triệu, bỏ bốn ăn năm, vậy là 500 triệu rồi. Tiêu thần thấy gục ngã, mới đi làm một ngày thôi, đã kiếm được 500 triệu. Theo như những gì hắn ta biết, thì lúc kẻ thù lâm chặt này vừa mới đi làm hắn, cũng chỉ có 100 triệu tiền vốn thôi. Sau đó đi, đầu tư hơn một tháng, nhờ con mắt đầu tư tinh tường của mình, hắn mới kiếm được 5, 600 triệu, một tháng thôi. Mà hệ số thu nhập đã đạt 500%, tốc độ này đúng là kinh người. Thế nhưng giờ mới một ngày, mà sao hắn đã kiếm được 500 triệu vậy? Điều này có nghĩa tốc độ kiếm tiền của hắn đã nhanh hơn, tốc độ hắn vùng lên cũng sẽ nhanh hơn, chẳng phải sao? Chẳng lẽ đây lại là hiệu ứng cánh bướm, do hắn ta trùng sinh mà có hả? Thế nhưng hiệu ứng cánh bướm này kinh khủng quá đi mất, hắn ta không chấp nhận được. Giọng nói của tiêu thần run dẩy, sao ngươi kiếm được nhiều tiền vậy? Lâm Trạch tỏ vẻ khiêm ngạo, nói: "Tất cả những điều này đều nhờ người anh em họ Diệp đó." Tiêu Thần sững sờ, "Người anh em họ Diệp là tên vệ sĩ tên Diệp Tinh Thần á hả?" Lâm Trạch gật đầu, hắn nhớn mày, "Đúng là hắn ta, ban đầu ta chỉ có 100 triệu tiền vốn, chẳng biết phải làm gì, nên hắn ta đã gợi ý cho ta đi đồ thạch, sau đó ta đã chọn được một viên đá ở chợ đồ thạch, lúc cắt ra thì có giá lên tới 9000 vạn, đúng là lời to." Nam chính Tiêu Thần Hữ, viên đá này ta chỉ mất có 400 vạn để mua thôi, ấy vậy mà cuối cùng ta lại thu được 9.000 vạn, gấp 20 lần luôn. Người nói xem có bất ngờ không? Tiêu thần nghiến răng nghiến lợi. Bất ngờ, bất ngờ lắm, đây mới chỉ là lúc đầu thôi. Lâm Trạch lại càng hồ hởi hơn nữa. Sau đó người anh em họ diệp kia của ta lại đích thân chọn cho ta một viên đá. Người đoán xem chuyện gì xảy ra nào sau khi cắt viên đá ấy ra. Bên trong chính là ngọc đế vương thủy tinh chủng cực phẩm, thuộc đẳng cấp tuyệt thế, vậy là ta lại kiếm thêm được 400 triệu nữa. Người nói xem có bất ngờ không? Nam chính tiêu thần cắn đến mức môi tuế máu. Bất ngờ, bất ngờ lắm. Ngoài ra, lúc giao dịch ta còn làm quen được rất nhiều quý nhân, có thêm rất nhiều bạn. Đây là nguồn tài nguyên có tiền, cũng chưa chắc đã mua được đấy. Lâm chảy kích động nói, tất cả những điều này đều nhờ người anh em họ Diệp của ta. Hắn ta đúng là phúc tinh của ta mà. Ta nhất định phải báo đáp hắn ta cho tử tế. Này người anh em tiêu thần, ngươi nói xem có đúng không? Đúng, đúng quá luôn ấy chứ. Tiêu thần lại nhiến ra nghiến lợi. Hài mắt hắn ta như muốn bấp hỏa. Diệp tinh thần, cái tên phản bội nhà ngươi, đúng là ông nội của phản bội luôn. Người ta cướp gái của ngươi, hủy hoại sự nghiệp của ngươi, mà ngươi còn quay lại giúp hắn. Ban đầu ta còn tưởng chỉ là hiểu lầm. Giờ mới nhận ra làm gì có hiểu lầm ở đây. Người đúng là đồ chó mà, đồ tay sai gian ác, đừng để ta có cơ hội, bằng không ta nhất định sẽ tẩn chết ngươi. Nhỏ thuốc nhỏ mắt xong, Lâm Trạch vỗ vai tiêu thần, nói, được rồi, không có chuyện gì thì ta đi trước đây, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai rảnh ta lại tới. Nam chính số 2, Diệp tinh thần đương nhiên không biết mình vừa mới bị Lâm Trạch lừa một vố, dựng lên hình tượng kẻ thù cấp nam chính. Hiện giờ hắn ta đang ở nhà tự cổ động tinh thần, cái tên ma vương Lâm Trạch Không dễ dàng bị đánh đổ như vậy đâu. Ở kiếp trước, một mình hắn có thể đối phó được, với biết bao cường giả, mà vẫn còn thừa sức, có thể thấy hắn khủng khiếp đến mức độ nào. Hiện giờ mới chỉ gặp một chút trắc trở mà thôi, không là gì hết. Mình ở bên cạnh hắn thì sau này sẽ có rất nhiều cơ hội tẩn chết hắn. Nghĩ vậy, trong lòng hắn ta thấy dễ chịu hơn nhiều. Ngày hôm sau, hắn ta lại hồ hởi tới báo cáo với Lâm Trạch. Lâm Trạch nhìn hắn ta, với cặp mắt tràn ngập vẻ an ủi. Diệp lão đệ. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, trông ngươi có tinh thần hơn rồi đấy. Để Lâm Tổng phải lo lắng rồi. Diệp tinh thần ủ rũ nói. Sau khi trở về, ta có tự kiểm điểm lại bản thân. Phát hiện việc mình bỏ lại Lâm Tổng giữa đường là vô cùng sai. Lâm chạch phất tay. Không sao, dẫu sao thì ngươi cũng đã đỡ rượu, giúp ta mới ra nông nỗi ấy. Huống chỉ hôm qua ngươi còn giúp ta kiếm được một đống tiền. Ta cảm ơn ngươi còn chẳng kịp nữa là, sao có thể trách ngươi chứ? Cảm ơn Lâm Tổng. Diệp tinh thần không ngớt lời cảm ơn, hắn ta tỏ vẻ sẽ làm việc, cho Lâm Chạch đến chết mới thôi. Lâm Trạch đứng dậy, mỉm cười nói, hiện giờ ngươi đã trở lại bình thường rồi, thì đi theo ta, có một niềm vui bất ngờ đang đợi ngươi đấy. Diệp tinh thần sững sờ, niềm vui bất ngờ gì thế? Lâm Chạch nở nụ cười thần bí, ngươi cứ tới là biết ngay mà. Diệp tinh thần bèn đi theo Lâm Trạch hai người tới một phòng hội nghị. Lâm Trạch đứng ở cửa, mỉm cười ra hiệu cho Diệp tinh thần đi vào. Diệp tinh thần tài cao mật lớn, ở thế giới này, người có thể đánh bại hắn ta, cũng chỉ có Lâm Trạch mà thôi, không còn ai khác hết. Hiện giờ hắn ta và Lâm Trạch lại là bạn bè, nên chắc chắn Lâm Trạch sẽ không ra tay với hắn ta đâu. Thế là Diệp tinh thần bèn đẩy cửa bước vào. Chỉ nghe thấy hai tiếng bủng vang lên, pháo giấy bay đầy trời quen người Diệp tinh thần, trông cực kỳ có cảm giác chúc mừng. Trong phòng hội nghị có rất nhiều người, mọi người đều đồng thanh hô xerase. Trong phòng hội nghị còn bày hai chai rượu vang. Ngoài ra còn có một vài loại đồ ăn vặt, Diệp tinh thần sững sờ, Lâm Tổng, đây là... Lâm Trạch hiếp mắt cười, hắn bước tới, Diệp lão đệ, hôm qua ngươi, đã giúp công ty chúng ta, kiếm được mấy trăm triệu. Công lao vô cùng to lớn, thế nên đây chính là bữa tiệc chúc mừng dành cho ngươi. Diệp tinh thần vội nói, Lâm Tổng, thực ra ta cũng có làm gì đâu. Lâm Trạch giả bộ không vui, hắn nói, Diệp lão đệ, ngươi đừng khiêm tốn nữa, nếu không có lời đề nghị của ngươi. Không có sự giúp đỡ của ngươi, thì sao chúng ta có thể kiếm được một số tiền lớn như thế? Con người ta đây thưởng phạt công minh, nếu ngươi đã lập công thì phải thưởng. Lâm Trạch vỗ tay, hắn nhớn mày bảo người đưa tới một tấm băng rôn đỏ tuyên dương, trên đó còn có một đóa hoa to đùng. Ngoài ra còn có mấy chữ sáng lấp lánh, nhân viên tiên tiến xuất sắc, ngươi đứng yên đừng có động đậy, để ta đeo cho ngươi. Lâm Trạch đích thân đeo tấm băng rôn lên cho diệp tinh thần, vẻ mặt của hắn trịnh trọng vô cùng, còn có cái này nữa Trên tay hắn có một tấm thẻ màu vàng kim cực lớn, hắn nhét vào tay diệp tinh thần, tấm thẻ vàng này rất đẹp, lại còn khảm vàng ở riêng nữa chứ. Nhưng quan trọng nhất, nổi bật nhất, vẫn là dòng chữ 100 vạn tệ ở chính giữa. Lâm Tổng, cái này là, lâm Trạch khiết mắt cười, đây là phần thưởng dành cho ngươi. Ngươi đã kiếm được một số tiền lớn cho chúng ta, công lao vô cùng to lớn, thế nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta quyết định thưởng cho ngươi 100 vạn, số tiền này không nhiều. Mong ngươi nhận nó nhé Diệp tinh thần đang định từ chối Thì Lâm Trạch lại nói Ngươi đừng từ chối Đây là thứ ngươi xứng đáng nhận được Mọi người xung quanh đều hâm mộ vô cùng Phần thưởng trị giá 100 vạn lận Bằng tiền lương 3 năm của ta luôn rồi Bằng tiền lương 4 năm của ta luôn Cái cậu vệ sĩ này may mắn thật đấy Thì hắn ta cũng chỉ được cái may mắn thôi mà Chủ yếu là đi theo ông chủ tốt thôi Đi theo một ông chủ như thế đáng thật đấy Lâm Trạch phất tay Bộ phận của chúng ta kiếm được một khoản tiền lớn, thế nên ta tuyên bố, tất cả nhân viên trong bộ phận của chúng ta, đều được tăng lương gấp đôi tháng này. Mọi người xôn xao chúng ta cũng có phần ư, đúng là tốt quá rồi, tăng gấp đôi tiền lương, đó không phải một con số nhỏ đâu. Lâm Tổng đúng là quá hào phóng, chúng ta được theo lãnh đạo tốt rồi, cuối cùng tất cả đều đúc kết lại bằng một câu nói. Cảm ơn Lâm Tổng, tiếng vỗ tay rền vang như sấm, Lâm Trạch lại lớn giọng nói. Người anh em này của ta lập được công lớn, nên tiền lương tháng này tăng gấp 3. Mọi người lại được phán xôn sao? Trừ tiền thưởng 100 vạn ra, còn được tăng lương gấp 3 lần ư? Lâm tổng đúng là quá hào phóng. Ông chủ như vậy mới xứng, để chúng ta nương tựa chứ. Những tiếng vỗ tay lại vang lên, Lâm Trạch nói tiếp, từ nay về sau, cờ cờ ngươi chỉ cần làm việc cho ta, thì chắc chắn ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần lập được công lao, thì dù là ai ta cũng phải thưởng thật hậu hĩnh, không cần nói nhiều. Những chàng pháo tay lại vang lên, mọi người thực sự vô cùng hưng phấn, quá là kích động luôn. Bọn họ cảm giác mình, nhìn được một tương lai tươi sáng, đặc biệt là nam chính của chúng ta, Diệp Tinh Thần. Hắn ta đang vô cùng kích động, hắn ta nhìn hoa tươi rơi khắp phòng, tai nghe những chàng pháo tay dần dần, nhìn những ánh mắt đố kỵ, ngưỡng mộ của mọi người. Trong tay thì cầm giải thưởng 100 vạn, trước ngược cài hoa đỏ, hắn ta bỗng có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, khoan đã. Sao hắn ta lại có suy nghĩ như vậy? Diệp Tinh Thần lắc đầu thật mạnh, hắn ta muốn bản thân mình phải thoát khỏi bầu không khí này. Lâm Trạch chính là ác ma, hắn ta và hắn là kẻ thù cả kiếp trước và kiếp này, hắn ta muốn giết Lâm Trạch còn chẳng kịp, sao có thể làm trâu làm ngựa cho hắn? Nam chính Diệp Tinh Thần bèn thầm nói với bản thân mình rằng, cái tên ác ma này rất biết cách mê hoặc lòng người, suýt chút nữa thì mình đã rơi vào bẫy của hắn, mình buộc phải giữ bình tĩnh mọi lúc mọi nơi, không được để hắn lừa. Tiếp đó chính là màn chụp ảnh chung Lâm Trạch vẫy tay Diệp lão đệ lại đây Chúng ta chụp ảnh chung nào Diệp tinh thần thấy hơi khó xử Thôi cái này thì không cần đâu Sao lại không cần chứ Đây là khoảnh khắc đáng được ghi nhớ biết bao Người đừng có ngại Mau tới đây Lâm Trạch bèn kéo Diệp tinh thần tới đứng bên cạnh Một người nhân viên lấy điện thoại ra Hai người nhìn về phía này nào Chưa Khoảnh khắc ấy đã được chụp lại Trong bức ảnh Lâm Trạch đứng ở bên trái Hắn mặc một bộ vest hàng hiệu màu khói, vô cùng hợp với thân người, dáng đứng thẳng tắp, giày da dưới chân bóng loáng, nụ cười sáng bừng trên gương mặt, lướt cái là biết hắn chính là lãnh đạo. Còn nam chính diệp tinh thần của chúng ta thì đứng ở bên phải, trên người hắn ta là bộ đồ bảo vệ, còn đeo một bông hoa đỏ to đùng, trên tay cầm bảng giải thưởng, nụ cười ngây ngốc. Chụp ảnh xong, lâm Trạch bèn nâng ly, lớn giọng nói, chúng ta cùng kính diệp lão đệ một ly nào. Bên cạnh đó... Cũng chúc công ty chúng ta phát triển rực rỡ, ngày càng đi lên, cạn ly, cạn ly. Kính rượu xong, mọi người bèn hoạt động tùy ý. Ai cũng vây quanh đồ ăn, vừa ăn vừa uống, vừa tán dóc. Lâm Trạch không rời đi, mà ở lại ăn uống nói chuyện với mọi người, nhân cơ hội gia tăng cản tình luôn. Với cái lưỡi lươn lẹo của mình, hắn dễ dàng nhập hội với mọi người. Trong quá trình đó, Nam Chính Diệp tinh thần vẫn luôn ngồi bên cạnh Lâm Trạch rượu uống hết. Lâm Trạch lại tự tay rót cho hắn ta. Hắn ta muốn ăn gì Lâm Trạch cũng đích thân gấp cho, đúng là quan tâm săn sát vô cùng. Mọi người không thể không lắc đầu cản thán. Cậu vệ sĩ này được yêu thích thật đấy, chỉ là gặp may mắn thôi mà. Có gì ghê gớm đâu, hắn ta không hề có học vấn hay tài năng thực tế gì. Điều khiến người ta càng ngưỡng mộ hơn nữa còn ở phía sau. Sau khi tiệc chúc mừng kết thúc, Lâm Trạch bèn mở cuộc họp đầu tiên. Hắn không để vệ sĩ diệp tinh thần rời khỏi mình, mà cho hắn ta ngồi bên cạnh mình, cực kỳ khoa trương. trong cuộc họp Lâm Chạch nhấn mạnh về phương hướng đầu tư, cũng như những sách lược đầu tư trong tương lai, với trọng tâm là thị trường chứng khoán, Nam Chính Diệp tinh thần có hơi thất vọng, bởi lẽ Lâm Trạch không lọt bẫy, ca này thì khó cho hắn ta rồi. Phải biết rằng, để cái tên ác mà như Lâm Trạch thỏ chân vào thị trường chứng khoán là một chuyện đáng sợ đến mức nào, hắn sẽ biến thị trường chứng khoán thành một cái máy rút tiền mất, đúng là kiếm tiền dễ như uống nước, hiện giờ hắn ta phải làm sao đây? Hắn ta phải ngăn cản lâm chạy kiểu gì đây? Diệp tinh thần thấy hơi sốt ruột. Hắn ta nhịn không được. Bèn lên tiếng hỏi. Tổng giám đấp lâm. Hiện giờ thị trường chứng khoán đang bấp banh. Đây không phải lúc để chúng ta bước vào mặt trận này. Chi bằng chúng ta đầu tư vào những lĩnh vực khác đi. Chẳng hạn như giáo dục Livestream bán hàng. Những cái này đang rất hot hiện giờ. Đáng để đầu tư đó. Mặc dù mọi người không hài lòng với việc một tên vệ sĩ lại chêm lời trong cuộc họp. Sir bọn họ. Lại không thể không thừa nhận, hắn ta nói rất có lý, bởi lẽ hiện giờ đúng thật là thị trường chứng khoán đang rất bất banh, thực sự không phải lúc để rót tiền vào, thà rằng gửi tiền trong ngân hàng còn hơn, ít nhất còn đảm bảo được vấn đề an toàn, hơn nữa còn được lãi suất. Lâm Trạch khẽ mỉm cười, dịp lão đệ, mấy lĩnh vực mà người nói đương nhiên là phải đầu tư rồi, nhưng chúng ta không quá hiểu biết về mấy lĩnh vực đó, đầu tư vào chắc chắn sẽ chịu nhiều tổn thất, cần phải có thời gian để điều tra khảo sát. Trong khoảng thời gian ấy, tiền cứ để trong ngân hàng cũng không ổn, chi bằng rút ra đầu tư vào thị trường chứng khoán, cũng kiếm được đôi chút. Diệp tinh thần âm thầm thở vào một hơi, chỉ cần ngươi không từ bỏ những lĩnh vực kia là được, ta còn muốn thấy tình cảnh thua lỗ của ngươi cơ mà. Tiếp theo, chúng ta nói về quy hoạch vốn, Lâm Trạch phân bổ tiền vốn xong, thì chỉ còn 5.000 vạn. Lúc này, hắn ngoảnh đầu nhìn Diệp tinh thần, mỉm cười nói, Diệp lão đệ, còn 5.000 vạn này. Hay là ngươi xử lý chỗ tiền này? Nhé! Tất cả mọi người đều sững sờ, trong đó có cả Diệp Tinh Thần, Tổng Giám Đốc Lâm lại giao 5.000 vạn tiền, vốn cho một tên vệ sĩ ư. Hành động gì thế này? Diệp Tinh Thần chỉ tay vào mình. Tổng Giám Đốc Lâm, chỗ tiền này để ta xử lý ư. Đúng vậy, Lâm chạy gật đầu chắc nịch, chỗ này này suy cho cùng cũng là nhờ ngươi, nên mới có được. Thế nên ta cho rằng, ngươi cũng phải có quyền quản lý nhất định đối với nó, giao cho ngươi phụ trách là vô cùng hợp lý. Hơn nữa, ta vẫn luôn thấy Diệp Lão Đệ rất có thiên phú, trong lĩnh vực đầu tư, khiếu giác vô cùng nhanh nhạy. Ngươi chỉ thiếu một cơ hội mà thôi, huống hồ ngươi cũng đâu thể làm vệ sĩ cả đời. Thế nên ta hy vọng Diệp Lão Đệ có thể nhân cơ hội này, mà rèn luyện cho tốt, tích lũy kinh nghiệm cho sau này. Diệp tinh thần căng thẳng, hắn ta nói, ta, có thể thật sao? Nhỡ đầu thua lỗ thì biết làm thế nào? Thua lỗ thì cứ tính cho ta, ngươi cứ mảnh dạn mà chơi. Ta tin với con mắt của Diệp Lão Đệ. Người sẽ không khiến ta thất vọng đâu. Lâm Trạch mỉm cười đầy ẩn ý. Diệp tinh thần lập tức trở nên hưng phấn. Gì thế này, đây chính là cơ hội. 5.000 vạn tiền vốn, xem ta cho người thua lỗ đến chết này. Để ta cho đống tiền này đi tông hết, rồi nhân cơ hội thuyết phục người đi đầu tư. Cho người lỗ càng nhiều. Diệp tinh thần lên lén tự lai like cho mình. Thế nhưng lúc này, mọi người lại rào rào đứng lên. Không được, ta phản đối. Diệp tinh thần chỉ là một tên vệ sĩ mà thôi. Hắn ta không có kiến thức gì cả, không chuyên nghiệp gì hết, sao có thể giao một số tiền vốn lớn như vậy cho hắn ta? Dù để hắn ta rèn luyện thì cũng không thể cho hắn ta nhiều tiền vốn như vậy, 100 vạn thôi là đủ rồi. Lâm tổng, ngươi suy nghĩ kỹ lại đi. Lâm Trạch bác bỏ ý kiến của mọi người, không cần phải nói nhiều nữa, ta đã quyết định rồi. Tan họp, cứ thế, Lâm Trạch dập tắt những tiếng phản đối của mọi người và ủng hộ Nam Chính Diệp Tinh Thần, mọi người đều thấy bất mãn. S.O.N.G bọn họ Cũng chẳng biết phải khuyên can hay ngăn chặn thế nào, chỉ đành nhíu mày thở dài thường thượt. Dẫu sao, thì đây cũng là quyết định đầu tiên của Lâm Trạch. Dù quyết định này có hoang đường cỡ nào, thì những người làm cấp dưới như bọn họ, không thể thử thách quyền uy của lãnh đạo được. Đây chính là quy tắc ngầm. Chỉ đợi đến khi lãnh đạo phạm sai lầm, thì bọn họ mới có thể đoạt chỗ tiền vốn này, về một cách danh chính ngôn thuận. Sau đó, các bộ phận đều tiến hành đầu tư như kế hoạch của Lâm Trạch. Vốn đầu tư tổng cộng là 580 triệu, trừ 3.000 vạn giữ lại làm vốn lưu động, và 5.000 vạn giao cho diệp tinh thần ra, thì 500 triệu còn lại đều đổ vào thị trường cổ phiếu. Sau đó mọi người bền âm thầm cầu nguyện, ta ước tỷ, suất trên doanh thu số tiền đầu tư hôm nay đạt trên 8%. Không phải hắn, ta không muốn có mức tỷ suất cao hơn, mà là bởi biên độ lên xuống của thị trường cổ phiếu, chỉ có 10% mà. Thôi, hơn nữa việc mua cổ phiếu cũng cần thời gian. Thế nên mức tỷ suất trên doanh thu không thể lên đến 10% được. tinh cầu nguyện thành công, Lâm Trạch khẽ mỉm cười. Đến lúc hắn đi thu hoạch rồi, vẫn còn một niềm vui bất ngờ đang chờ đây. Ở một diễn biến khác, Nam Chính Diệp Tinh Thần đang trở về, với gương mặt hưng phấn. Ta phải làm thế nào thì mới khiến Lâm Trạch thua lỗ càng nhiều bây giờ. Tốt nhất là lúc vừa mới đầu tư đã thua lỗ đi. Hơn nữa phải lỗ thật lớn, khiến hắn không kịp trở tay. Diệp Tinh Thần suy nghĩ một cách nghiêm túc. Cổ phiếu và thị trường chứng khoán đều không có khả năng. Mức độ giảm của mấy thứ này chỉ có 10%, bọn họ chắc chắn có thể phản ứng lại được và tiến hành ngăn cản. Thế nên tốt nhất là đầu tư vào giao hàng, ngoại tệ vàng, dầu thô và mấy sản phẩm tương tự như vậy. Hơn nữa còn phải đi ngược lại với thị trường. Như vậy mới khiến bọn họ không trở tay kịp. Quyết định vậy đi, đầu tư vào vàng. Hiện giờ kinh tế toàn cầu đang bất ổn. Song vàng vẫn giữ được giá trị nhất định. Thế nên giá vàng vẫn tăng đều, xu hướng tăng cực kỳ rõ rệt. Lúc này, đầu tư vào vàng thì mới có nhiều tiền, còn bán vàng thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Thần lập tức đăng ký công ty và mở tài khoản. Dùng 5.000 vạn tiền vốn để bán vàng. Do lượng vốn khá lớn, nên ngân hàng chỉ cung cấp 10 lần đòn bẩy Như vậy cũng có nghĩa là 5.000 vạn này có thể sử dụng như 500 triệu, gấp 10 lần lợi ích. Thế nhưng nếu lỗ 10% thì coi như lỗ hết vốn. Đây chính là sức hấp dẫn của đòn bẩy, lúc kiếm được thì rất nhiều tiền, lúc thua lỗ thì cũng mất rất nhiều tiền, cho người lỗ tớ chết luôn. Diệp tinh thần thầm nói, sau đó hắn ta bèn tìm một nơi nghỉ ngơi, hắn ta là một vệ sĩ kiêm tài xế, chỉ cần lâm tổng của hắn ta không ra ngoài là hắn ta được tự do ở công ty. Lúc này, nhân viên trong bộ phận của lâm Trạch đang nhìn chăm chằm vào màn hình máy tính, với vẻ mặt căng thẳng, bọn họ đang chăm chú nhìn hướng đi của dòng vốn. Và mức độ tăng cũng như lợi nhuận từ số cổ, phiếu mà bọn họ đầu tư. Đúng lúc ấy, bọn họ bỗng trở nên kích động. Mọi người mau nhìn kia, cổ phiếu tụ năng sinh vật lên rồi kìa, lên 3% luôn, nhìn lượng thành giao này đi. Lượng vốn cũng tăng lên rõ rệt, đã thế xu hướng tăng còn cực kỳ lạc quan, hôm nay có thể vượt mức 5% đấy. Cổ phiếu vạn tạo cũng tăng, hiện giờ mức tăng đã hơn 5%. Mới nãy ta còn chú ý được có nhiều cơ quan, mua cổ phiếu của vạn tạo lắm. Bọn họ đều trông thấy được tương lai sán lạn của vạn tạo, cổ phiếu bên bất động sản đa vân cũng tăng này, giờ đang tăng 4%, mới nãy có một tin tức tốt đã được công bố, cổ phiếu đầu ra dụng thất thất thải cũng tăng nữa. Những lời thông báo tuôn ra như mưa, dưới sự chú ý của mọi người, số cổ phiếu mà bọn họ mua vào toàn bộ đều có chuyển biến tích cực, mức độ tăng thấp nhất đã đạt tới 5%, mọi người đều vô cùng hưng phấn, đúng là mở cửa ra cái đã giàu to, thực sự vậy luôn. Chuyện này nhanh chóng được thông báo cho Lâm Trạch Lâm Trạch đã biết chuyện này từ lâu, hắn cũng rất vui. Vậy sao? Xem ra hôm nay chúng ta được bội thu rồi. Mọi người kích động gật đầu, từng một giám đốc đầu tư kích động nói. Tổng giám đốc Lâm, người đúng là liệu việc như thân, cổ phiếu mà ngươi chọn tất cả đều tăng. người đúng là ông hoàng giới cổ phiếu mà. Lòng kính trọng cùng bội phục của ta, dành cho ngươi dạt giá như biển. Được rồi, đừng có nịnh hót nữa. Ta chỉ phụ trách đề ra phương hướng mà thôi, còn cụ thể thì do mọi người làm. Thế nên công lao thuộc về mọi người. Lâm Trạch khiêm tố nói, vị giám đốc đầu tư kia lại càng bội phục hơn. Hai mắt hắn ta lấp lánh, có công mà không hề kiêu ngạo, lúc nào cũng nghĩ đến cấp dưới. Một lãnh đạo như vậy thì còn gì bằng nữa? Lúc này, Lâm Trạch bỗng nhớ đến điều gì đó. Và đúng rồi, dịp lão đệ của chúng ta thì sao? Tình hình của hắn ta như thế nào rồi? Mọi người chép miệng. Hắn ta... Không lỗ là may lắm rồi, tới hiện tại, mọi người vẫn ngứa mắt với Diệp tinh thần, trông hắn ta chẳng giống vệ sĩ một tí nào, càng không giống một người thông minh có tài. Nếu không phải do Lâm Trạch coi trọng, thì còn lâu hắn ta mới có cơ hội. Chúng ta đi xem xem sao, biết đâu hắn ta lại mang tới một bất ngờ. Lâm Trạch nở nụ cười thần bí, mấy người Lâm Trạch bèn tới phòng giao dịch, mở tài khoản của Diệp lão đệ ta, để xem hắn ta giao dịch thế nào, lợi nhuận hiện giờ ra sao. Lâm Trạch khẽ mỉm cười. Dưới yêu cầu của hắn, một giao dịch viên bèn mở tài khoản của Diệp Tinh Thần ra, hắn ta chỉ liếc nhìn một cái thôi đã phải thốt lên. Đậu má! Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Trong lòng mọi người bỗng có một dự cảm chẳng lành. Giao dịch viên kích động nói, hắn ta đã, hắn ta đã đầu tư hết tiền để đi bán vàng. Mọi người kinh ngạc, gì cơ, hắn ta đi bán vàng, lại còn đổ hết tiền vào đó. Những chuyên gia có mặt đều biết rõ, hiện giờ bán vàng thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Bọn họ sốt sắng nói, hiện giờ kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn, giá vàng tăng cao rõ rệt, lúc này phải giữ vàng lại mới đúng. Ấy vậy mà hắn ta lại bán vàng, đúng là không biết chữ chết viết kiểu gì mà. Ta biết ngay mà, đưa tiền cho hắn ta, thì chẳng được tích sự gì cả. Mau bán sạch đi, giảm thiểu tổn thất. Không cần, không cần bán hết đâu, hiện giờ chúng ta không lỗ, ngược lại con kiếm được mớ tiền ấy chứ. Mọi người sững sờ, kiếm tiền ư, kiếm được bao nhiêu tiền. Giao dịch viên kích động nói, mọi người nhìn này, lúc này vàng đang giảm giá. Mức độ giảm đã lên tới 1,5%, gần 2% rồi. Diệp tinh thần đầu tư hết vào để bán vàng. Điều này có nghĩa là lợi nhuận của chúng ta sẽ lên đến 15%. Kiếm được cả 800 vạn đấy. Đậu má, sao có thể như vậy được? Mọi người đều kinh ngạc. Lúc này sao giá vàng lại giảm nhiều như vậy chứ? Mau đi điều tra rõ cho ta. Tìm được rồi. Giao dịch viên kích động nói, Mới nãy ở Melbourne có phát hiện một mỏ vàng, theo thống kê, trữ lượng vàng ở mỏ vàng này thuộc top 3 thế giới, do cung cao hơn cầu, nên giá vàng mới giảm, mọi người lại phải thốt lên. Đậu má, mới bán vàng không lâu, mà tin tức này đã lộ ra rồi sao? Xuất hiện đúng lúc quá rồi đấy. Đúng là ăn may mà, Lâm Trạch bật cười ha ha Ta biết ngay mà, Diệp lão đệ sẽ không làm ta thất vọng đâu. Diệp lão đệ của chúng ta đang ở đâu thế? Không lâu sau, Diệp tinh thần tới. Lâm tổng, ngươi tìm ta có chuyện gì thế? Lâm Trạch nhìn Diệp Tinh Thần, bằng ánh mắt không giấu nổi vẻ hớn hở, "Diệp lão đệ, ngươi đã cho ta một niềm vui bất ngờ cực lớn. Lúc này mà ngươi lại đầu tư bán vàng, ta không biết phải nói gì mới được. Lâm tổng, đừng bảo là lỗ đấy nhé." Diệp Tinh Thần cẩn thận hỏi, sau đó hắn ta tỏ vẻ chán nản, "Ta biết ngay ta vô dụng mà." Thế nhưng trong lòng hắn ta thì đang vui chết được, "Lỗ đi lỗ đi, lỗ càng nhiều càng tốt." Lâm Trạch lại lắc đầu bảo Đâu có lỗ đâu. Còn kiếm được một đống tiền. Diệp tinh thần. Hả? Diệp lão đệ. Mới nãy ấy, lúc mà ngươi vừa mới bán vàng, chưa đến nửa ngày mà vàng đã giảm 1,5%. Giờ thì thành 2% rồi. Điều này có nghĩa là, chỉ trong nửa ngày thôi ngươi đã giúp ta kiếm được gần 1.000 vạn. Tổng lợi nhuận là 20%. Ngươi đúng là phúc tinh của ta mà. lâm trẻ kích động vỗ vai diệp tinh thần. Chưa tới nửa ngày mà mức độ giảm đã lên tới 2%. Tổng lợi nhuận lên đến 20%, kiếm được gần 1000 vạn. Điều này cũng có nghĩa là hắn ta lại kiếm tiền giúp Lâm Trạch rồi. Diệp Tinh Thần sợ đến mức xanh mặt. Sao có thể? Sao nó lại giảm chứ? Lâm Trạch nói cho hắn ta biết nguyên nhân, vì sao giá vàng giảm, trông hắn vui vẻ vô cùng. Thế nhưng Diệp Tinh Thần thì lại tức đến mức muốn giết người. Ban đầu hắn ta còn muốn để Lâm Trạch thua lỗ, ai ngờ lại giúp hắn kiếm ra tiền, đậu má Sao cái tên ác ma này, lại may mắn vậy nhỉ? Nói xong, Lâm Trạch lại vỗ vai Diệp Tinh Thần. Lão đệ, tiếp tục phát huy nhé, ta trông chờ vào ngươi đấy. Cảm ơn Lâm Tổng đã xem trọng. Diệp Tinh Thần nở một nụ cười, còn khó coi hơn cả khóc. Sau khi trở về, sắc mặt của hắn ta trông vô cùng nặng nề. Hắn ta lại mở máy tính lên, đăng nhập vào tài khoản mà công ty giao cho hắn ta. Đoạn cam thẫn nói, nếu giờ vàng đang giảm giá, thì ta lại mua vàng, cho người lỗ chết luôn. Thế là hắn ta bắt đầu mua vàng, giờ thì thoải mái rồi, để xem ngươi có chết hay không. Diệp tinh thần mỉm cười đầy lạnh lùng, hắn ta lại tìm một nơi để nghỉ ngơi. Hắn ta không tin lần này có thể kiếm tiền, ở một diễn biến khác. Trong phòng giao dịch, giao dịch viên nhìn chầm chầm hướng đi của giá vàng, hắn ta bỗng kích động thốt lên, vàng lại tăng giá rồi. Hiện giờ, rất nhiều người đang nhân cơ hội đi mua vàng, dẫn đến giá vàng lại càng tăng cao hơn, mau bán khống đi thôi. Một giao dịch viên khác. Lập tức mở tài khoản của Diệp Tinh Thần ra, vừa lướt mắt nhìn cái đã sững người. Người mau lên, chậm là mất tiền đấy. Có người thúc dục giao dịch viên kia lại lắc đầu, bảo, không cần đâu, Diệp Tinh Thần đã bán hết rồi, giờ lợi nhuận đang là 1%, chúng ta lại kiếm được 500 vạn. Tất cả mọi người, đậu má. Tiếp đó, bọn họ ngơ ngác nhìn giá vàng, không những tăng trở lại, mà còn vượt mức 1%, còn lợi nhuận trong tài khoản đã tăng 1.500 vạn. Điều này có nghĩa là bọn họ đã kiếm được tổng cộng 2500 vạn, tỷ suất trên doanh thu đạt 50%. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Hay thật đấy, mới chưa đầy một buổi chiều mà đã kiếm được 2500 vạn, tỷ suất trên doanh thu lên đến 50%. Ta làm đầu tư bao nhiêu năm nay mà chưa từng thấy người nào ghê gớm như vậy luôn. Hơn nữa mọi người nhìn xem, hắn ta rất biết cách tính toán khi nào thì tham gia, khi nào thì không. Lần nào hắn ta tham gia cũng có lãi, rất biết nắm bắt thời gian. Cực kỳ chuẩn luôn ấy, mọi người nói xem, hay hắn ta là một cao thù nhỉ, chứ không sao Lâm Tổng lại xem trọng hắn ta như vậy. Người nói cũng có lý đấy, giám đốc đầu từ thốt lên, mau báo cáo chuyện này cho Lâm Tổng đi. Lâm Trạch biết được tin này xong cũng cực kỳ vui mừng, hắn lại gọi diệp tinh thần đến. Tổng giám đốc Lâm, người gọi ta đến có chuyện gì thế? diệp tinh thần tỏ vẻ nghiêm túc, chắc là do ta mua vàng dẫn đến thua lỗ chứ gì, thế nên người mới gọi ta đến để hỏi tôi. Đúng thật là. Tốt quá đi mất, ta vẫn luôn mong đợi ngày đó đây. Tuy nhiên, khi hắn ta vừa mới bước vào phòng làm việc, thì đã bị Lâm Trạch ôm trầm lấy. Diệp lão đệ, ta biết là ngươi sẽ không làm ta thất vọng mà. Ha ha, Diệp tinh thần ngẩn ngơ, Tổng Giám đốc Lâm, sao vậy, sao trông hắn chẳng giống một kẻ, vừa mới thua lỗ ngập đầu vậy, tình hình có vẻ không đúng cho lắm. Lâm Trạch mỉm cười, hắn lắp đầu nói với vẻ án trách, Diệp lão đệ, ngươi còn không biết ngại mà hỏi ta sao thế? Chuyện ngươi làm mà ngươi không biết sao? Ha ha, ta làm chuyện gì chứ?" Diệp Tinh Thần nhỏ giọng hỏi. "Còn chuyện gì nữa? Đương nhiên là chuyện mua bán vàng rồi. Cái tên tiểu tử nhà ngươi im hơi lặng tiếng, mà kiếm được cho ta cả đống tiền, ta yêu ngươi chết mất thôi lão đệ ạ." Lâm Trạch hớn hở nói. Trong lòng Diệp Tinh Thần bừng một tiếng, hắn ta, hắn ta lại kiếm tiền cho Lâm Trạch nữa rồi sao? Không thể nào, rõ ràng hắn ta đã làm ngược lại, bán đi rất nhiều vàng, sao có thể kiếm được tiền chứ? Lâm Trạch kéo Diệp Tinh Thần tới, chỉ vào màn hình lớn trước mặt và nói: "Ngươi nhìn đi, chiêu đánh ngược lại này của ngươi đúng là quá hay, đúng lúc giá vàng thấp nhất, ngươi đã bán hết đi, giờ vàng không những tăng giá, mà còn tăng thêm một điểm phần trăm. Điều này có nghĩa là gì ngươi có biết không?" "Nghĩa là gì?" Diệp Tinh Thần thấy lòng mình nặng nề vô cùng. Lâm Trạch kích động nói: "Nghĩa là ngươi lại kiếm được cho ta 1500 vạn đấy, cộng thêm 1000 vạn trước đó nữa." Thì hiện giờ đã lên đến 2.500 vạn rồi. Hay lắm, ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi mà. Tin tốt này như một tiếng sét rền vang, trong lòng diệp tinh thần, khiến cơ thể hắn ta như mất đi trọng lượng, chỉ trực đổ gục xuống. Hắn ta lại kiếm tiền cho Lâm Trạch nữa rồi. Lần này còn kiếm tận 1.500 vạn, cộng thêm 1.000 vạn trước đó nữa là thành 2.500 vạn. Đúng là đáng chết mà. Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Rõ ràng là phản khoa học mà. Lúc này... Một giám đốc đầu tư lắc đầu cảm thán, không thể không nói hành động của Diệp Tiên Sinh, đúng là quá thần kỳ. Lúc nào hắn ta cũng tính toán thời gian chuẩn xác để mua bán vàng, hơn nữa còn dám mua đứt bán đứt, chứng tỏ hắn ta rất tự tin về phương diện này. Ta đã từng gặp nhiều kẻ lành nghề trong cái ngành này, song chưa ai bằng Diệp Tiên Sinh đâu. Đúng là quá lợi hại rồi, như một vị thần luôn ấy, trước kia ta đã xem thường Diệp Tiên Sinh rồi, còn tưởng hắn ta chẳng hiểu gì cả. Hóa ra ta mới là kẻ ếch ngồi đấy giếng. Diệp tiên sinh, khiến ngươi phải chịu thiệt rồi. Diệp tiên sinh, ta muốn bái ngươi làm sư, có được không? Những lời cung kính của mọi người, truyền tới tai diệp tinh thần. Hắn ta không những không chấp nhận, mà còn thấy cực kỳ buồn và khó chịu. Trong lòng hắn ta đang điên cuồng gào thét, sự việc không nên như thế này. Rõ ràng hắn ta chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng hắn ta muốn lâm Trạch thôi lỗ, nhưng sao hắn ta lại kiếm tiền cho lâm Trạch thế này? Ai đó nói cho hắn ta biết. Rốt cuộc là tại sao đi được không? Nam chính Diệp tinh thần như người mất hồn, nếu để mà so sánh, thì hiện giờ trông lâm chạy đắc ý vô cùng, như kiểu người mà mọi người đang khen là hắn vậy. Ta đã nhìn ra từ lâu rồi, Diệp lão đệ chính là một nhân tài, mới đi làm một ngày, đã kiếm được cho ta mấy trăm triệu, hôm nay lại kiếm được hơn 2.000 vạn. Đúng là quá ghê gớm, nhân tài thì phải tận dụng. Thế nên hiện giờ ta sẽ đưa ra một quyết định quan trọng. Đó chính là tăng tiền vốn cho Diệp Lão Đệ lên 100 triệu. Lần này mọi người không phản đối nữa. Dẫu sao thì đối phương cũng đã chứng minh được thực lực của mình. Mọi người đều tâm phục khẩu phục. Lâm Trạch vỗ vai Diệp Tinh Thần. Hắn nói, Diệp Lão Đệ, người cứ yên tâm mà làm, lỗ gì ta chịu, mà kiếm được thì ta sẽ có thưởng. Diệp Tinh Thần nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cảm ơn Lâm Tổng đã yêu thích. Nam chính Diệp Tinh Thần trở về với gương mặt ủ rột. Ta không tin là ngươi lại may mắn mãi như vậy. Hắn ta mở máy tính rồi lại mua hết vàng. Kết quả đến ngày hôm sau. Ô giảm rồi. Giá vàng lại giảm rồi. Mau xem Diệp tiên sinh làm thế nào đi. Ô chào, lại kiếm được tiền rồi này. Hóa ra tối qua, hắn ta đã âm thầm mua hết vàng rồi. Giá vàng giảm 1,5%. Điều này có nghĩa là Diệp tiên sinh lại kiếm được hơn 700 vạn. Ngươi có nhầm không đấy? Hiện giờ vốn của Diệp tiên sinh là 100 triệu. Như vậy là hắn ta kiếm được 1500 vạn chứ? Đúng là liệu việc như thần, bán vàng cái là giá vàng giảm, đúng là Diệp tiên Sinh có khác. Lâm Trạch vỗ vai Diệp Tinh Thần, trong mặt hắn hớn hở vô cùng, "Lão đệ, đúng là ngươi có khác, một đêm thôi đã kiếm thêm cho ta 1500 vạn, ta cho ngươi thêm 100 triệu nữa, tùy ngươi muốn làm thế nào thì làm." Nam chính Diệp Tinh Thần ngoài mặt thì tỏ vẻ cảm kích, song trong lòng thì đang phẫn nộ vô cùng, sao lại giảm nữa vậy? Sao cứ để cái tên ác ma kia kiếm được tiền vậy? Trông vẻ mặt đắc ý của hắn kia, ta khó chịu quá đi mất. Hiện giờ ta phải mua vàng, mua hết luôn, ta phải khiến số tiền kia thua lỗ hết sạch. Kết quả ngày thứ ba, tăng rồi, giá vàng tăng rồi. Ôi, Diệp Tiên sinh lại mua vàng kia. Mắt nhìn của Diệp Tiên sinh đúng là quá chuẩn. Lần này giá vàng tăng 2%. Như vậy là chúng ta đã kiếm được 2.000 vạn rồi còn gì? 2.000 vạn, con số này từ lâu rồi. Tối hôm qua Lâm Tổng còn tăng vốn cho Diệp tiên sinh. Hiện giờ vốn của hắn ta đã lên đến 200 triệu. Như vậy là hắn ta đã kiếm được 4.000 vạn mới đúng. Một đêm thôi đã kiếm được 4.000 vạn. Đúng là Diệp tiên sinh có khác. Lâm Trạch bật cười ha ha. Diệp lão đệ. Ngươi lại cho ta một bất ngờ nữa rồi. Một đêm kiếm được 4.000 vạn. Thế nên ta định thêm cho ngươi 100 triệu nữa. Ngươi cứ phát huy vậy nhé. Cảm ơn Lâm Tổng đã tạo điều kiện. Nam chính Diệp tinh thần ngoài mặt thì tỏ vẻ khiêm tốn, song trong lòng thì đang phẫn nộ vô cùng. Sao giá vàng lại tăng nữa vậy? Đã thế còn tăng rõ nhiều. Tay ngươi thối quá rồi đấy. Càng ra tay, thì càng kiếm được nhiều tiền cho đối phương. Lần này ta không ra tay nữa, để ngươi thua lỗ. Kết quả ngày thứ tư. Ôi, hôm nay giá vàng lại tăng thêm 2% này. Mau xem Diệp Tiên sinh làm thế nào đi. Ôi hắn ta không làm gì cả, mà vẫn kiếm được hơn 4.000 vạn nữa này. Không phải 4.000 vạn, Là 6.000 vạn mới đúng chứ. Lâm tổng mới cho hắn ta, thêm 100 triệu tiền vốn cơ mà. Giờ tổng số vốn của hắn ta, đã lên đến 300 triệu rồi. Thế nên tiền hắn ta kiếm được sẽ càng nhiều hơn, tốc độ kiếm tiền cũng nhanh hơn. Quả nhiên Diệp tiên sinh là một người có năng lực. Hắn ta nắm bắt tiết tấu của thị trường vàng quá chuẩn. Lần nào cũng bắt được thời cơ, đúng là không thể không thán phục mà. Không hổ là Diệp tiên sinh, đúng là thần thánh. Lâm Trạch cười cực kỳ vui vẻ. Lão đệ. Tốc độ kiếm tiền của ngươi càng ngày càng nhanh đấy. Vài hôm nữa chắc vượt mốc 100 triệu mất. ha ha ta cho ngươi thêm 100 triệu tiền vốn. Hy vọng ngươi sẽ có những biểu hiện xuất sắc hơn nhé. Nam chính diệp tinh thần thấy người mình tê dại. Giá vàng bất ổn quá. Ta mua bán thế nào cũng đều kiếm được tiền. Đúng là ngang ngược hết chỗ nói. Ngay đâu dầu thô còn kích thích hơn. Ta bèn làm dầu thô vậy. Ta không tin dầu thô cũng bất thường như thế. Kết quả đến ngày thứ năm. Giá vàng giảm rồi. Mau xem Diệp tiên sinh làm gì đi. Diệp tiên sinh không bán vàng nữa, hắn ta chuyển sang dầu thô rồi. Đậu má, hắn ta mua dầu thô mà cũng kiếm ra tiền rồi này. Giá dầu thô tăng 4%, hắn ta lại bắt được thời cơ nữa. Hiện giờ Diệp tiên sinh đang có 400 triệu tiền vốn. Như vậy có nghĩa là lần này hắn ta đã kiếm được 160 triệu, vượt mức 100 triệu rồi kìa, đã vượt mức 100 triệu rồi. Diệp tiên sinh quá lợi hại, không những giỏi trong việc mua bán vàng mà còn xuất sắc ở lĩnh vực dầu thô nữa. Diệp Tiên Sinh Châu Bò thật sự, Diệp Tinh Thần, hự, Lâm Trạch kinh ngạc thốt lên, đúng là vượt mức 100 triệu rồi này, cụ thể là 160 triệu. Diệp lão đệ, người cố gắng quá rồi, thực sự không cần phải như thế đâu, Người cứ từ từ mà chơi, để cơ hội cho người khác nữa chứ. Diệp Tinh Thần, hự, cứ thế, dưới một loạt hành động của Diệp Tinh Thần, chưa tới một tuần mà số tiền của Lâm Trạch đã lên đến 1 tỷ. Tốc độ tăng cực kỳ kinh khủng, thế là lâm Trạch bèn giao phần lớn số tiền, vốn cho diệp tinh thần quản lý, còn hắn thì âm thầm lười biếng, hưởng thụ cuộc sống. Diệp tinh thần, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn ta nắm trong tay một tỷ tiền vốn, lượng vốn cực kỳ dôi giao, và chưa đến 3 ngày, số tiền này đã tăng gấp đôi, đạt mức 2 tỷ. Diệp tinh thần, hự, hắn ta không cam tâm, bèn tiếp tục làm, kết quả tiền vốn tăng lên 3 tỷ, đúng là khiến hắn ta phải gục ngã. Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng ta không muốn kiếm tiền cơ mà. Ta có hiểu mấy thứ này đâu chứ? Ngươi để ta thua lỗ một chút đi không được ra. Ông trời ơi! Rốt cuộc là ta đã làm sai điều gì? Mà sao ngươi lại trừng phạt ta như vậy? Cuối cùng, Diệp Tinh Thần nhìn tài khoản vốn của mình mà sợ hãi. Hôm ấy, Diệp Tinh Thần lết tới phòng làm việc của Lâm Trạch với gương mặt mệt mỏi. Lâm Tổng, mấy hôm nay ta mệt quá rồi. Ta muốn xin ngươi cho ta nghỉ vài ngày. Xin nghỉ hả? Lâm chạy ngạc nhiên. Tại sao ngươi muốn suy nghỉ Bởi vì công việc quá áp lực. Mấy hôm nay để kiếm tiền mà ta giàu đến mức bạc trắng cả tóc, ngủ cũng chẳng được yên, cực kỳ mất tinh thần. Thế nên ta mới tới suy nghỉ Nam chính diệp tinh thần gật đầu. Hắn ta sợ cứ làm tiếp thì chắc hắn ta sẽ phát điên mất. Còn chuyện gì đau khổ hơn, việc tự tay đưa kẻ thù của mình lên đỉnh cao không? Cảm giác này như kiểu tặng bạn gái mà mình yêu nhất cho đối phương động phòng ấy. Lâm Trạch gật đầu. Hắn nói một cách quan tâm, nếu đã thấy mệt thì ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, ta không muốn mất một người có năng lực và xuất sắc như ngươi đâu. Diệp tinh thần, cảm ơn Lâm Tổng đã hiểu cho. Lâm Trạch mỉm cười, mấy hôm nay ngươi đã kiếm được mấy tỷ cho công ty chúng ta, công lao vô cùng to lớn, thế nên ta sẽ thưởng cho ngươi 100 triệu. Ngươi về kiểm tra thẻ ngân hàng đi nhé, xem tiền đã tới chưa. Ngoài ra, ta còn thăng trước cho ngươi nữa đấy. Mặc dù hiện giờ ngươi không có chức vụ gì, nhưng nếu thăng chức thì tương đương với hàng giám đốc rồi. Lương mỗi năm là 100 vạn, bảo hiểm đầy đủ, ha ha. Nam chính Diệp Tinh Thần thấy sao động, không thể không nói. Cái tên ác ma lâm chặt này là một người rất biết mê hoặc người khác. Hắn có thể chia quyền, cũng có thể chia tiền. Nếu như đổi lại là Diệp Tinh Thần, mà kiếm được mấy tỷ, thì chắc chắn hắn ta sẽ chẳng nỡ chi 100 triệu cho một người làm công. Mới quen được vài ngày đâu. Thế nhưng Lâm Trạch lại thực sự làm vậy, đã thấy hắn còn đề bạt hắn ta, cho hắn ta thăng chức Chẳng trách ở kiếp trước, hắn lại có nhiều cấp dưới trung thành như vậy. Cảm ơn Lâm Tổng, không cần cảm ơn. Đây đều là những gì ngươi xứng đáng được nhận. Lâm Trạch đứng dậy, mặc áo khoác. Lâm Tổng, ngươi định đi đâu thế? Lâm Trạch mỉm cười. Đương nhiên là tới bệnh viện, thăm người anh em họ tiêu rồi. Một mình hắn ta ở bệnh viện cô đơn lắm, thế nên ta thường xuyên tới thăm hắn ta, cho hắn ta đỡ buồn. Diệp tinh thần lập tức bảo, Lâm Tổng, để ta đi cùng với ngươi. Không lâu sau đó, hai người đã tới bệnh viện. Lâm chạch lại ôm một bó hoa tươi màu trắng, hắn bước vào bên trong phòng bệnh. Người anh em tiêu thần, bệnh của ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa? Tiêu thần, đỡ hơn nhiều rồi. Mấy hôm nay công việc bận quá nên ta tới muộn. Mong ngươi hiểu cho. Tiêu thần, ngươi không tới ta còn vui hơn. Ha ha, người anh em tiêu thần, đúng là biết nói đùa thật đấy. Lúc này... Tiêu thần chú ý tới Diệp tinh thần đứng đằng sau, hắn ta tức giận vô cùng, sao hắn ta cũng tới đây? Hắn ta rất ghét Lâm Trạch, và còn ghét những ai phản bội mình hơn cơ, đặc biệt là kiểu người giúp đỡ Lâm Trạch hết mình, như Diệp tinh thần, thì hắn ta còn ghét nhất. Hắn ta tới thăm người đó, Lâm Trạch vỗ vai Diệp tinh thần nói với vẻ tự hào, người anh em tiêu thần này, người biết không, Diệp lão đệ của chúng ta là một thiên tài đấy, tiêu thần, sao ngươi lại nói như vậy? Lâm Trạch tự hào đáp. Diệp lão đệ của chúng ta là một thiên tài trong giới đầu tư, mắt nhìn của hắn ta về đầu tư cực kỳ chuẩn luôn. Người biết không, mấy hôm nay hắn ta đã mua bán vàng với dầu thô và kiếm cho ta cả 3 tỷ đấy. Tiêu thần run dậy nói, bao, bao nhiêu cơ, người vừa nói bao nhiêu tiền cơ. Lâm Trạch dơ ba ngón tay lên, 3 tỷ. Diệp lão đệ của chúng ta đã giúp chúng ta kiếm được 3 tỷ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi đấy. Người nói xem, hắn ta có lợi hại không cơ chứ. Tiêu thần tức đến mức muốn thổ huyết, mới mấy ngày mà đã kiếm được 3 tỷ, theo như những gì hắn ta biết thì ở kiếp trước, cái tên ác ma lâm Trạch này còn chẳng lợi hại như thế. Đối phương vào công ty đầu tư được 4 tháng, sau đó tiền vốn mới tăng lên 3 tỷ, tốc độ như vậy đã là rất đáng sợ rồi. Kết quả diệp tinh thần làm phát, thời gian đã rút ngắn đi mười mấy lần, như vậy thì tốc độ cái tên ác ma lâm Trạch này phát lên chẳng phải sẽ càng nhanh hơn hay sao? Diệp tinh thần, người hay lắm. Trước kia ngươi giúp hắn kiếm được mấy trăm triệu còn chưa đủ, giờ lại kiếm mấy tỷ. Ngươi đúng là một kẻ phản bội cực kỳ triệt để luôn đấy. Từ trước đến nay, ta chưa từng thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như ngươi. Ta không độ trời chung với ngươi. Hai mắt tiêu thần như muốn bốc lửa. Hắn ta muốn giết ngươi. Diệp tinh thần cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm. Hình như hắn ta đâu có treo gạo gì tiêu thần đâu nhỉ. Sao trông hắn ta lại phẫn nộ thế kia? Mà đối tượng phẫn nộ của hắn ta lại là mình nữa chứ? Vị hôn thê của ngươi bị kẻ khác cướp mất, kết quả ngươi còn xưng anh gọi em với đối phương, thứ phản bội. Lúc này, Lâm Trạch lại vỗ vai tiêu thần, người anh em tiêu thần, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại tới thăm ngươi. Tiếp đó, Lâm Trạch gọi diệt tinh thần, hai người bèn rời đi. Tiêu thần siết chặt bàn tay, ta không thể ở đây mãi được, ta bắt buộc phải rời khỏi nơi này, ta bắt buộc phải mau chóng bình phục. Hiện giờ Lâm Trạch đã có mấy tỷ tiền vốn rồi, tốc độ trưởng thành của hắn càng lúc càng nhanh. Ta mà không đối phó với hắn nữa thì sẽ hết cơ hội mất. Buổi tối 9 giờ, nam chính tiêu thần mở mắt, hắn ta đâm hai cây ngân châm trên tay mình vào xương sườn của mình. Hiện giờ xương sườn chưa lành hẳn, song nhờ quỷ cốc thần châm của mình. Nó đã bình phục khá nhiều và không còn đau nữa, cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Lúc này không đi thì còn đợi khi nào nữa. Nói đoạn, hắn ta bèn vén chăn, mặc áo khoác đi dày, lẩn tránh các bác sĩ và y tá, rồi ra khỏi bệnh viện. Mười phút sau, có y tá đến kiểm tra phòng, phát hiện không thấy tiêu thần đâu. Mà lúc này, Lâm Trạch đang ăn tối với Tống Vũ Tinh ở một nhà hàng xa hoa sang trọng. Mấy hôm nay, mặc dù bị kẻ thứ ba liễu như mi ngáng đường, nhưng quan hệ của Lâm Trạch và Tống Vũ Tinh vẫn rất nồng nàn. Bọn họ thường xuyên hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, ngoài ra còn nắm tay các thứ nữa, đều không thành vấn đề, tiến hơn một bước nữa thì là ôm nhau, hôn nhau. Có điều Lâm Trạch không hề vội vàng. Hắn cực kỳ hưởng thụ cảm giác yêu đương này. Sớm muộn gì bà xã cũng là của hắn mà. Lúc này, Lâm Trạch nhận được một cuộc điện thoại. Xin lỗi nhé, ta nghe điện thoại đã. Cứ nghe đi. Hắn tới nhà vệ sinh ở gần đó, để nghe điện thoại. Ta là Lâm Trạch, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói nghe có vẻ gấp gáp. Chào Lâm tiên sinh, ta là y tá của bệnh viện 20. Bữa ăn ở nãy lúc đi kiểm tra phòng bệnh. Ta có phát hiện không thấy tiêu thần tiên sinh đâu nữa, thế nên ta gọi điện thoại báo cho ngươi. Không thấy tiêu thần đâu ư, hắn ta đi đâu rồi, lâm trẻ kinh ngạc. Chúng ta cũng không biết nữa, chúng ta nghi ngờ hắn ta âm thầm rời đi, bởi vì quần áo giày dép của hắn ta đều không thấy đâu. Thế nhưng hiện giờ hắn ta đang bị thương nặng, hoàn toàn không thể đi lại được, thế nên ta mới thấy kỳ lạ. Giờ chúng ta đang kiểm tra camera, nếu như có thông tin gì thì làm phiền ngươi thông báo cho chúng ta một tiếng, được. Ta biết rồi. Cứ thế, hai bên cúp điện thoại. Lâm Trạch khẽ mỉm cười, không cần phải nghĩ nhiều. Chắc chắn nam chính tiêu thần của chúng ta đã chạy trốn. Hắn ta không muốn ở bệnh viện, không muốn bị Lâm Trạch kiểm soát nữa. Còn về thương thế của hắn ta, tiêu thần là một thần y. Hắn ta có thể tự chữa trị cho mình. Chuyện này quá đơn giản còn gì. Lại tới lúc phải cầu nguyện rồi. Lâm Trạch thầm nhủ. Ta ước, để ta. Lúc này, hắn trông thấy Tống Vũ Tinh ở phía không xa. Phát hiện nàng gầy đi rất nhiều, thế là lại nói thầm, ta ước, có một người đẹp 57 cân đè bẹp mình, tinh, cầu nguyện thành công, lâm Trạch bật cười. Tiêu thần, ngươi cứ ngoan ngoãn ở bệnh viện đi, đừng có ra ngoài gây phiền phức cho ta. Sau đó hắn bước thật nhanh về phía tống vũ tinh. Thế nhưng lúc này, một cô gái xinh đẹp, cao giáo bước ra từ nhà vệ sinh, đối phương cúi đầu, bước chân vội vã, kết quả đạp trúng vũng nước, cơ thể không đứng vững và đụng phải lâm Trạch Ôi chào! Cẩn thận, cảm nhận được tiếng động phía sau, lâm Trạch bèn quay đầu lại nhìn. Kết quả, đối phương đã bổ nhào về phía hắn, thế là hai người cùng nhau ngã xuống, rồi lại ai ra một tiếng. Lâm Trạch cảm nhận được một mùi hương như ngọc, hắn mở mắt nhìn, là ngươi, cô gái trước mắt, chính là đóa hoa thứ hai của thành phố Ma Hải, đồng thời cũng là nữ chính số 2 tổng giám đốc tập đoàn lệ thành sở nhã Tuyết vẻ ngoài và trí thông minh của nàng, không kém gì tống vũ tinh cả. Thế nhưng so với một tống vũ tinh ấm áp dịu dàng, thì có vẻ sở nhã tuyết hơi kiêu ngạo, điêu ngoa và phóng khoáng. Bởi lẽ thế lực và bối cảnh phía sau, nàng hoàn toàn không hề thua kém hắn. Nàng có tư cách để kiêu ngạo. Trong nguyên tác, nàng và chiến thần diệt tinh thần chính là một đôi. Thế nhưng kể từ khi Lâm Trạch xuất hiện, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Lúc này, đối phương cũng nhận ra Lâm Trạch. Nàng kinh ngạc. Lâm Trạch, sao lại là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Mọi người đều là những người máu mặt trong thành phố Ma Hải, nên cũng coi như quen biết. Câu này phải để ta hỏi ngươi mới đúng. Lâm Trạch cạn lời. Ngươi đứng dậy đi được không? Sở nhã tuyết thoát cái đỏ mặt. Đó giờ nàng chưa từng thân mật với một người đàn ông nào như vậy cả. Mà cái tên này còn là Lâm Chạch. T.H. một yếu gia đa tình ở thành phố Ma Hải. Nàng thấy mình lỗ to rồi. Thế, nhưng trông thấy vẻ tuấn tú tuyệt thế của Lâm Trạch Nàng lại thấy mình chẳng lỗ tí nào. Sở nhã tuyết lắc đầu. Dẹp đi hết mấy ý nghĩ lung tung, rồi vội vàng đứng dậy, gò má nàng ứng hông, nàng trừng mắt nhìn lâm chạch, nghiến răng nói với vẻ uy hiếp, không ai được nói chuyện này ra ngoài hết, bằng không ta mà biết được thì sẽ cho ngươi đẹp mặt. Yên tâm, chuyện thiệt thòi cho ta, thì sao ta lại rêu rao ra bên ngoài cho được? Lâm Trạch bảo đảm, ngươi, hừ, sở nhã tuyết tức đến mức thở phì phò, nàng bèn rời đi, thế nhưng mới đi được hai bước, nàng lại quay đầu, khoan đã lâm Trạch còn có chuyện gì sao? Nghe đầu người đã vào công ty đầu tư lâm thị, làm ăn cũng phát đạt phết, cũng không thể nói là quá phát đạt được, tạm tạm mà thôi. Lâm Trạch khiêm tốn nói, so với sự nghiệp ở kiếp trước, thì quy mô công ty hiện giờ cũng chỉ mới ở mức bắt đầu mà thôi. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, liên quan đến công việc, ngày mai ta tới công ty của ngươi. Chúng ta không gặp không về. Nói đoạn, nàng bèn quay đầu rời đi, không để lại thêm một câu nào nữa. Lâm Trạch tặc lưỡi, lắc đầu. Vẫn thế. Chẳng khác tí gì. Ở một diễn biến khác, nam chính tiêu thần tốn công tốn sức, cuối cùng cũng trốn viện thành công. Hắn ta ngoảnh đầu nhìn tòa nhà bệnh viện đen đuốc sáng trưng rồi siết chặt nắm đấm. Nhiến răng nghiến lợi nói, cứ đợi đấy, lâm Trạch Lần này đến lượt ngươi phải nằm trong đó. Tiêu thần ta nói được làm được. Tiêu thần bèn băng qua vườn hoa. Tâm trạng hắn ta bây giờ đang vô cùng tốt. Kết quả hắn ta lại đụng phải một người béo kịch, đang chạy bộ. Vinh! Tiêu thần cảm giác như kiểu đụng phải một đoàn tàu hỏa, lực va chạm cực lớn, khiến hắn ta bay ngược về phía sau mấy mét, và ngã phịch trên mặt đất, khủ khủ, tiêu thần cảm giác ngược mình đau nhói lên, lục phủ ngũ Tạng cũng vậy. Tuy nhiên chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây, chỉ thấy tên béo ục vịt kia, theo quán tính ngã đè xuống người hắn ta, tiêu thần, trường lớn hai mắt, đừng mà, vình, cuối cùng tên lục vịt kia vẫn đè xuống hắn ta, chỉ thấy một tiếng răng rắc vang lên. Sương sườn mà tiêu thần đã chữa lành lại gãy một lần nữa, khoảnh khắc ấy, hai mắt hắn ta như chết lặng, cảm giác cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh quá đỗi. Tiếp đó, cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, à tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến những người nghe phải đau lòng. Người thấy phải rơi lệ, bà béo đè trên người tiêu thần vội vàng bò dậy. Người sao rồi? Có sao không? Sao lại là người nữa? Tiêu thần nghiến răng nghiến lợi nói, bà béo trước mặt đây chính là người đã đưa hắn ta vào bệnh viện lần trước. Cái dáng người béo mập của nàng ta khiến tiêu thần vẫn nhớ tới tận giờ. Hóa ra là người trùng hợp quá. Bờ béo mỉm cười. Sao người lại ở đây? Bà béo hơi cúi đầu, trông nàng ta có vẻ tự ti. Ta thấy ta béo quá, nên mới chạy bộ buổi đêm để giảm béo. Ta cho người biết nghe. Hiện giờ ta đã giảm được 5 cân rồi đấy. Hiệu quả giảm béo cực kỳ rõ rệt luôn. Nàng ta còn tỏ vẻ tiêu ngạo nữa chứ. Thế, nhưng trông thấy sắc mặt tái mét của tiêu thần, nàng ta lại căng thẳng, hỏi. Ngươi sao rồi? Trông ngươi có vẻ không được ổn cho lắm. Tiêu thần tức giận nói. Nhờ phước của ngươi mà xương sườn ta lại gãy rồi đây. Bà bé hoảng loạn. Hả, để ta đưa ngươi tới bệnh viện. Tiêu thần vội nói. Ta không tới bệnh viện. Ta không tới bệnh viện đâu. Ta không muốn. Xin ngươi đấy. Không tới bệnh viện làm sao được. Ngươi đã bị thương như thế rồi. Nghe lời đi. Ngoan. Cứ thế. Nam chính tiêu thần lại bị đưa vào bệnh viện một lần nữa. Hắn ta lại phải nằm trong phòng bệnh lúc trước Điều khác biệt duy nhất là băng vải cuốn trên người hắn ta đã dày hơn. Ngoài ra, ánh mắt của tiêu thần cũng tê dại hơn rất nhiều. Hắn ta thực sự không hiểu rõ ràng đã chạy thoát rồi, mà tại sao vẫn phải quay về đây? Hơn nữa còn quay về bằng phương thức y hệt lần trước. Ông trời ơi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Một tiếng sau, Lâm Trạch và Tống Vũ Tinh tới bệnh viện. Hắn quan tâm hỏi, tiêu lão đệ, ngươi thấy thế nào rồi? Tiêu thần nhiến răng nói, ta rất ổn, cảm ơn. Ngươi đã quan tâm. Ta nói chưa đang yên đang lành, sao ngươi lại chạy khỏi bệnh viện Ngươi nhìn đi, giờ vết thương chồng chất vết thương. Càng nghiêm trọng hơn rồi đấy. Ngươi không nằm tĩnh dưỡng ba tháng, thì không khỏi được đâu. Ôi, sau này ngươi đừng có chạy lung tung nữa biết chưa? Lâm Trạch nói với giọng vừa quan tâm vừa trách móc. Tiêu thần lườm hắn một cái. Không chạy, không chạy thì để cả đời này phải nằm trong lòng bàn tay ngươi à? Đúng vậy đó. Sau này ngươi đừng có chạy lung tung nữa. Ngoan ngoãn ở bệnh viện dưỡng thương đi. Lớn đầu rồi, mà ngươi còn không biết chăm sóc bản thân. Đúng thật là. Tống Vũ Tinh hơi tức giận. Ban đầu nàng đang hẹn hò với Tiểu Trạch, mặn nồng ngọt ngào biết bao, kết quả lại bị cái chuyện này phá vỡ. Trong lòng nàng không tức mới gọi là lạ, Lâm Trạch thở dài một hơi. Thôi, không nói nhiều nữa, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ta và Vũ Tinh đi trước đây. Nói đoạn, hắn bẻ nắm lấy tay của Tống Vũ Tinh, tiêu thần kinh ngạc. Các ngươi Tiêu lão đệ, để ta giới thiệu cho ngươi, lâm Trạch kiêu ngạo nói, Vũ Tinh đã trở thành bạn gái của ta, khoảng thời gian này chúng ta ở chung rất hòa hợp, thấy ổn vô cùng nên mới trở thành người yêu. Tống Vũ Tinh đỏ mặt, nàng không phủ nhận, tiêu thần tức đến mức muốn thổ huyết. Mới có mấy ngày thôi mà hai người đã trở thành người yêu rồi ư, tốc độ nhanh quá rồi đó, đúng là đôi cẩu nam nữ. Siêu cẩu nam nữ, tiêu thần cảm giác đầu mình như phát ra ánh sáng màu xanh lá. Xanh rực luôn, xanh đến mức lòng hắn ta hoảng hốt, không nói nhiều nữa, ta và Vũ Tinh đi hẹn hò tiếp đây, người tự dưỡng thương cho tốt, biết đâu lúc ra viện ngươi lại được uống rượu mừng của chúng ta đấy, ha ha, tiêu thần lại càng tức hơn, người cướp vị hôn thê của ta, lại còn ra vẻ trước mặt ta nữa, đúng là quá ngang ngược, chuyện này còn đau hơn cả việc xương sườn gãy, lâm Trạch ta với ngươi không đội trời chung, từ nay về sau, có ngươi thì sẽ không có ta, ta đi trước đây. Tạm biệt, Lâm Chạch nắm tay Tống Vũ Tinh, rời khỏi bệnh viện một cách tiêu sái. a tiếng gào phẫn nộ vang vọng khắp bệnh viện. Ngày hôm sau, nữ chính số 2 sở nhã tuyết dẫn theo một đoàn người, tới công ty đầu tư Lâm Thị. Lâm Trạch thân là người đứng đầu ở công ty, nên hắn đón tiếp rất nhiệt tình. ha ha chào mừng sở tổng đã tới. Người tới đúng là vinh hạnh cho công ty ta quá. Người quá khen rồi, ta mạo muội tới mong người thông cảm. Sở nhã tuyết mỉm cười. Trong nảng phóng khoáng vô cùng, cực kỳ động lòng người. Trên thực tế, có thể làm tổng giám đốc có mấy ai là người bình thường. Trên thương trường, mọi người đều che giấu bản tính của mình, gặp ai cũng tỏ vẻ khách sáo. Đây là điều cơ bản, sở tổng, để ta giới thiệu cho ngươi. Tiếp đó, Lâm Trạch giới thiệu từng người trong công ty cho đối phương, từ giám đốc đến phó giám đốc tới trưởng phòng. Sở nhã tuyết liếc Lâm Trạch một cái, xem ra, người quả nhiên làm ăn rất được. Trên thương trường cũng có quy tắc. Binh đấu binh, tướng đấu tướng, cấp bậc, bắt buộc phải tương thích, bằng không sẽ loạn hết, sẽ khiến người ta coi thường, trong trường hợp này, Lâm Trạch trực tiếp tới tiếp đón Sở Nhã Tuyết, chứng tỏ hắn là người đứng đầu công ty, là người nắm giữ quyền lực, cũng thường thôi, tạm tạm mà. Lâm Trạch mỉm cười. Hiện giờ mặc dù trên danh nghĩa hắn mới chỉ là một phó tổng giám đốc, so với thành tích trong công việc và bối cảnh của mình, hắn đã trở thành người đứng đầu công ty đầu tư Lâm Thị rồi, bên ngoài giá lớn Mời sở tổng vào trong, mọi người bèn bước vào phòng hội nghị, thời gian một chung trà trôi qua. Sở nhã tuyết nói, lần này ta tới là muốn mượn chút tiền. Nếu không phải không còn sự lựa chọn nào khác, thì nàng sẽ không tới tìm cái tên thiếu gia đa tỉnh lâm Trạch này đâu. Hiện giờ kinh, tế toàn cầu đang đi xuống, mọi người đều túng thiếu, ngân hàng cũng xích chặt, nên việc vay mượn gặp rất nhiều khó khăn. Trong các ngành, thì ngành bất động sản được xem là ngành đi đầu Tập đoàn lệ thành của bọn họ cũng phát triển về ngành bất động sản, chủ yếu khai thác theo hướng tổng hợp, thế nhưng hiện giờ do ảnh hưởng từ kinh tế nên bọn họ không thể mượn tiền ngân hàng, vấn đề vốn xuất hiện lỗ hổng lớn, mấy hôm nay Sở Nhã Tuyết vẫn luôn đau đầu vì chuyện này, hôm qua nàng đụng phải Lâm Trạch, nghĩ tới đối phương đang làm đầu tư, chắc cũng có tiền nên mới tới. Hóa ra là như vậy, Lâm Trạch gật đầu, hắn đã đoán được từ lâu, trong nguyên tắc, Sở Nhã Tuyết gặp phải vấn đề này, song đây đã là chuyện của mấy tháng sau. Tình tế tiếp tục đi xuống, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức phải bán cả đất, tài sản cũng thiệt hại rất nhiều. Cuối cùng, nhờ có nam chính Diệp Tinh Thần âm thầm giúp đỡ, sở nhã tuyết mới vượt qua khó khăn được. Diệp Tinh Thần vừa làm vệ sĩ, đi theo bảo vệ đối phương, vừa lợi dụng tiền tài và thế lực của mình để giúp đối phương vượt qua khó khăn. Sau đó hắn ta giả bộ làm nhân vật phản diện. Đúng là một tình tiết cũ dích. Có điều Diệp Tinh Thần còn chưa kịp làm điều này, đã bị lâm Trạch ngăn chặn Lúc ấy, Lâm Trạch cũng có khá nhiều tiền rồi. Hắn chẳng hề do dự mà bỏ ra mấy tỷ, không những giúp đối phương thoát khỏi khó khăn, mà còn thu phục được trái tim của đối phương. Người muốn vay bao nhiêu? Lâm Trạch hỏi, sở nhã tuyết vội nói, ta chỉ cần 1 tỷ thôi. Chỉ cần 1 tỷ là chuỗi vốn, của chúng ta có thể sống lại. Còn về lãi suất, thì chúng ta có thể tăng lãi một phân, so với lãi suất hiện tại của ngân hàng. Lâm Trạch gõ bàn, hắn đang suy nghĩ, sở nhã tuyết lên lén đánh giá hắn. Nàng phát hiện đối phương đang nhân mày. Trong lòng nàng không khỏi trông xuống. Theo ta thấy, thì một tỷ không giải quyết được gì đâu. Người nói vậy là sao? Lâm Trạch phân tích một cách nghiêm túc. Hiện giờ kinh tế toàn cầu đang thoái hóa, mọi người đều không có tiền. Bất cứ một ngành nghề nào cũng gặp vô vàn khó khăn, mà mấy nghề kiểu phụ thuộc vào tiền vốn như bất động sản, lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Một tỷ đối với người mà nói, thì có tác dụng gì chứ? Cũng chỉ là lấy cái nọ chắp vá, cho cái kia mà thôi. Sở nhã tuyết cười khổ, thế cũng còn đỡ hơn là phá sản. Sao nàng lại không hiểu điều này chứ? Chẳng qua nàng không còn cách nào khác mà thôi. Hiện giờ mọi người đều đang phải thắt lưng buộc bụng, cố gắng xem ai là người trụ được lâu hơn. Nếu vượt qua thì còn có hy vọng, còn nếu không vượt qua thì coi như xong đời. Lâm Trạch bỗng hỏi, có phải tập đoàn lệ thành các ngươi còn một mảnh đất ở Giang Nam đúng không? Sở nhã tuyết nghi hoặc, đúng vậy. Sao thế? Ta rất hứng thú với mảnh đất đó. Lâm chạch mỉm cười, ngươi bán cho ta đi, thế nào? Ngươi, ngươi muốn mua mảnh đất đó, sở nhã tuyết ngớ người Lâm Trạch xòe tay ra, không được à? Sở nhã tuyết lắc đầu, nói thật thì ngươi không mua được đâu. Lâm Trạch tại sao ta lại không mua được? Bởi vì ngươi không đủ tiền đó, ngày xưa ta đã phải bỏ ra hơn 6 tỷ, mới mua được mảnh đất ấy, dù hiện giờ nó không còn tác dụng mấy, bán rẻ cho ngươi thì ít nhất cũng phải 5 tỷ, ngươi có nhiều tiền như vậy à? 5 tỷ thì ta không có, nhưng 3 tỷ thì ta có đấy, ngươi cho ta thêm ít thời gian, ta sẽ gom đủ 5 tỷ trong vòng chưa đầy một tháng và mua mảnh đất đó của ngươi, như vậy chắc không vấn đề gì rồi chứ?" Lâm Trạch thiết mắt cười, Sở Nhã Tuyết cực kỳ kinh ngạc, "Ố, ngươi có nhiều tiền vậy cơ à? Đừng bảo là lấy của bố ngươi đó nhé." Sở tổng, ngươi hiểu lầm Lâm tổng rồi, giám đốc công ty đầu tư Lâm thị mỉm cười, "Số tiền này đều do Lâm tổng của chúng ta kiếm được đấy. Nửa tháng trước Hắn mới tới công ty đầu tư lâm thị của chúng ta, số vốn mà hắn có thể huy động chỉ vỏn vẹn 100 triệu mà thôi, thế nhưng chỉ trong nửa tháng thời gian, hắn đã biến con số ấy lên thành 3 tỷ, thông qua các loại hình mua bán. Đầu tư, trong lĩnh vực đầu tư này, lâm tổng của chúng ta phải gọi là đẳng cấp. Sở nhã tuyết kinh ngạc, chưa tới nửa tháng đã kiếm được 3 tỷ. Đúng là kỳ tích mà. Từ trước đến nay, nàng chưa thấy chuyện nào điên cuồng như vậy. Tên thiếu gia đa tỉnh trước mắt này. Đúng là khiến người khác phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Lâm Trạch khiêm tốn nói, không phải công lao của mình ta đâu, đều là thành quả cho sự nỗ lực của tất cả mọi người. Và cả dịp lão đệ của chúng ta nữa, người có công thật sự phải là hắn ta mới đúng, không có hắn ta, thì sao chúng ta có ngày hôm nay, hắn ta mới là người có công lớn nhất. Cứ thế, mọi người lại càng bội phục lâm Trạch hơn. Lúc này mà hắn vẫn khiêm tốn, không hề quên công lao của mọi người, và cũng chẳng quên nói tốt cho các anh em. Đi theo một lãnh đạo như vậy mới có tương lai chứ. Lâm Tổng, ngươi đừng khiêm tốn nữa. Công lao của Diệp Tiên sinh rất lớn. Công lao của ngươi cũng không hề nhỏ. Chỉ có một người thẳng thắn vô tư như ngươi mới có thể chia quyền, chia tiền cho người khác như vậy. Tuấn Mã rất nhiều, nhưng bá nhạc thì hiếm lắm. Những người ta bái phục cả đời này, trừ chủ tịch Lâm Gia thì là ngươi đó. Ha ha, thấy ánh mắt, vẻ mặt của mọi người đầy chân thành, sở nhã tuyết lập tức liếc nhìn Lâm Trạch. Nàng cảm giác như được quen biết lại con người này từ đầu vậy, người khiến ta phải kinh ngạc thật đấy. Xem ra, ta đã bỏ lỡ mất một người kiệt xuất rồi. Quá khen rồi, sở tổng cũng không vừa đâu, tuổi con trẻ mà đã gánh vác trách nhiệm cho cả gia tộc, hơn nữa làm việc còn đâu vào đấy. Đúng là khiến người ta phải khâm phục, lâm Trạch khách sáo, bầu không khí trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Còn về miếng đất kia, sở nhã tuyết suy nghĩ một lát rồi nói, do liên quan đến tiền bạc nên hiện giờ ta không thể cho ngươi một câu trả lời chắc chắn, ngươi cho ta ba ngày, Ba ngày sau ta sẽ trả lời ngươi, ngươi thấy thế nào? Đương nhiên là được rồi. Lâm Trạch gật đầu, bàn xong chuyện này, Sở Nhã Tuyết bèn vội vàng rời đi. Sau khi trở về, nàng căn dặn đi điều tra Lâm Trạch và công ty đầu tư Lâm Thị cho ta, xem xem tình hình có như hắn nói, kiếm được 3 tỷ trong vòng nửa tháng hay không. Vâng thưa sở tổng, thư ký gật đầu, ngoài ra điều tra mảnh đất kia cho ta. Xem nó có giá trị gì mà ta chưa phát hiện ra hay không? Chuyện này, sở tổng, mảnh đất đó, chúng ta đã điều tra rất rõ ràng rồi con gì. Hiện giờ nó chẳng còn giá trị gì cả. Giá tiền cũng rơi vào tầm 5 đến 6 tỷ thôi. Thư ký lấy làm lạ. Sở nhã tuyết lắc đầu. Người không hiểu đâu. Nếu như ekip của Lâm Trạch thực sự biến 100 triệu thành 3 tỷ trong vòng nửa tháng, thì chứng tỏ hắn có con mắt tinh tường trong lĩnh vực đầu tư. Như vậy sao hắn có thể nhìn chúng một mảnh đất? Chẳng còn bao nhiêu giá trị nữa chứ. Đối phương đã dám bỏ tiền đầu tư, thì chứng tỏ mảnh đất đó còn có giá trị khác. Những giá trị mà chúng ta còn chưa biết. Thế nên ta mới kéo dài thời gian, dùng 3 ngày để đi điều tra cho rõ, rồi mới đàm phán giá cả. Sở tổng nói đúng, giờ ta sẽ đi làm ngay. Thư ký bèn rời đi, ở một diễn biến khác. Liễu như mi hỏi, sao đang yên đang lành ngươi lại muốn mua đất vậy? Theo nàng, dùng một số tiền lớn để mua đất là lãng phí vô cùng. Với tốc độ kiếm tiền hiện giờ của bọn họ thì khoảng 2, 3 tháng thôi là tiền vốn sẽ tăng gấp đôi, cái này tốt hơn nhiều so với mua một miếng đất, chẳng phải sao, chẳng lẽ mảnh đất đó có thể giúp tiền vốn tăng gấp đôi chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng. Giờ nói ngươi cũng không tin, sau này ngươi sẽ hiểu thôi, lâm Trạch lắc đầu, hắn không muốn giải thích nhiều. Trên thực tế, mảnh đất này nằm ở ngoại ô thành phố, nhìn thì chẳng có giá trị gì thật, thế nhưng mấy tháng sau... Nhà nước sẽ quy hoạch mảnh đất đó cùng với những khu đất xung quanh để thành lập một khu phát triển kinh tế của đất nước, bên cạnh đó còn tiến hành cải tạo đầu tư mạnh. Như vậy giá trị của mảnh đất đó sẽ tăng lên vèo vèo, thậm chí còn có thể gấp hai lần. Ngoài ra, nếu biến mảnh đất đó trở thành đặc khu thương mại thì mỗi năm tổng giá trị của nó phải lên đến mấy chục tỷ, đây chẳng khác gì một núi vàng. Giờ hắn không mua thì còn đợi đến lúc nào nữa. Có điều Lâm Trạch không đặt quá nhiều hy vọng vào việc có lấy được mảnh đất này hay không? Bởi lẽ Sở Nhã Tuyết quá thông minh, chỉ cần để lộ chút manh mối là sẽ bị nàng phát hiện hay. Sở Nhã Tuyết nói cần ba ngày để suy. Nghĩ, nói trắng ra là nàng cần 3 ngày để đi điều tra xem mảnh đất này có giá trị nào khác hay không. Ở kiếp trước, Lâm Trạch cũng không mua được mảnh đất này. Cuối cùng hắn lại đi hợp tác với Sở Nhã Tuyết. Đối phương cung cấp đất, còn hắn thì cung cấp vốn. Sau đó hai bên cùng nhau khai thác, phát triển, cứ vậy, hai bên tất nhiên sẽ trở nên thân thiết hơn, quan hệ gần gũi hơn, sau đó thì, giờ sớm lại, Lâm Trạch tin rằng, Sở Nhã Tuyết vẫn sẽ đi con đường đó thôi, ở một diễn biến khác, một ngày trôi qua, thế nhưng Sở Nhã Tuyết chẳng điều tra ra được gì, về mảnh đất đó. Ngược lại, nàng lại điều tra được rất rõ ràng, về năng lực của Lâm Trạch cũng như thực lực của công ty đầu tư Lâm Thị, hắn thực sự kiếm được 3 tỷ trong vòng nửa tháng. Chẳng lẽ là do mình đang nghi? Sở nhã tuyết trao mày. Tập đoàn của bọn họ làm trong ngành bất động sản đã nhiều năm. Bọn họ nhạy cảm và đều nắm bắt được sự thay đổi trong tin tức cũng như các chính sách, nên không thể thua kém một công ty đầu tư nho nhỏ được. Ấy thế mà đối phương lại có thể chấp nhận táng ra bại. Sản chỉ để mua miếng đất này, chứng tỏ miếng đất này phải có giá trị to lớn nào đó. Thế nhưng bọn họ lại chẳng điều tra ra được gì. Đúng là kỳ lạ hết sức. Lúc này, thư ký bước vào. Nói, sở tổng, mới nãy Long nhà tư bản bên đế đô, có gửi thư tới hỏi, chúng ta có muốn chuyển nhượng miếng đất ở Giang Nam hay không, bọn họ có nhu cầu mua miếng đất này, lại thêm một người muốn mua nữa, thú vị đấy, khóe miệng sở nhã tuyết nhét lên. Sau đó nàng lại trao mày, cơ mà, Long nhà tư bản ư, cái tên này hơi kỳ, đế đô có công ty đầu tư nào tên vậy à? Thư ký trả lời, theo những gì ta điều tra được, thì Long nhà tư bản là công ty đầu tư mới, thành lập mấy hôm trước thôi. Tuy nhiên mặc dù là công ty mới thành lập, song vốn đăng ký của công ty này lên tới 10 tỷ, có thể nói công ty này có một số vốn hùng hậu vô cùng, người đại diện pháp lý doanh nghiệp của bọn họ cũng khá nổi tiếng. Nghe thư ký giới thiệu xong, sở nhã tuyết lại càng tò mò hơn về miếng đất trong tay mình. Rốt cuộc mảnh đất này có giá trị gì mà cả hai công ty đầu tư đều muốn nó? Đối phương mua miếng đất này để làm gì? Người đã hỏi hay chưa? Tờ à hỏi rồi, nhưng đối phương chỉ nói qua loa là để đầu tư. Ngoài ra thì không nói thêm gì nữa. Sở Nhã Tuyết thấy hơi bực. Nàng cảm giác rõ ràng mình đang nắm giữ cổ quý, nhưng lại chẳng biết gì về nó. Cảm giác này khiến nàng cực kỳ khó chịu. Có điều nghĩ lại thì nàng không cần phải vội. Có cổ quý trong tay thì nàng mới là người nắm quyền chủ động. Sở Nhã Tuyết nở nụ cười đắc ý. Người đi thông báo cho Lâm nhà tư bản và công ty đầu tư Lâm Thị. Bảo hai bên đều muốn mua mảnh đất này. Bọn họ ai trả giá cao hơn thì ta sẽ hợp tác cùng người đó. Vâng thưa sở tổng, chuyện này nhanh chóng được truyền đến tai Lâm Trạch Lâm nhà tư bản. Nam chính số 3 xuất hiện rồi hả? Lâm Trạch mỉm cười. Nam chính số 3 chính là nam chính ở rể, cũng chính là người vừa mới bắt đầu, đã đổ nước rửa chân đó. Hắn ta còn một tên gọi khác, chính là Long Vương nhách miệng. Đối phương vốn là một công tử nhà giàu, do quy định của gia tộc, nên hắn ta phải ra ngoài rèn luyện, không được để lộ thân phận trong vòng 3 năm, không được sử dụng thế lực của gia tộc mình sau này hắn ta đã gả vào một nhà hào môn trở thành người ở rể ngày nào hắn ta cũng đổ nước rửa chân cho vợ và mẹ vợ cuộc sống cực kỳ ngột ngạt lúc sắp hết 3 năm hắn ta muốn phất lên muốn trả hết những t tuổi hơn mà mình đã phải chịu trong suốt thời gian vừa qua khi ấy Lâm Trạch đã đi ngang qua hắn ta có lẽ do khí chết nhân vật phản diện trên người hắn đã thu hút hắn ta thế nên hắn ta muốn làm màu trước mặt hắn kết quả hắn ta lại bị Lâm Trạch đạp đổ đối phương không phục Tiếp tục gây phiền phức cho Lâm Trạch sau đó hắn ta lại thất bại. Cứ thế, thế lực cùng gia tộc sau lưng hắn ta đều bị hủy trong tay Lâm Trạch còn hắn ta thì bị nhà vợ đuổi ra khỏi nhà. Đến thân phận ở rể cũng không còn nữa. Trong tất cả những nam chính, thì hắn ta là người mang lại uy hiếp lớn nhất cho Lâm Trạch bởi lẽ hắn ta không những có thế lực ra. Tộc hùng mạnh mà còn có võ nghệ cao cường, cộng thêm được thiên đạo phù hộ, nên hắn ta thuận lợi vô cùng. Xong tiếc rằng... Hắn ta lại đụng phải tên ác ma lâm Trạch nên tất cả của hắn ta đều tan thành mây khói. Hắn ta cũng muốn mua mảnh đất ở Giang Nam Cơ à. Vậy thì thú vị rồi đây. Phải nói là cuộc sống sau khi sống lại càng ngày càng thú vị mới đúng chứ. Nam chính nào cũng không làm theo lẽ thường, đúng là quá hay. Lâm Trạch càng thích thú hơn, cứ sống bình thường thì còn nghĩa lý gì chứ. Phải có thử thách mới thú vị, nhất là lúc chơi đùa các nam chính trong lòng bàn tay, cảm giác đó cực kỳ sung sướng. Ta thích nhất là dáng vẻ ngứa mắt ta, nhưng lại chẳng làm gì được ta của các người đấy. Ở một diễn biến khác, lòng nhà tư bản cũng nhận được tin. Dì cơ, lâm trạch của công ty đầu tư lâm thị cũng muốn mua mảnh đất đó hả? Tại văn phòng trụ sở chính của lòng nhà tư bản, một người thanh niên cực kỳ tuấn tú nghe tin xong, thì kinh ngạc đến mức ly rượu vang trong tay rơi luôn xuống đất. Rượu đổ hết ra ngoài. Khoan đã, ta đã trọng sinh rồi, nên chắc hắn không biết ta đâu, không được tự mình dọa mình. Cái tên ma vương lâm chạch đó có gì mà phải sợ chứ? Hắn ta lấy lại tinh thần, xong đôi mắt lại tràn ngập vẻ thù hận. Tên hắn ta là Triệu Thiên, hắn ta cũng trọng sinh. Ở kiếp trước, hắn ta là người ở rể trong một gia đình hào môn. Ngày nào cũng phải lấy nước rửa chân, cho vợ và mẹ vợ. Chăm sóc việc ăn ở đi lại của họ. Cuộc sống cực kỳ bức bách. Tuy nhiên thực ra hắn ta lại là người thừa kế của Triệu gia. Nói trắng ra thì là một công tử hạng nhất. Gia tộc của hắn ta quy định rằng... Trong vòng 3 năm hắn ta không được để lộ thân phận, càng không được sử dụng một chút sức mạnh nào của gia tộc mình, thế nên hắn ta mới sống 3 năm chảy chật như vậy, kỳ hạn 3 năm đã hết, cuối cùng hắn ta cũng lấy lại được quyền thế của mình, hắn ta đang định phất lên thì vợ hắn ta lại yêu thích một tên đàn ông, điều này khiến hắn ta vô cùng không vui. Thế là hắn ta bèn dùng thế lực của mình đi dạy dỗ tên đàn ông kia, song chẳng ngờ hành động này lại dẫn đến sự bi thảm cho cuộc đời hắn ta. Trong cái tên đàn ông tuổi còn trẻ này cũng thường thôi, song hắn lại là một cao thủ ngầm, chớp mắt cái hắn đã áp đảo được Triệu Thiên, khiến hắn ta bị và mặt bôm bốp, mất sạch mặt mũi trước vợ và mọi người. Hắn ta không phục nên lại dùng quyền thế của mình đi báo thủ, kết quả chẳng ngờ rằng quyền thế của đối phương còn lớn hơn. Thủ đoạn cũng vô cùng đáng sợ, hắn không những hủy hoại sự nghiệp của Triệu Thiên mà còn cho gia tộc sau lưng hắn ta đi đời nhà ma luôn, khiến hắn ta mất đi tất cả, cuối cùng hắn ta bị vợ đuổi đi. Chẳng còn một thứ gì cả Hắn ta mãi mãi không quên được tên đàn ông ấy Có nằm mơ hắn ta cũng muốn giết hắn Nhưng thật chớ chiêu thay Hắn ta trọng sinh Trở lại thủa ban đầu Nằm mà hắn ta có thể kịp thời bù đắp lại Hắn ta có thể báo thù tên đàn ông này Thế nên điều đầu tiên hắn ta làm Sau khi sớm lại là Dẹp con mẹ cái ba năm kia đi Ông đây không chịu nữa Hắn ta lấy lại quyền lực của mình Và thành lập nên long nhà tư bản Ta phải tận tay đoạt đi tất cả những gì Mà tên đàn ông kia có, dù là sự nghiệp, gia tộc hay là nữ nhân, phải khiến hắn phải táng ra bại sản, quỳ dưới chân của ta. Thế nên sau khi thành lập công ty, hắn ta lập tức liên lạc với tập đoàn Lệ Thành, tỏ ý muốn mua mảnh đất kia trước, để ngăn cản đường đi của tên đàn ông kia. Thế nhưng không ngờ kẻ thù của hắn ta, Lâm Trạch cũng nhìn trúng mảnh đất ấy. Ta chỉ có thể nói không hổ là ngươi, kẻ có nhiều tiền Lâm Trạch Triệu Thiên nói với vẻ thù hận, mặc dù hắn ta ghét Lâm Trạch Nhưng cũng không thể không bội phục tài năng của hắn khi ấy để đối phó lâm Trạch Hắn ta đã điều tra tất cả thông tin liên quan đến hắn và phát hiện hắn thực sự là một thiên tài trong giới đầu tư. Hắn mua cổ phiếu nào là cổ phiếu đó tăng, đầu tư vào cái gì là cái đó hot. Chỉ cần dựa vào con mắt tinh tường và giác quan đầu tư nhạy bén, hắn đã tạo nên một đế quốc thương nghiệp, trị giá hàng nghìn tỷ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi và đứng tại vị trí cao ngút trên thế giới. Hơn nữa hình như cái gì hắn cũng giỏi. Chẳng thể tìm được khuyết điểm gì trên người hắn. Hắn hoàn mỹ như kiểu không phải con người vậy. Khi ấy, không chỉ có triệu thiên thất bại, dưới tay lâm Trạch mà còn có rất nhiều người trẻ tuổi, cũng bị hắn đánh bại. Không chỉ mất đi sự nghiệp, mà còn mất đi cả người nữ nhân của mình. Đúng là thê thảm vô cùng. Thế nhưng lần này sẽ khác. Lần này ta tuyệt đối sẽ không thua người nữa đâu. Triệu thiên siết chặt nắm đấm. Hắn ta đã trọng sinh, và biết được tương lai thế giới này sẽ phát triển như thế nào. Thế nên hắn ta sẽ có được cơ hội ra tay trước. Ngoài ra sau lưng hắn ta còn có triệu ra. Có nguồn tiền và thế lực to lớn. Những thứ này sẽ mở đường cho hắn ta. Còn Lâm Trạch hiện giờ mới chỉ là một người bình thường mà thôi. Hắn ta chẳng có lý do gì để thua Lâm Trạch cả. Triệu Thiên càng nghĩ càng tự tin. Khóe miệng hắn ta không khỏi nhét lên. Lâm Trạch ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta sắp ra tay rồi đây. Ta phải đoạt lại tất cả của ngươi. Bắt đầu từ mảnh đất này. Người đâu? Triệu Thiên lớn giọng gọi Cửa được mở ra, một đám người mặc đồ đen đi vào, Đồng Thanh nói, "Long Vương có gì dặn dò ạ? Thông báo cho những người bên dưới là chúng ta bắt buộc phải có được mảnh đất kia của Lệ Thành, dù có phải trả giá bao nhiêu thì cũng phải giành được nó." Triệu Thiên nói, "Vâng thưa Long Vương." Mọi người lại đồng thanh đáp, sau đó thì rời đi. "Hừ, Lâm Trạch, để xem ngươi tranh với ta kiểu gì." Triệu Thiên nở nụ cười lạnh lùng, trông hắn ta đắc chí vô cùng. Rất nhanh sau đó, Tập đoàn lệ thành nhận được câu trả lời của lòng nhà tư bản. Lòng nhà tư bản báo giá 8 tỷ. Sở nhã tuyết kinh ngạc, không ngờ lòng nhà tư bản lại bằng lòng bỏ ra 8 tỷ để mua đất của nàng. Phải biết rằng, trước kia khi mua mảnh đất này, bọn họ chỉ tốn 6 tỷ mà thôi. Giờ mà bán thì lãi được 2 tỷ. Con số 2 tỷ này, hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề thiếu tiền hiện giờ của nàng. Thậm chí còn có dư nữa chứ. Đối phương bằng lòng bỏ ra thêm 2 tỷ. Xem ra mảnh đất này mang lại lợi ích rất lớn, chúng ta không thể bán nó đi một cách dễ dàng được. Sở Nhã Tuyết tính toán, công ty đầu tư Lâm Thị thì sao? Lâm Trạch đã trả lời hay chưa? Thư ký đáp, hiện tại thì chưa. Người thông báo báo giá của Long Nha Tư Bản, cho công ty đầu tư Lâm Thị đi, ta không tin hắn vẫn ngồi yên được. Vâng thưa Sở Tổng, tới ngày thứ hai, Sở Nhã Tuyết không nhịn được hỏi, phía Lâm Thị có phản hồi gì chưa? Thư ký trả lời, tạm thời vẫn chưa ạ, Sở Nhã Tuyết thấy hơi thất vọng. Thư ký. Cơ mà. Cơ mà sao? Sở nhã tuyết ngừng đầu lên. Thư ký đáp. Cơ mà long nhà tư bản lại gửi báo giá. 8 tỷ rưỡi. Nhiều hơn 500 triệu. Sở nhã tuyết ngớ người. Nàng còn chưa phản hồi gì mà đối phương đã nâng giá lên rồi. Còn thêm 500 triệu nữa chứ. Coi tiền là giác hay gì. Rốt cuộc hắn ta ngốc. Hay là mảnh đất này có lợi ích đặc biệt gì đó. Người lại đi thông báo chuyện này cho Lâm Thị đi. Vâng thưa sở tổng. Một ngày nữa lại trôi qua. Sở nhã tuyết không nhịn được hỏi. Lâm trạch phản hồi lại chưa? Thư ký đáp. Vẫn chưa. Nhưng mà Long nhà tư bản lại báo giá. Giá tiền là 9 tỷ. Sở nhã tuyết. Đậu má. Hiện giờ nàng thực sự tê dại. Trước hành động của Long nhà tư bản luôn. Một ngày tăng 500 triệu. Đúng kiểu người ngốc tiền nhiều mà. Lòng nhà tư bản làm vậy. Khiến nàng muốn bán ngay mảnh đất này đi. Rồi thu 9 tỷ về túi của mình. Thế nhưng lý trí nói với sở nhã tuyết rằng. Tuyệt đối không được bán mảnh đất đó đi dễ dàng như vậy được. Đối phương bằng lòng bỏ ra 9 tỷ, chứng tỏ cái giá của mảnh đất còn hơn cả 9 tỷ. Hiện giờ nàng mà bán đất là lỗ to. Thông báo tin này cho Lâm Thị. Thư ký, vâng thưa sở tổng, khoan đã, để ta tự gọi điện cho hắn. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Trạch Sở tổng, có chuyện gì mà, để đích thân ngươi phải gọi điện cho ta thế này. Sở nhã tuyết bực dọc, còn chuyện gì vào đây nữa? Đương nhiên là mảnh đất ở Giang Nam rồi. Hiện giờ báo giá của Long Nha tư bản đã lên đến 9 tỷ rồi đó, tăng hơn 50%. Ta nhìn mà cũng sao động. Ta đang đợi các ngươi trả lời đấy. Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? Có mua nữa hay không? Lâm Trạch nói một câu nhẹ bấng. Có ý nghĩa gì không? Vốn dĩ ngươi cũng đâu muốn bán. Sở nhã tuyết nhớn mày. Nàng cảm giác bị đối phương nói trúng tim đen. bèn bảo. Ai nói ta không muốn bán. Chỉ là ta vẫn chưa hài lòng về giá mà thôi. Thế nên ta định đợi xem ý kiến của các ngươi thế nào. Thế để giờ ta nói cho ngươi biết nhé. Ta không mua nữa. Ngươi tới tìm Long nhà đi. Sở nhã tuyết trầm mặt. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì ta cúp máy đây. Sở anh hát tuyết chầm mặt. Đúng là đáng ghét. Sở nhã tuyết nghiến răng. Nàng cảm giác mình bị lâm chạch đùa cợt. Sở nhã tuyết vội nói. Khoan đã, đừng cúp máy vội. Ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm chạch đáp. Nói. Sở nhã tuyết. Ngươi và Long Nha Tư Bản đều nhìn chúng mảnh đất đó, rốt cuộc mảnh đất đó có giá trị như thế nào. Ngươi có thể nói cho ta biết được không? Coi như ta nợ ngươi một ân tình. Lâm Trạch nói. Ngươi đi hỏi Long nhà ấy, đối phương chịu bỏ tiền ra như vậy, chắc chắn phải biết được giá trị của mảnh đất ấy. Sở Nhã Tuyết. Ta hỏi rồi. Đối phương không nói. Lâm Trạch Thế thì ta cũng không giúp được gì rồi. Tạm biệt. Hắn cúp điện thoại. Sở Nhã Tuyết thực sự muốn ném bay cái điện thoại. Nàng cảm giác từ sau khi gặp lâm Trạch nàng toàn vướng phải chuyện xui rủi. Tiếp đó, sở nhã tuyết bèn tự nhốt mình trong phòng làm việc, để suy nghĩ về lợi ích cũng như rủi ro của chuyện này. Không lâu sau, thư ký bước vào, nói, sở tổng, bên long nha tư bản lại gửi báo giá, lần này là 9 tỷ rưỡi. Sở nhã tuyết phút tay, bảo bọn họ đừng báo giá nữa, ta không bán mảnh đất này, bao nhiêu tiền cũng không bán, chúng ta muốn tự mình phát triển mảnh đất này, thư ký kinh ngạc tự mình phát triển ư. Nhưng mà sở tổng ơi, chúng ta làm gì có tiền? Thế nên chúng ta cần một đối tác chiến lược có tiền. Sở Nhã Tuyết khẽ mỉm cười. Lâm Trạch của tập đoàn đầu tư Lâm Thị chính là một đối tác hợp tác lý tưởng, thư ký kinh ngạc. Sở tổng, tại sao ngươi lại bỏ lòng tốt của Long Nha Tư Bản để đi hợp tác với Lâm Trạch Sở Nhã Tuyết cười. Đương nhiên ta phải suy nghĩ kỹ càng, rồi mới chọn Lâm Trạch Thứ nhất, so với một Long Nha Tư Bản vừa mới thành lập thì ta quen thuộc với Lâm Trạch hơn, mọi người đều lăn lộ trong giới, qua lại gặp nhau thường xuyên. Thế nên khi lựa chọn đối tác, thì phải lựa chọn người mình quen biết, thì mới yên tâm. Thứ hai, Lâm Trạch có tiền và cũng có tương lai rộng mở. Hắn có thể khiến tiền vốn tăng lên mấy tỷ, chỉ trong một thời gian ngắn. Chứng tỏ hắn rất có tài về phương diện đầu tư. Chỉ cần không phạm phải sai sót gì quá lớn, thì chắc chắn hắn sẽ trở thành người đi đầu của thành phố Ma Hải, thậm chí là cả đất nước. chọn đối tác đương nhiên Phải chọn người có tiềm năng rồi. Ngoài ra, còn một điểm không thể không thừa nhận đó, chính là do tác động của nền kinh tế thế giới. Ngành bất động sản của chúng ta càng ngày càng đi xuống, việc kiếm tiền cũng mỗi lúc một khó khăn, tương lai không biết sẽ ra sao. Thế nhưng nếu như hợp tác với Lâm Trạch chúng ta sẽ có cơ hội huy động được nguồn vốn lớn từ hắn, tạm thời giải quyết tình hình hiện tại. Điều này vô cùng có lợi cho sự phát triển của tập đoàn chúng ta, thậm chí chúng ta còn có thể lội ngược dòng lần thứ hai ấy chứ. Thứ ba, Lâm Trạch là người thừa kế tập đoàn Lâm Thị. Chúng ta hợp tác với hắn, thực chất là hợp tác với tập đoàn Lâm Thị. Tập đoàn Lâm Thị, hoàn toàn, không thua kém gì tập đoàn chúng ta. Họ rất có năng lực, có tầm ảnh hưởng lớn. Một đối tác hợp tác lý tưởng như vậy, chẳng lẽ lại không có lợi hơn Long Nha Tư Bản hay sao? Thế nên lựa chọn hợp tác với Lâm Trạch là hoàn toàn đúng đắn. Để mà so sánh, thì Long nhà Tư Bản ngoài có tiền ra, thì còn có thể mang đến cho chúng ta thứ gì? Hóa ra là như vậy, Sở tống quả là người nhìn xa trông rộng. Thư ký nịnh hót, Sở Nhã Tuyết cũng hưởng thụ câu nịnh hót này vô cùng, thế nhưng ngay sau đó, nàng bỗng nhớ đến gương mặt tươi cười của Lâm Trạch. Sở Nhã Tuyết nghiến răng nghiến lợi, đúng là đáng ghét, đừng bảo hắn đã nhìn ra chuyện này từ lâu rồi đấy nhé. Đúng lúc ấy, nàng nhận được một tin nhắn, "Sở Tổng, người có thời gian không? Chúng ta cùng ăn tối đi, bàn bạc chuyện hợp tác, người thấy thế nào?" Tin nhắn này là của Lâm Trạch. Sở Nhã Tuyết đập bàn, đáng ghét, hắn biết thật. Nàng định không để ý điện thoại nữa, nhưng suy nghĩ một hồi, lại cầm điện thoại lên, gõ bốn chữ. Thời gian, địa điểm, mình chỉ vì công việc thôi. Từ, buổi tối, hai người tới một nhà hàng sang trọng, còn chưa bắt đầu ăn cơm Sở Nhã Tuyết đã lật bài, tỏ về nàng chỉ đầu tư đất, còn tiền thì không. Lâm Trạch tính toán, để mà xây dựng mảnh đất này, thì ít nhất cũng phải cần 15 tỷ tiền vốn. Kết quả Sở Nhã Tuyết lại chẳng muốn bỏ tiền, đúng là ghê gớm ngoài da, nàng còn cho biết, hắn phải đưa trước cho nàng một khoản tiền khoảng 1 tỷ để nàng giải quyết khó khăn. Lâm Trạch nhìn Sở Nhã Tuyết bằng ánh mắt u ấm. "Sở tổng, ngươi làm như vậy là không có bạn bè đâu đấy." Sở Nhã Tuyết nhìn ánh mắt u ám của Lâm Trạch, nàng thấy hơi đắc ý, "Đây chính là điều kiện của ta. Ai bảo tập đoàn của ta chẳng còn tiền nữa chứ? Ngươi không giúp ta vượt qua khó khăn thì sao chúng ta phát triển, khai thác mảnh đất Người nói xem có đúng không? Lâm Trạch gật đầu. Được, thế chúng ta cứ làm theo quy định nhé, 15 tỷ bên, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Mắt sở nhã tuyết giật giật. 15 tỷ đấy, thế mà hắn cũng nói ra được, lại còn nói nhẹ bỗng nữa chứ. Nàng nhịn không được. Hỏi, người thật sự sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy sao? Lâm Trạch lắc đầu. Hiện giờ thì chưa được, sở nhã tuyết thở vào một hơi. Ta đã bảo mà, hiện giờ ta chỉ có 4 tỷ, không có nhiều tiền như thế đâu. Sở nhã tuyết. Hự. Cho ta thời gian hai tháng là không thành vấn đề. Dù sao 15 tỷ này cũng dùng dần trong 2 năm. Bình quân mỗi tháng cần chưa đến 1 tỷ. Không phải vội. Sở nhã thiên kinh ngạc. Mới mấy ngày thôi mà ngươi lại kiếm thêm được một tỷ rồi. Lâm chạy thở dài. Tốc độ như vậy là quá chậm rồi. Ngày xưa lúc diệp lão đệ còn ở đây. Chưa tới một ngày, hắn ta đã kiếm được cho ta một tỷ rồi. Đúng là nhớ những tháng ngày có diệp lão đệ quá. Sở nhã tuyết. Hừ, lúc này, trong lòng sở nhã tuyết, người phải chạy đôn chạy đáo, vì tiền đang tràn ngập sự đố kỵ, kiếm được 1 tỷ trong mấy ngày, mà hắn còn chê chậm ư, chó thật. Tạm gác chuyện này qua một bên, chúng ta sẽ phụ trách 15 tỷ này, coi như tính vào giá thành, còn mảnh đất kia của ngươi thì cứ tính 6 tỷ. Lợi nhuận cuối cùng chúng ta chia theo phần trăm, sở nhã tuyết nhảy dựng lên, dựa vào đâu chứ? Lòng nhà tư bản bỏ ra 9 tỷ rưỡi đấy, mà ta còn chẳng đồng ý kia kia. Dựa vào đâu mà ngươi chỉ trả 6 tỷ? Lợi nhuận là một vấn đề quan trọng đấy. Hiện giờ, ít một tí là tương lại khả năng sẽ lỗ rất nhiều. Lâm Trạch xòe tay ra. Thế người tìm lâm nhà mà hợp tác. Ta không làm lỡ người nữa. Cơ mà nếu có xảy ra chuyện gì, thì đừng có trách ta. Lại còn xảy ra chuyện nữa. Đương nhiên là do cái tên thiếu ra đa tình lâm Trạch này ngáng chân rồi. Đối phương muốn rỡ mánh khóe là điều đơn giản. Đây là lý do, vì sao sở nhã Tuyết muốn hợp tác với lâm Trạch hơn ít nhất Thì nàng cũng loại bớt được những rắc rối không cần thiết. Cuối cùng, sau một hồi cố gắng của sở nhã tuyết, Lâm Trạch thở dài một hơi, tăng lợi ích của đối phương lên 6 tỷ rưỡi. Thế nhưng điều kiện là đối phương không những phải phụ trách đất đai, mà còn phải cử người. Hết cách thôi. Lâm Trạch không quen thuộc cái ngành bất động sản này lắm. Thế nhưng tập đoàn Lệ Thành có nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác, phát triển bất động sản. Hắn không có một thể chế khai thác hoàn thiện. Càng không có nguồn nhân lực chuyên nghiệp trong lĩnh vực này Nên chỉ đành cho đối phương chiếm chút lợi ích. Xong sở nhã tuyết vẫn cảm giác nàng lỗ nặng. Nàng cảm thấy như bị khoét một miếng thịt, trên thân người vậy. Cực kỳ đau lòng. Có chút xíu thế, mà ngươi cũng tranh giành với nữ nhân. Ngươi đúng là chẳng ga lăng gì cả. Lâm Trạch nghiêm túc nói. Ngươi nói đúng rồi đấy. Bình thường người ta đều bảo, ta là thiếu gia đa tình, con nhà giàu các thứ. Ấy thế mà chẳng có ai bảo ta ga lăng cả. Sở nhã tuyết trầm mặt. Nàng xoa cái bụng phẳng lì của mình, bảo, Đồ ăn được chưa vậy? Đói chết ta mất. Lâm Trạch bèn ấn nút gọi. Một lát sau, đồ ăn đã được mang lên. Sở nhã tuyết trừng lớn hai mắt. Sơn xào chua ngọt, cá hấp, vịt chua cay, canh bát bảo như ý. Ôi, toàn là những món ta thích ăn này. Sao ngươi biết ta thích ăn những món này vậy? Lâm Trạch khẽ mỉnh cười. Mời sở tổng bàn chuyện làm ăn, thì phải có chút chuẩn bị mới được. Hiện giờ ngươi thấy ta đủ ga lăng hay. Chưa, trong nụ cười tươi giói của Lâm Trạch Sở nhã tuyết cảm giác trái tim mình, như bị đập một cái, nhảy lung tung hết cả lên, nàng hơi đỏ mặt, cúi đầu nói, cũng tạm tạm thôi. Tiếp đó, ha một người ăn cơm rất tự nhiên, ở một diễn biến khác, tại lâm nhà tư bản. Năm chính số 3 triệu thiên nhận được lời từ chối của tập đoàn lệ thành xong thì sững sờ, tập đoàn lệ thành lại từ chối ta ư. Không những từ chối ta, mà còn quay sang hợp tác với công ty đầu tư Lâm Thị. Tại sao chứ? Chẳng lẽ tiền ta chi còn chưa đủ ứ? Triệu Thiên không thể hiểu nổi, điều kiện mà hắn ta đưa ra đã hậu hĩnh thế rồi, mảnh đất kia hiện giờ cùng lắm cũng chỉ có giá 6 tỷ, ấy vậy mà hắn ta bằng lòng trả hơn 9 tỷ, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ hay sao? Chưa đủ thì hắn ta còn có thể tăng thêm mà. Dẫu sao thì sau này mảnh đất đó cũng có thể mang lại lợi ích gấp 10 lần cho hắn ta, giờ hắn ta bỏ ra thêm chút tiền thì có hề gì? Hơn nữa, hắn ta còn có thể nhân cơ hội đánh bại kẻ Lâm Trạch, đoạt được miếng ăn của hắn. Như vậy chẳng phải vui biết bao sao Dù đối phương không muốn bán Thì hắn ta vẫn là đối tác hợp tác lý tưởng nhất cơ mà Một đối tác có tiền lại hào phóng Như thế không tốt hơn sao Nam chính số 3 triệu thiên phẫn nộ Người đã nói với bên lệ thành chưa vậy Dù không mua Thì chúng ta có thể hợp tác cùng phát triển khai thác mảnh đất đó Lệ thành có đất chúng ta có tiền Như vậy không phải tốt hơn sao Ta nói rồi Nhưng đối phương vẫn từ chối Một người trung niên trước mặt triệu thiên tỏ vẻ khổ sở Triệu thiên thấy vừa tức vừa phiền não, hắn ta chẳng ngờ lần đầu tiên ra tay với lâm Trạch sau khi trọng sinh lại thất bại tràn trề như vậy. Điều này khiến hắn ta nhớ lại nỗi sợ hãi, khi bị lâm Trạch chi phối trước khi trọng sinh. Hắn ta, không thể chấp nhận được, chẳng lẽ sau khi trọng sinh hắn, ta lại bại dưới tay lâm Trạch một lần nữa. Triệu thiên phất tay, ngươi ra ngoài đi, để ta suy nghĩ. Vâng thưa Long Vương, triệu thiên nước mình trong phòng làm việc, để suy nghĩ một cách nghiêm túc. Cuối cùng hắn ta đã tìm ra được nguyên nhân thua trận của mình. Lâm Trạch là kẻ có tiền hơn nữa hắn còn là người bản địa, sau lưng có tập đoàn Lâm Thị chống đỡ. Nếu như Triệu Thiên là tập đoàn Lệ Thành, thì chắc chắn hắn ta cũng sẽ chọn hợp tác với Lâm Trạch, chứ không hợp tác với một công ty. Từ bên ngoài tới, sau khi nghĩ kỹ, Triệu Thiên lại vô cùng tự tin, hắn ta nhách miệng cười. Lâm Trạch, quả nhiên không thể coi thường ngươi được. Ta thừa nhận, sau khi trọng sinh ta có hơi kiêu ngạo, xem thường ngươi. Tưởng rằng chỉ cần dựa vào ưu thế trọng sinh này, thôi là có thể giành được thuận lợi, xong qua lần này, ta sẽ không như vậy nữa, ta sẽ đối đãi với ngươi như một kẻ địch chân chính, ngươi cứ chuẩn bị cho tốt đi. Triệu Thiên hô một tiếng, "Người đâu?" Một đám người mặc đồ đen lập tức đi vào, bọn họ đồng thanh nói, "Long Vương có gì dặn do ạ?" "Hiện giờ các ngươi lập tức đi điều tra Lâm Trạch, công ty đầu tư Lâm Thị và tập đoàn Lâm Thị phía sau nó cho ta, để ý nhất cử nhất động của hắn." Không được bỏ qua bất cứ một thông tin nào. Vâng thưa Long Vương, đám người mặc áo đèn đáp. Ba tiếng sau, một phần tài liệu chi tiết, được đưa đến trước mặt Triệu Thiên. Trong tất cả những thông tin, hắn ta chú ý đến hai người. Hai người khiến hắn ta bừng bừng lửa giận. Tiêu thần, Diệp Tinh Thần, hai tên phản bội này. Tiêu thần, vị hôn thê của ngươi bị người ta cướp mất. Sự nghiệp của ngươi cũng bị đối phương đạp đổ, mà ngươi vẫn còn xưng anh gọi em với hắn. Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ. Diệp tinh thần, người còn quá đáng hơn. Bạn gái của người đã bị người ta cướp mất. Tất cả anh em, cấp dưới đều bị hắn đưa vào tù, mà người vẫn còn giúp hắn kiếm tiền, đã thế còn kiếm mấy tỷ nữa chứ. Hai người các ngươi đúng là hai tên phản bội. Ta phải tẩn chết các người. Triệu Thiên phẫn nộ vô cùng, bởi lẽ cả đời này hắn ta căm ghét nhất, chính là phản bội. Mặc dù tiêu thần và diệp tinh thần không phải cấp dưới của hắn ta, song trước khi trọng sinh, bọn họ đều ở phe đối địch. Với cái tên ác mà Lâm Trạch kia, bọn họ cũng coi như đồng minh. Ấy vậy mà giờ hắn ta lại bị đồng minh phản bội, bảo hắn ta không tức giận sao được. Tiêu thần, diệp tinh thần, nể tình bạn bè trước kia nên ta tạm thời tha cho các người. Thế nhưng nếu như các ngươi còn tiếp tục u mê không chịu tỉnh ngộ, nối giáo cho giặc, thì đừng trách ta không khách khí. Triệu thiên nâng ly rượu vang, quay lưng lại với đám người. Mau đi giám sát nhất cử nhất động của Lâm Trạch và công ty đầu tư Lâm Thị cho ta. Có chuyện gì thì lập tức báo cho ta. Vâng thưa Long Vương, mọi người đồng thanh đáp. Ở một diễn biến khác, sau vài ngày chấn chỉnh tâm lý, nam chính số 2 diệp tinh thần đã quay trở lại. Diệp tiên sinh, chào buổi sáng nha. Diệp tiên sinh nghỉ ngơi xong rồi hả? Trông ngươi có tinh thần hơn nhiều rồi đấy. Chúng ta đang mong chờ ngươi trở về đây. Ai cũng tới chào hỏi một cách nhiệt tình, diệp tinh thần mỉm cười coi như đáp lại. Sau vài ngày nghỉ ngơi, hắn ta đã hoàn toàn bình phục và cũng nghĩ thông được nhiều chuyện. Sở dĩ hắn ta cứ kiếm tiền cho Lâm Trạch, không phải bởi Lâm Trạch may mắn, mà là bởi hắn ta may mắn. Do hắn ta là một người trọng, sinh, là nam chính, cả thế giới này điễu xoay quanh hắn ta, nên tất nhiên hắn ta có nhiều may mắn. Như thế bảo, sao hắn ta lại kiếm tiền dễ dàng như vậy? Không cẩn thận một chút thôi, hắn ta đã giúp Lâm Trạch kiếm được tiền, chỉ như vậy mà thôi, không còn cách nào khác. Mình là nam chính, mình tài giỏi vậy đó. Hiểu được điều này xong... Diệp tinh thần thấy dễ chịu và nhẹ nhõm hơn nhiều, thế nên sau này mình bớt làm đi là được. Bên cạnh đó, mình còn có thể lợi dụng thân phận, cũng như địa vị hiện giờ, để tranh thủ lòng tin của hắn. Sau đó lửa hắn đầu tư vào những ngành không có tương lai phát triển, khiến hắn phải thua lỗ liên tiếp. Diệp tinh thần đến công ty với một tâm trạng vui vẻ như vậy đấy. Trông thấy người đẹp ở quầy lễ tân, hắn ta không nhịn được hỏi, mấy hôm nay có kiếm được tiền không? Sao mọi người ai cũng cười vui vẻ thế? Chào Diệp tiên sinh, mấy hôm nay chúng ta kiếm được chút tiền. Những ngày không có người ở đây, dưới sự lãnh đạo của Lâm Tổng, chúng ta đã kiếm được mấy tỷ nữa. Người đẹp quầy lễ tân hít mắt cười.